t r ư ớ c 175, hoa mãn lâu thiên phú tiêu đề trúc lâm đi lễ vật có chút không lấy ra được có thể nên vào cửa vẫn là đến vào cửa cùng hoa mãn lâu nguyễn tỷ vân đồng dạng đáp ứng muốn giúp chu hành thu thập tài liệu các loại chu hành về đại minh về sau tại đem hắn giúp đỡ thu thập tài liệu đưa tới cũng là cùng tàu chính t h u ầ n bọn người đồng dạng nguyễn tỷ vân ở xa vô tranh s â n trang đồng dạng nghe nói chu hành muốn về đại minh nghe đồn hắn tính ra một phen thời gian sớm hai ngày tại quảng dương phụ trợ bây giờ chu hành trở về hắn cũng mang theo hắn q u ă n ngừng con rơi đảo trước đó chỗ thu thập tài liệu đến thất hiệp trấn đúng vậy nguy hắn nếu là hai mắt ngủ không nhìn thấy bất luận cái gì chấn hưng vô tranh sơn trang hy vọng hắn t h ả rằng say mê trong bóng đêm là một cái thao túng quyền thế giới mặt đất vương dạ dùng chính mình thủ đoạn đi xưng bá võ lâm nhưng hôm nay cặp mắt của hắn đã khôi phục vô tranh sơn trang người thừa kế là cái mù loà loại hình lời nói hắn lại không còn nghe được hắn hoàn toàn có thể dùng nghiêm chỉnh thủ đoạn đi chấn hưng vô tranh sơn trang chính là bởi vì như thế nguyên tủy vân mới phát giác được con rơi đ ả o không có tồn tại tất yếu hắn không có thời gian đi l a y h a y cái gì con rơi đạo chu thần ý nguyên tủy、vân、vững vàng mở miệm đi tới bảy đại xe làm、sao? coi như không sánh bằng hoa ra thập đại xe nhưng so với đông s ư ở n g còn có ngũ độc giáo người mà nói hắn cái này b ả y đại xe đã không í t chu hành nghe thanh â m quen thuộc nhìn về phía cửa ra vào thấy người tới chính là nguyên tùy vân ở phía sau hắn còn đi theo từng cái sách dương h ò m tùy tùng lúc này hai mắt tỏa ánh sáng liền tranh thủ nguyên tùy vân cho nên tiến đến đến tất cả đều đến tàn mắt bên ngoài y tư h t đều trở về chu hành lại cùng nguyên tùy vân hàn huyên một phen nho nhỏ y quản chất đầy người tao chính phần dưới trướng lưu tam tương đương có nhãn đ gặp lúc này đưa ra cáo tử lam phượng hoàng cùng h o a mãn lâu cùng nguyên tùy vân thấy thế cũng ng dù sao chu hành vừa mới trở về khẳng định là phải thật tốt nghỉ ngơi lam phượng hoàng cũng không có nói ra để chu hành giúp đỡ giải khai ba mươi nao thần đan sự tình nàng phải làm cho chu hành đến nói mới được đã chu hành không nói vậy đã nói rõ tình cảm của bọn hắn còn chưa tới vị t r ầ m rãi tăng lên chu hành đối nàng độ thân thiện chính là chỉ cần g ắ n g sức sắt mãi thành kim lại đi làm tốt một chút đồ vật sau đó cho chu hành đưa tới liền không sợ tình cảm không đúng chỗ chu hành đứng tại cửa ra vào nhìn xem rời đi lam phượng hoàng b ọ n người sau cùng đem ánh mắt đặt ở c ư i ngựa hoa mãn lâu trên thân theo chu hành hơi chuyển động ý nghĩ một chút hoa mãn lâu thiên phú bảng bị hắn cho mở ra hoa mãn lâu thiên phú bảng là như vậy hoa mãn lâu độ thân thiện chín một có thể từ hắn thiên phú tiêu đề bên trong tùy ý tuyển một cái kim nghe âm thanh phân biệt vị bởi vì hai mắt mù nguyên nhân hoa mãn lâu thở nhỏ sinh hoạt trong bóng đêm luyện thành một thân nghe âm thanh phân biệt vị bản lĩnh lựa chọn cái này một thiên phú tiêu đề n g ư ờ i nghe âm thanh phân biệt thế năng lực tướng tại nguyên bản cơ sở bên trên gia tăng gấp mười tại đưa tay không thấy được năm nón tình hung giới cùng địch nhân giao thủ thực chiến mức độ tại hiện hữu cơ sở bên trên gia tăng hai thành kim quân tử như ngọc người khiêm tốn ôn nhuận như ngọc. Hoa mãn lâu chính h quân là tử kim chữ đại danh đại người người t lựa chọn cái này một thiên phú tiêu đề nộ tính của ngươi sẽ tại nguyên bản cơ sở bên trên gia tăng bốn thành kim tâm hướng quang minh cho dù thân thể ham hắc cám bên trong hoa mãn lâu vẫn tâm hướng quang minh cho dù bị thế giới đánh bại vẫn giáo hội mọi người đi yêu quý thế giới này hoa mãn lâu chi tính cách cứng cỏi vô cùng lựa chọn cái này một thiên phú tiêu đề ngươi sẽ càng thêm nóng tham sống sống tuyệt sẽ không bởi vì một chút thất bại mà cảm thấy thất bại ngươi tại tu luyện võ công lúc tàu hỏa nhập m a xác suất sẽ tại hiện hữu cơ sở bên trên trên diện rộng giảm xuống chu hành n ế t miệng những thiên phú này tiêu đề rất hoa mã lâu cùng hắn thực tế quá xứng đôi chu hành đã có tâm lý chuẩn bị về phần cái khác có quan hệ khinh công cùng gia tài vạn kim dạng này tự sắc tiêu đề hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn bây giờ căn bản liền không thiếu tiền tài về phần k i n h công cùng ám khí một loại t i ê n phú tiêu đề chu hành cũng tạm thời không thiếu chu hành đơn giản nhìn một chút sau đó liền quả quyết lựa chọn này quân tử như ngọc thiên phú tiêu đề lần đầu gặp mặt độ thân thiện trên diện rộng gia tăng hắn tương lai muốn đánh hạ một ít người thời điểm tự nhiên là nhẹ nhom không ít lựa chọn cái này một thiên phú tiêu đề về sau chu hành tự mình cảm thụ một phen cũng không có cảm giác được không đúng chỗ nào a mặc kệ nó đến tương lai lại đụng phải cái thích hợp g i a hỏa thử nghiệm đi công lược một chút nhìn xem khó dễ trình độ liền biết biến hóa chu hành thở dài nhìn một chút bên cạnh tiểu long nữ đỉnh đầu chín chín độ thân thiện cùng tiểu long nữ sớm chiều ở chung tiểu long nữ cùng hắn ở chung chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá một trăm đại quan nếu là cái này quân tử như ngọc thiên phú tiêu đề có thể trực tiếp tăng lên người khác độ thân thiện vậy là tốt rồi tiểu long nữ độ thân thiện có thể đi thẳng đến một trăm lão gia t ử độ thân thiện nói không chừng cũng có thể đi lên mánh nhảy lên một chút cũng có khả năng có đến một trăm khả năng chỉ là đáng tiếc cái này tiêu đề hết lần này tới lần khác đối lần thứ nhất gặp mặt người mới có thể có hiệu lực đơn giản dọn dẹp một chút sau đó ăn cơm ta mang ngươi cùng đối diện khách sạn bằng hữu quen biết một chút chu hành rối người một cái vừa cười vừa nói từ lam vượng hoàng tới chỗ này bắt đầu đến nguyên tùy vân sau cùng xuất hiện cùng mọi người rời đi mới thôi một buổi chiều rất nhanh liền đi qua hậu viện cố phòng căn bản liền không bỏ xuống được bốn người này mang tới bà bối lại thêm chu hành từ đại tống trở về thời điểm để cứu ma chí khiêng này một bao đại bà bối thì như ngàn năm thái thuế ngàn năm tuyết liên vân vân dự tài cái này khiến chu hành chỉ có thể phân hai cái phòng ốc đến cất giữ chu hành liền lại đưa ra đến một gian nhà lấy ra cất giữ những cái k i a h i hữu tài liệu hậu viện êm đẹp mấy gian phòng ốc cứ như vậy bị chu hành trò chia ra một gian đưa cho q ma chí ở một gian cất giữ những cái tia bí tịch v ó công một gian cất giữ dược tài đồng thời dùng để luyện dược một gian chứa đoán tạo lô rèn đúc phòng cùng một gian cất giữ hy hữu tài liệu p h n g ố c tiểu long nữ nhận qua học tập bồi dưỡng ngọc cong cũng tốt phối trí ngọc cong tương cũng được đều đã từng tiếp xúc qua dược lý học tập nguyên bản đều là cưu ma trí ngẫu nhiên giúp đỡ một phen bây giờ có tiểu long nữ hỗ trợ chu hành thanh lý dược tài tốc độ nhanh bốn lần không thôi hai người đồng tâm hiệp lực tại trước cơm tối đem một bộ phận dược tài cho sửa sang lại quốc sư đ ư n g viết chu hành đẩy ra tàng kinh các môn vắng vẻ trong hộp tủ đã chất đống một chút bí tịch võ công đ Đại Đại một, pháp, pháp, pháp, pháp, pháp, pháp, một buổi t chiều kyu ma trí cũng viết không ít bí tịch võ công trọn vẹn thật bắt môn thấy chu hành đi tới kyu ma trí lúc này mới lưu lên không rời cầm trong tay giấy bút bông xuống trích ra bi tịch võ công thời điểm c ư u ma c h í phảng phất cảm giác những cái kia võ công chiêu thức đều tại trước mắt của hắn đã cho một lần rất sảng khoái ba người ra y quán đến đồng phúc khách sạn c ưu ma c h í giống thường ngày ngồi bên phải trong tay vị trí giữa có thể vừa tọa hạ không bao lâu liền bị chu hành cho lôi đến một bên vốn là hắn dựa vào chu thần ý ỉa bây giờ lại là đổi thành tiểu long nữ c ưu ma c h í nhất miệng cuối cùng chỉ có thể là thở dài phối hợp ngồi xuống nghe chu hành đem tiểu long nữ giới thiệu cho mọi người nhận biết đây là long nhi nàng họ long sư phụ nàng cùng tổ sư đều gọi nàng long nhi về phần người trong giang hồ thì là gọi nàng tiểu long nữ chu hành giới thiệu sơ lược một phen tiểu long nữ chu hành cũng từng hỏi qua tiểu long nữ tên có thể dùng tiểu long nữ mà nói nói nàng căn bản liền không có tên chỉ biết mình họ long sư phụ nàng đã từng cho nàng lấy tên gọi long bích hà kết quả bị nàng tổ sư bà bà ạ hệ t h ở khó nghe làm lý do cho không dứt khoát liền xưng hô nàng là long nhi về phần cổ mộ bên ngoài những cái kia lô mùi châu lao đạo thì là gọi nàng tiểu long nữ nghe chu hành giới thiệu chư m ạ c tiểu đối ngọt ngào xưng hô một tiếng long tỷ tỷ những người còn lại không ngoài dự tính đều là xưng hô nàng là long cô nương tiểu long nữ bất t i ệ n cùng người giao lưu đối mặt mọi người giấu chấm hỏi chỉ có thể gật đầu ra hiệu đối chu hành ngươi chuẩn bị lúc nào kinh doanh đồng tương ngọc mở ta đi đường hơn một tháng thời gian một ngày đều không có nghỉ ngơi làm gì cũng phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian a nghỉ ngơi cái hai ba ngày đi sau đó kinh doanh thời gian ba bốn tháng sau đó hướng núi võ đang đi một chuyến các loại trở về đợi cái t r ư ờ n g một năm ta đến lúc đó lại đi ra một chuyến đem hành trình của mình quy hoạch nói đơn giản nói đông t ư ơ n g ngọc giải thích nói không phải ngạch muốn hỏi là các hàng xóm l ắ n g d i ề n bọn họ biết ngươi trở về đấy muốn hỏi một chút ngươi lúc nào kinh doanh bọn họ lại không dám trực tiếp hỏi ngươi sợ bọn họ hỏi một chút ngươi lại cảm thấy bọn họ thúc ngươi lại không cao hứng lạc liền để ngạch hỏi một chút chu hành c h á n nổi lên hiện một đạo hát tuyến ta có đáng sợ như vậy à? lão bạch sách một tiếng đại tống hơn ngàn lỗ hổng người đều gãy trong tay ngươi toàn bộ đại minh đều chuyển khắp có thể không sợ à? cả đám đều sợ chính mình nói sai ít chuyện chọc giận ngươi không cao hứng chu hành để đua xuống ai ta có thể trước đó tuyên bố à, ta chu hành bình sinh không hiếu chiến đành phải giải đấu nếu không phải những người kia muốn giết ta đoạt trên người ta bí tịch võ công ta là thật không nguyện ý cùng bọn hắn độc thủ nếu là lại có người hỏi các ngươi liền nói ta vượt qua ba bốn ngày tự nhiên mà vậy liền kinh doanh ai muốn nhị bệnh trước nhiều đi hai bước đi thập bát ly phô tìm tiết thần y nhìn chứ sao nghe chu hành lão bạch chật chật địa lắc đầu tiết thần y đều mắc kệ bằng không bọn họ để trưởng quỹ hỏi người à đoạn thời gian trước tiết thần y đang cho khất cái chữa bệnh n ổ rác hơi vừa điểm lửa thư hùng song sát từ trên trời giáng xuống đ ố i tiết thần y cũng là một hồi bạo truy chú y song sau tiết thần y bệnh nặng một trận từ đây cũng không tiếp tục cho người ta xem bệnh lão bạch nói một bên chật chật lắc đầu biểu thị lấy đôi chống m á i song sát khinh bỉ hắn liền không hiểu rõ cứ như vậy hai cái mặt hàng dân chúng tầm thường sợ hãi cũng coi như ngay cả lão hình lớn như vậy một cái truy y h ỉ bổ đầu đều sợ hãi nhìn xem cái này thư hùng song s á t chiến tích tả ra trang tân lang thập bát lý phô tiết thần y rỉa ngụy công thôn tiểu p h ù hát phong lính thợ s à n tây lương bờ sông cắt tam thúc có một cái toán một cái không phải già yếu cũng là bệnh t à n tiết thần y bệnh nặng một trận c ư u ma trí quan tâm nói hắn đ ố i cái này tiết thần y là từ đáy lòng quan tâm nếu không phải cái này tiết thần y thỉnh cầu chu thần y rỉa ven đường chữa bệnh từ thiện hắn còn không vớt được nhiều như vậy b í tịch v õ c ô n g đây chính là người ta vậy bệnh có thể nặng có người đi ngang qua y quán nghe thấy tiết thần y bị đánh về sau tại y quán bên trong cùng thiếu nhà ai người bình thường bị đánh về sau còn vụ n trộm đề nhìn xem l á o bạch một bộ thông minh như nét mặt của ta chu hành cười lắc đầu nếu như là người bình thường hoàn toàn chính xác không có khả năng bị đánh còn vụ n trộm đề nhưng nếu là t i ế t thần y ỉa đây chính là tại quá bình thường bất quá t i ế t thần y nằm mộng cũng nhớ lấy về hưu đâu chỉ là khổ vì không có lý do a hiện tại tốt thư hùng song sắt từ trên trời gián xuống đối với hắn một trận quyền đấm c ư ớ c đá tuy nhiên đau nhức điểm có thể nhất thời thống k ổ đội tội ra an bình thực tế quá giá trị tốt ta chu hành đoán không có sai thậm chí tại thư hùng song sắt động thủ thời điểm t i ế t thần y đều suýt nữa cười ra tiếng về phần trong huyện ý quán sự tình hắn là một điểm không hoảng hốt hắn cùng ngũ độc giáo người vẫn luôn có liên hệ thậm chí thường thường hỏi ngũ độc giáo có quan hệ chu hành tin tức chu hành sắp đến hồi thứ bảy hiệp trấn tin tức hắn cũng biết đây cũng là tâm hắn an lý đến chịu trận đánh này sau đó mượn cơ hội về hưu nguyên nhân đã như vậy vậy ta liền hậu tiên kinh doanh đi chu hành đem mình kinh doanh thời gian hướng phía trước đầy hai ngày nguyên bản nghỉ ngơi ba ngày cũng thay đổi thành nghỉ ngơi một ngày sau khi ăn cơm xong mấy người lại trò chuyện một hồi chu hành không có khoác lác ý nghĩ có thể cưu ma trí lại là thổi lên không huyện ý dừng lại hắn đem hắn lấy một đích hay độc đấu huyền minh nhị l a o cô sự nói một lần lại một lần nghe được l a o bạch bọn người có chút bực bội cuối cùng vẫn là chu hành xuất thủ đem k ư u ma trí cho chảy đi ba người ra khách sạn trở lại uy quán về sau chu hành để hai người chờ hắn một hồi tại hai người ánh mắt nghi hoặc bên trong chu hành lên lầu gỡ xuống đao kiếm sau đó liền đi ra ngoài so với tiểu long nữ nghi hoặc k ư u ma trí thì là trong lòng m u ô n thanh chu hành chuẩn bị đi gặp thất đ ứ c đạo nhân chu hành trở về về sau cũng không có trực tiếp đi trong rừng trúc dùng hắn lại nói lao ra từ lúc này chỉ s ợ là cưỡi ngựa xe bốn phía tản bộ đâu phải đợi ban đêm h ắ n mới có thể trở về đây là chu hành cùng thất đức đạo nhân ở trung hồi lâu sau cho ra kết luận ba người dâm tuyết hướng tây mà đi ra thị trấn không đầy một lát liền đến một chỗ trong rừng trúc trúc lâm đồng dạng bị tuyết lớn bao trùm nguyên bản xanh mơn mượn cây trúc đều phủ lên hàn sương trong rừng trúc phòng trúc cũng trải lên c ỏ tranh có khói bếp từ phòng trúc bên trong phiêu tán mà ra bên ngoài tuyết lớn không lớt phòng trúc bên trong lại là nóng hôi hổi góc tường trưng bày từng ngụm dương h n g trên mặt bàn thì là một bình trả nước tại nước trà bên cạnh thì là trưng bày hai thanh gh ế đu trong đó một thanh trên ghế xích đu mặt thất đức đạo nhân mắt, thích lý lung lay còn biết tới nhìn một cái cũng là không tính không, có lương tâm. thế nào không thử một chút võ công của hắn a một thanh khắc trên ghế xích đu mặt đồng dạng có một cái lao giả hít mắt thích ý hưởng thụ lấy lao giả này không phải người bên ngoài chính là độc cô cầu bại hắn so chu hành sớm tới một cái nguyệt thời gian người đều nói như vậy tự nhiên đến thử một lần thất đức đạo nhân vừa cười vừa nói hai tay tại trên ghế xích đu vỗ cả người liền trực tiếp nằm ngang bay ra phòng trúc bên trong lạnh leo không khí từ ngoài cửa trôi vào độc cô cầu bại cũng chậm dại đứng dậy đi ra ngoài cửa đi trên đường chu hành thấy trước mắt một bóng người đánh tới k h o miệng g ơ lên đến hay lắm chu hành trong tay đao kiếm lúc này ra khỏi vỏ khi thế trên người nháy mắt buộc phát ra thiên ma giải thể đại pháp cùng bán đoạn cầm đồng thời vận chuyển tả h ư u hô bắc cũng dùng đến không giữ lại chút nào hắn muốn cho lão gia tử một chút rung động nhìn xem để lão gia tử h à o h à o nhìn một cái hắn hơn một năm nay đến tiến bộ đến tột cùng lớn bao nhiêu chương một trăm bảy mươi sáu thiên nhất vs động tiên chỉ phương nào đạo trích cựu ma c h í thấy phía trước phòng trúc bên trong sông ra một người thẳng đến chu hành đến gần lúc này liền muốn xuất thủ tương trợ hả cựu ma c h í chậm rãi ngừng lại thân hình tập trung nhìn vào tốt a thất đức đạo nhân nay không có chuyện trước đó tuyên bố Hắn không phía ả cảm khảo i bởi vì đánh không lại mới không đi giúp giáo thiết đi gia nhiệt là là lên là lý hành, hành này. vì võ đánh đức đạo náo không không nhân thực tế khảo giáo chú hành võ công, hắn không cần ân, cũng là lý do này. Phía trước, chú thuật thấy thất thực chú tham h p tế tạ ý do trước chu hành cùng thất đức đạo nhân cũng không biết cựu ma trí tính toán hai người giao thủ say sưa chu hành đã dùng ra tất cả v à liếng thất đức đạo nhân hai tay trống trơn trực diện chu hành trong tay đ a o kiếm cũng là lộ ra không chút phí sức hào thủ đoạn đối mặt chu hành này đồng thời thi triển đao pháp cùng kiếm pháp tả hữu hô bát chi thuật thất đức đạo nhân cũng là nhịn không được tán thưởng chu hành hai tay lao kiếm thi triển chính là phong đao sương kiếm một nghìn một thức cái này phong đao xương kiếm ở giữa có thể bổ sung uy lực vô cùng thất đức đạo nhân cảm thụ được đao kiếm phía trên sắc bén chi ý cũng là nhịn không được liên tục gật đầu chu hành đem này chưa tiêu hóa ngàn năm băng tầm cho tiêu hóa sạch sẽ, sẽ nội lực tăng gấp đôi không ngừng này ba công hợp nhất tiêu diêu ngự phong cũng làm cho hắn làm được thiên ma giải thể đại pháp cũng có thể thời gian dài duy trì xem như thêm ra một đầu thủ đoạn bảo mệnh chiêu này đao kiếm công phu càng là tương đương sắc bén xuất thủ thời khắc kiếm ý nghiêm nghị đao khí tung hành tầm thường cao thủ tuyệt đối ngăn cản không nổi đơn giản đến nói chu hành một năm qua này trưởng thành hắn tương đương hài lòng lao ra từ Chu con hành thấp giọng con nói, dứt lời, trên thân khí thế thân hội phía đều toàn đào giọng nói, trên lên, nội trong rứt tụ tay trên. lời, kiếm lực bay ồ đây chính là người dùng để đánh lui này lao lửa chọc chiêu thức ca thiếu thất sơn đại chiến lao tăng quét g i á c uy thế đã chuyển khắp thiên hạ mượn ra các chính ngã miệng người trong giang hồ cũng biết chu hành đánh lui lao tăng quét g i á c một c h i ê u kia gọi là thiên nhất thất đ ứ c đạo nhân một mực híp con mắt trực tiếp mở ra hắn cũng muốn nghiêm túc chỉ thấy thất đ ứ c đạo nhân tay phải đ ỗ n g nhiên nô ra trên bầu trời đám mây phảng phất lấy hắn làm trung tâm dần dần hội tụ tới chu hành bất động thanh sắc sau lưng cưu ma trí lại là đã nhìn ốc đây chính là thất đức đạo nhân cùng độc cô cầu bại đã từng đề cập tới c â u thông thiên địa tự nhiên trích dẫn thiên địa chi là ca đây thật là c ưu ma trí mặt mo đỏ b ừ n g hắn trình độ văn hóa không thấp nhưng bây giờ lại là nói không nên l ờ i một cái từ ngữ để hình dung tâm tình của hắn ở giờ khác này tuy nhiên có một chút là có thể khẳng định loại này phong thái hắn thực tế quá hương tới chu hành khí thế trên người rốt cục nhảy lên tới đ ỉ n h phong theo chu hành trong tay đao kiếm bỗng nhiên vung ra một đạo bàng bạc đao kiếm chi khí thẳng đến thất đức đạo nhân mà đi trong nháy mắt này lấy âm hưởng chiến thần cầm đầu c hào u h n trên người rất nhiều chiến lược, tăng thêm thiên phú, tiêu đề điên cuồng lên, ngáy mắt đem hắn chiến lược lại lần nữa h thêm phú rất tiêu mắt cất lại đề lược lược c lóe đem a bốn t h h Hảo à n t i ể u tử thất đức đạo nhân hiển nhiên không nghĩ tới chu hành thực lực lại còn có thể lại lần nữa leo lên trên mặt m a n g cười tay phải bỗng nhiên nô ra trên bầu trời đám mây cũng theo đó mà đ ộ n g hắn đã dùng tới một nửa thực lực chỉ thấy theo trên bầu trời đám mây hình thành một cái ngược lại vòi rồng hình dáng theo thất đức đạo nhân khí thế trên người bốc lên trên bầu trời đám mây phản p h ấ t hình thành một ngón tay từ bầu trời đột nhiên đẻ xuống chu hành đánh ra thiết nhất đúng là cùng trên bầu trời này giống như người khổng lồ ngón tay rằng co thất đức đạo nhân trên mặt ý cười càng sâu ngược lại là lao phu nhìn nhầm tiểu tử ngươi thiên phú cùng trương tam phong so sánh cũng là không kém chút nào à thất đức đạo nhân nói khí thế trên người lại lần nữa bước lên một đoạn người khổng lồ k i a n g ó n tay phảng phất lại n g ư n g thực rất nhiều chu hành thiên nhất đao kiếm chi khí nháy mắt v ỡ v ụ n ra c ư ơ n g hành chỉ lực thẳng đến chu hành đến gần nay chỉ lực vừa tới chu hành trước người liền nháy mắt tắn đi hiển nhiên là thất đức đạo nhân động tay chân hai người các ngươi có phúc lao già này động tiên chỉ coi là thế gian mạnh nhất chỉ pháp thanh âm quen thuộc tại cưu ma trí cùng tiểu long nữ vang lên bên thai hai người hoàn hồn hướng về một bên nhìn、lại. chỉ thấy độc cô cầu bại không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh họ cưu ma c h í một mặt một b ư ớ c tiểu long nữ thì là cung kính chắp tay vân an dù sao nàng cũng tiếp thụ qua độc cô cầu bại chỉ điểm đối phương có ân với hắn thế nào tiểu con lựa chọc lao phu không thể tới đại minh không phải đợi trong cốc hay sao độc cô cầu bại liếc xéo cưu ma c h í liếc một chút hư lạnh một tiếng cưu ma c h í chê cười lắc đầu liên tục độc cô tiền bối nói đùa thiên hạ chi lớn bằng độc cô tiền bối võ công nơi nào đi không được cưu ma trí cùng độc cô cầu bại đối thoại chu hành là nghe không được hắn hiện tại đang b đâu lao gia tử đây là nhất dương chỉ chu hành đứng tại thất đ ứ c đạo nhân trước người đ ố i bên cạnh cây trúc đưa ngón trỏ ra một đầu ngón tay đâm ra cây trúc bên trên nước nháy mắt bị nhất dương chỉ chỉ lực chỗ hòa tan nước rầm rầm chạy xuôi một chỗ đây là lục mạch thần kiếm chu hành tiếp tục khoe khoang đ ố i một bên khác cây trúc điểm c á i tán hắn dùng chính là lục mạch thần kiếm bên trong nhất là hùng tráng khỏe khoắn rất có long trời lở đất mưa gió lớn đến chi thế thiếu thương kiếm khi lấy được nhất dương chỉ về sau thời gian bên trong chu hành cho dù là cưỡi ngựa đều tại lật xem nhất dương chỉ bị tịch rốt c u c tốn hao một tháng thời gian đem nhất dương chỉ luyện đến tứ phẩm chi cảnh sau đó chu hành liền bắt đầu lục mạch thần kiếm tu luyện đến thất hiệp c h ấ n trước đó hắn vừa mới luyện thành cái này đệ nhất đường thiếu thương kiếm bây giờ vừa vặn khoe khoang cho thất đức đạo nhân nhìn thất đức đạo nhân khoe miệng m ỉ m cười k hít mắt lại không ngừng gật đầu rất có h à i tử nhà mình rốt cục tiền đồ tư thế không tệ độc cô cầu bại kiếm đạo quỳ hoa lão tổ c ả n không vô ảnh bộ cùng ba công hợp nhất tái hiện tiêu giao tử tiêu diêu ngự phong chi uy lại thêm đoàn tư bình lão gia hỏa kia lục mạch thần kiếm không tệ quả thực không sai thất đức đạo nhân cười ha hả nói chu hành thì là tiếp tục khoe khoang lão gia tử không chỉ đâu trừ mấy vị này còn có thiếu lâm láo tăng quét rác ta còn nhìn thấy mộ dung long thành từ trong tay của hắn đạt được tham hợp chỉ thất đ ứ c đạo nhân nụ cười trên mặt lúc này mới chậm rãi biến mất nghe đọc cô cầu bạn nói cũng chính là mộ dung long thành chưa từng ra tay với ngươi nếu không lao phu không phải ngay cả hắn mộ dung ra chém tận giết tuyệt ngay cả trứng gà đều cho lật hắn giao vân lạc tiểu tử bí tịch võ công cầm về cầm nhưng là nên chém cỏ trừ tận gốc vẫn là đến t r ạ m thảo trừ căn dù sao tiểu tử ngươi cũng không đáp ứng về sau không đúng mộ dung ra này hai tên tiểu tử xuất thủ Thất đ ứ chương Đạo n â cần bảo, một h trăm bảy mươi bảy trường tam phong mời chu hành ngay vậy lúc này đến tinh thần đơn giản cùng thất đức đạo nhân nói một chút tính toán của mình ban đầu chu hành nói muốn lắng động tự thân sở học thời điểm thất đức đạo nhân còn khen cùng gật đầu dù sao chu hành trên người tiêu diêu ngự phong nắm giữ thời gian cũng không tính quá lâu giờ phút này vẫn hơi có vẻ lạnh ạ n còn có lục mạch t h ầ n kiếm thiên nhất rất nhiều võ học cũng có một chút không lưu lót chỗ vẫn muốn khắc khổ tu luyện mới được như thế suy nghĩ chu hành muốn lắng động một phen không hề có một chút vấn đề có thể chu hành nói đến phần sau dự định thời điểm thất đức đạo nhân cùng sau l ư n g đọc cô cầu bại cũng không khỏi tự chủ lộ ra xoắn suýt biểu lộ rất giống là tàu điện ngầm nhìn điện thoại di động lao nhân tiểu từ ngươi tư tưởng như thế nhảy thoát sao đọc cô cầu bại thanh â m từ chu hành sau l ư n g vang lên chu hành nghe vậy không khỏi s q u a y đầu hướng sau lưng nhìn lại đầu tiên là s ư n g sở sau đó liền đều là sợ hãi lẫn vui mừng hắn chỉ cùng thất đức đạo nhân kích tình giao thủ trong lúc nhất thời không có phát hiện độc cô cầu bại thân ảnh sư phụ ngài làm sao ở chỗ này chu hành lên chính là sư phụ hai chữ nghe được độc cô cầu bại như cùng ở tại lớn nhất khát nước thời điểm uống thổi phồng ngọt nước suối thư xứng cực không uổng công hắn thật xa từ đại tống ngồi chim bay tới giá trị thất đức đạo nhân nghe chu hành xưng hô chỉ là cười đại ý cũng không có ý phản đối tại đại tống là luyện công tới chỗ này cũng là luyện công chẳng bằng đến tìm lão già này nhàn hạ thời điểm cũng có thể luận bàn một hai đ ộ c cô cầu bại mở miệng nói ra ý kia đã tương đương rõ ràng hắn lần này tới đại minh là chuẩn bị ở lâu tại thể nội cấu trúc ngũ hành tiểu tử ngươi thật cảm tưởng đ ộ c cô cầu bại mở miệng nói ra thất đức đạo nhân cũng là tán đồng gật gật đầu Không tệ, ta cái thứ nhất sư phụ lao đường chuyển thụ cho ta đường môn mật chuyển bên trong, ghi chép có tiêu hóa ngũ hành linh pháp chỉ nghĩ Đinh Thu, pháp nhờ Đinh、Xuân、Thu thần định môn đường đường bên trong, ngũ ban Xuân dụng biện này, mượn Xuân vương tệ, ta ta mật tiêu vật tử. Ta bắt trước một lao cái có lợi loại sư là đầu thể nội độc khí tự nhiên mà vậy liền có thể dùng mãi không cạn lấy không hết có thể ta về sau lại là nghĩ thiên địa văn vật đều tại trong ngũ hành lại có âm dương nhị khí phân chia nếu là tăng thêm một mặt linh vật vì dương n à y có độc linh vật liền thuần âm ta lại tìm mười loại linh vật theo thứ tự cấu trúc ngũ hành tại thụ thương hoặc là cùng người đối chiến thời điểm tăng thêm ngũ hành liền có thể tự hành vận chuyển tự hành sinh sôi ra linh khí tăng thực lực lên cũng tốt liệu thương cũng được có ích nhiều hơn có độc linh vật đồng dạng có thể ngũ hành t ư ơ n g sinh ta tâm niệm khé động liền có thể khiến cho nội lực bên trong tràn ngập độc tố ta này khí độc cùng đan phệ ý nghĩ cũng có thể nếm thử một hai chu hành càng nói càng phát phấn khởi nghe chu hành kỳ tư diệu tưởng độc cô cầu bại không khỏi cùng thất đức đạo nhân đối mặt một phen chu hành so với bọn hắn muốn cấp tiến quá nhiều tu luyện tới bọn họ tình trạng này bọn họ suy nghĩ nhiều nhất cũng là hướng ra phía ngoài câu thông thiên địa tự nhiên bọn họ chưa hề nghĩ tới hấp thu một chút ngũ hành linh vật tại thể nội cấu trúc cái gì âm dương ngũ hành lại thêm chu hành này liên quan tới thượng trung hạ ba cái đan đ i ể n phân biệt đối ứng tinh khí thần ý nghĩ thất đức đạo nhân cùng độc cô cầu bại thần sắc càng phát nghiêm trọng cũng không biết có phải là ảo giác hay không bọn họ vậy mà sinh ra một loại chu hành loại phương pháp này mới có thể đi càng xa cảm giác. lão phu không có nhìn lầm ngươi cùng trương tam phong cực giống hắn cũng là như thế ký tư diệu tưởng rất nhiều thất đức đạo nhân cười ha hả nói nhìn về phía chu hành trong mắt đều là vẻ hài lòng quyết định truyền thụ chu hành võ công là hắn đợi này làm chuyện chính xác nhất có lẽ t r u y ề n thuyết kia bên trong phá toái hư không hoàn toàn chính xác tồn tại ở thế gian mà chu hành vừa vặn có thể t r ợ bọn họ bọn này l ã o bất tử hoàn thành suốt đời tâm nguyện ngươi đi không lâu sau ta liền lái xe đi núi v õ đ à n g cùng trương lão đạo tâm sự ta đưa ngươi sự tình nói cho trương lão đạo trương lão đạo đối ngươi cực cảm thấy hứng thú ngươi nếu là đi hắn bên kiêm mà tất nhiên cũng có một phần hậu lễ đem tặng thất đức đạo nhân vừa cười vừa nói ngày đó chu hành rời đi không lâu hắn liền lái chu hành chuẩn bị cho hắn tốt chứa một xe bí tịch võ công xe đi núi võ đ à n g cũng đem trương tam phong cho gọi xuống tới hai người tâm tình một đêm hắn muốn đem chu hành đề cử cho trương tam phong trương tam phong đồng dạng muốn tìm người hỗ trợ dẫn tiến chu hành cho hắn nhận biết không nghĩ tới thất đức đạo nhân tự động đưa tới cửa mười mấy năm trước trương tam phong giới chướng đệ tử du đại nam bị đại lực kìm cương chỉ gây thương tích hai chân xương cốt vỡ vụn trương tam phong cả đời chỉ có ba kiện cuối cùng nhất hối hận sự tình. Một, chính là du đại hắn cho dù công lực thông tiên lại vẫn đối du đại nham thương thế thúc thủ vô sách hai chính là trương thúy sơn vợ chồng chết võ công cao cường như hắn vậy mà cũng trơ mắt nhìn xem hắn thích nhất đệ tử chết tại trước mắt của mình thứ ba chính là trương vô kỵ thương thế trương tam phong chưa hề từ bỏ qua đối du đại nham trị liệu hơn mười năm như một ngày ngay lúc này trên giang hồ đ ố n g nhiên xuất hiện một cái gọi làm chu hành thần y ra trị liệu người chết sống lại hiểu biết kim ba tuần hoa c h i độc cho người sống đổi nhãn cầu loại y thuật này quả thực chưa từng nghe thấy trương tam phong lúc này liền động tìm chu hành cầu y suy nghĩ cũng không chờ hắn đến cửa đi tìm chu hành thất đức đạo nhân liền tới nghe xong chu hành chính là hảo hữu đệ tử trương tam phong đồng dạng vui vẻ vô cùng xem ở hảo hữu trên mặt mũi nghĩ đến chu hành hẳn là sẽ hết sức trị liệu đệ tử của hắn về phần chỉ đạo hắn cái này khi sư thúc chỉ đạo mình sư đ i ệ t không phải cũng là hẳn là sao hắn chẳng những muốn chỉ đạo chu hành hắn còn phải đưa cho chu hành một món lễ lớn chương lão đạo lúc đầu muốn tại ngươi hồi thứ bảy hiệp trấn về sau liền dẫn tam đệ tử của hắn đến đây bãi phòng ngươi lão phu nói với hắn ngươi cái khi trưởng bối đi bãi phòng văn bối cái này còn thể thống gì kiên nhẫn trở đấy trở về, về sau không ra một tháng hắn liền sẽ thân hướng võ đăng. thất đức đạo nhân nói chu hành nghe được liên tục gật đầu trương tam phong cùng thất đức đạo nhân đều nói là trọng lễ vậy cái này lễ vật nên lớn bao nhiêu vẫn là câu nói kia hắn liền thích cùng kẻ có tiền làm bằng hữu trương tam phong tới b á i phòng nhất định phải là hắn đi b á i phòng hắn thân yêu sư thuốc mới được lao r a tử ta một tháng sau lập tức xuất phát tiến về võ đang chu hành chém đinh chặt sát nói từ thất đức đạo nhân chỗ rời đi chu hành tâm t ì n h còn tại trong sự kích động thật lâu chưa từng tỉnh táo lại thấy cưu ma trí thất thần chu hành không khỏi hướng cưu ma trí nhìn lại quốc sư ngươi có tâm sự tỉnh cưu ma trí ngầm đầu nhìn về phía chu hành Ngoại m i ệ n gượng g cười nói chu t h ầ n ý, ý yê tiểu tăng là đang nghĩ sinh t ử phù sự t ì n h mắt thấy sinh t ử phù phát tác thời gian càng phát gần yuma ê c h í cũng là đem phá giải sinh t ử phù đặt ở vị thứ nhất bên trên hắn chầm tư suy nghĩ hồi lâu đều không có giải khai sinh t ử phù p h á p tử rơi vào đường cùng hắn liền tỉnh h giáo đ ộ c c ô c ầ u bại h ỏ i có cái gì p h á p tử có thể làm cho hắn một mình giải khai sinh t ử phù đ ộ c c ô c ầ u bại không cần suy nghĩ liền cho ra một loại thích hợp nhất p h á p tử đó chính là âm dương bổ sung dù một môn có thể dẫn động thể nội âm dương nhị khí võ công đến hóa giải thể nội sinh từ phù bên trong âm dương nhị khí cả hai triệt tiêu lẫn nhau trong cơ thể hắn sinh tử phụ tự nhiên mà vậy liền phá giải hắn chỉ thất thần chính là đang suy nghĩ trên đời có những cái kia võ công có thể dẫn ra thể n ộ i âm dương nhị khí quốc sư làm gì phí lòng này thần giải khai sinh tử phụ bất quá là ta nhấc nhấc tay sự tình a chu hành vừa cười vừa nói cứ ma chi cái chán không khỏi hiện hiện đạo đạo hát tuyến hắn p h ả n g phất đã thấy dạng này một loại hình ảnh hắn cùng chu hành lại lần nữa đi thiên sơn đã khôi phục bình thường thân hình thiên sơn đồng mộ mắt mang khinh thường chi ý âm dương quái khí mà nói cũng không biết là ai nói muốn tự hành phá giải bà ngoại sinh tử phụ đâu hắn không hỏi nghi chút nào thiên sơn đồng mỗ tuyệt đối có thể làm loại chuyện này c ưu ma c h í không khỏi dùng mình một cái hắn đã bị thiên sơn đồng mỗ cho đánh hai lần hắn không muốn lại mất mặt không trưng màn thầu tranh khẩu khí cái này sinh tử phủ hắn còn liền không phải chính đến phá giải không thể không phải liền là có thể dẫn ra thể nộ i âm dương nhị khí võ công a hắn tìm là được trừ thiên sơn lục học trường loại này võ công cũng không phải không có tự lực c á n h sinh c ưu ma c h í nắm nắm q u y ề n đầu cho mình âm t h ầ m đập viên c h ư một trăm bảy mươi tám tiểu nữ tử tô anh phái không động âm dương ma chính là một môn tương đương lợi hại trường công đôi thủ trưởng lực chia làm âm dương hai loại đảo ngược vận dụng đứng lên có thể làm hao mòn đối thủ công lực chỉ là tu tập này công mười phần thương thân trừ cái đó ra còn có thất thương quyền ngũ hành chi khí điều âm dương tổn hại tâm thương phổi phá vỡ gan ruột g i ấ u cách tinh thất ý h o à n g hốt t a m tiêu đủ nghịch này hồn phách phấn khởi kim một thủy h ỏ a thổ lại thêm âm dương nhị khí tổng cộng bảy thương tổn cái này thất thương quyền đồng dạng có tu luyện âm dương nhị khí công hiệu y quán hậu viện trong khố phòng cứu ma trí một bên mài d ư tài vừa nói tại hắn trong ấn tượng có thể tu luyện âm dương hai lực vóc ô n g phái không động thất thương quyền cùng âm dương ma chính là trong đó nhân tài k i t xuất chỉ là đáng tiếc chu hành l cũng tại mài dược n tài tại tiểu long nữ cùng cưu ma trí trợ giúp hạng một hồi y quán thành lập dược tài đã xử lý hoàn tất chỉ chờ cựu hành cắc lại lần nữa mở quán thời khắc này ngoài cửa đã hội tụ không ít bệnh nhân chu hành y quán thành lập tin tức đã chuyển khắp toàn bộ quảng dân phủ cũng chính là có địa phương khoảng cách thất hiệp chấn thực tế quá xa không đổi kịp đến và không mà nói khẳng định không chỉ ngoài cửa những người này về phần thất h i ệ p chấn huyên náo xôn xao thư hùng song sát đến đây người xem bệnh biểu thị cùng tươi sống chết bệnh so sánh bọn họ tình nguyện bị thư hùng song sát cho đánh một trận còn nữa nói chu thần y tên tuổi ở chỗ này bày biện tầm thường tiểu m a u tặc d á m đến c ử u hành các gây sự bên trên một nhóm t r e o chọc chu thần y rỉa mộ t phần đã cao bá trượng di hoa tiếp ngọc cũng có loại này công hiệu ngược lại là tiểu tăng cô lậu quả văn cư ma c h í cả kinh nói di hoa tiếp ngọc tên tuổi không nhỏ đại minh cái bang kém xa đại tống cái bang ra sức tại đại tống hàng long thập bát trưởng cũng là danh phủ kỳ thực đệ nhất tinh diệu chữ pháp nhưng để ở đại minh bang chủ cái bang bất trinh đ ệ nhất tinh diệu trường pháp tên tuổi bị di hoa tiếp ngọc đập đi cưu ma c h í là chỉ nghe tên lại chưa từng thấy qua cái này di hoa tiếp ngọc uy lực chu hành gật gật đầu di hoa tiếp ngọc cũng không đến bộ trưởng pháp này tùy tâm sử dụng gặp mạnh thì mạnh đ ị c h nhân công kích càng mạnh thì phản kích càng mạnh xuất trưởng thời điểm tả hữu s o n g trưởng có thể các vận thiên địa càn k h ô n âm dương khác biệt nội kình các loại tuyệt chiêu đúng sai như ý biến hóa phức tạp tinh vi hảo diệu nói một cách khác cái này di hoa tiếp ngọc không những có thể vận chuyển âm dương hai lực còn có thể đúng sai như ý gồm cả thiên sơn lục hợp trưởng cùng bạch hồng trưởng lực hai đại công hiệu mười phân bất phản trừ cái này ba môn võ công minh g i á o c h ấ n giáo võ công cản k h ô n đại na z i đồng d ạ n g có thể điều động thể nội âm dương hai lực chu hành nói lại sẽ hắn đối cản k h ô n đại na z i giải thích ra nghe được cưu ma trí trong mắt gỡ ra k i m quang chu thần y yể n à y công cùng ngươi đã từng đề cập tới cựu dương thần công vừa phối độ cực cao a cưu ma trí hai mắt tỏa ánh sáng kích động nói, nói câu thực tế hắn bây giờ còn đang nhớ thương cựu dương thần công chu hành nói qua một lần về sau hắn liền quên không tiểu vô tướng công tài giỏi cựu dương thần công tài giỏi tiểu vô tướng công làm không thể cựu dương thần công còn có thể làm nếu là hắn luyện cựu dương thần công lại thêm càn khôn đại na z i chật chật đây là muốn phát ta chu hành gật đầu y ê u ma trí cảm giác cũng không có sai trong nguyên tắc trừ thạch phá thiên cái này gần như tu tiên tồn tại bên ngoài trương vô kỵ võ công p h ố i trí là tất cả nhân vật chính bên trong lớn nhất cân đối lại toàn diện chỉ là đáng tiếc chu hành cũng từng muốn tìm kiếm càn khôn đại na z i loại ý nghĩ này chỉ là hơi suy tư liền bị chu hành cho không càn khôn đại na z i tồn tại ở minh giáo mật đạo trong một gian mật thất đừng nhìn theo cốt t r u y ệ n trương vô kỵ trong mật đạo tản bộ một vòng liền lấy đến càn khôn đại na di có thể đây chỉ là tiểu thuyết đ a trong hiện thực ai biết cái này trong mật đạo đến tột cùng có bao nhiêu cơ quan c ả p ấy là một môn võ công trực tiếp đi sông không biết sâu cạn địa phương kia là ngu ngốc mới có thể làm sự tình võ công tuy tốt thế nhưng phải có mệnh đi luyện mới được cưu ma trí bỗng nhiên đứng dậy hướng về ngoài cửa đi đến hắn mau mau đến xem bên ngoài có hay không phái không động di hoa cùng cùng minh giáo người về phần cựu dương t h ầ n công tùy d u y ê n đi một hồi ta muốn mở quán làm nghề y ỉ đại s ả n h có thể sẽ có chút tầm ý ngươi nếu là không quen có thể tại hậu viện đợi dù sao sau ba canh giờ liền sẽ đóng quán chu hành cũng đứng dậy hướng về phía bên cạnh tiểu long nữ nói tiểu long nữ khẽ lắc đầu không sao ta giúp ngươi bốc thuốc chu hành ngay vậy cũng không có phản đối về phần cưu ma trí cũng không thèm để ý chút nào mình việc bị người cho đoạn bây giờ hắn đã đem l ự c chú ý đặt ở phái không động di hoa cùng n g c minh giáo mấy cái môn phái trên thân hắn ước gì tiểu long nữ giúp hắn bốc thuốc cứ như vậy hắn liền có đầy đủ thời gian đi xem một chút cái này ba môn phái người phải trăng đến y quán nói một cách khác nguyên bản phụ trách b ố c thuốc cưu ma trí ngược lại phụ trách lên y quán tiếp khách cùng bảo an các loại công việc ba người phân công minh sắc cực y quán đại môn mở ra cửa ra vào một đám bệnh nhân nháy mắt xếp thành hàng càng là một điểm thanh âm đều không có phát ra m ư ờ i phần án t h ậ n những bệnh nhân này có thất h i ệ p chấn phụ cận b á c h tính bọn họ biết chu hành y quán lại lần nữa thành lập tin tức liền hỏa tốc đến đây còn có một số thì là người trong giang hồ bọn họ đồng dạng là nghe nói chu hành tại đại tống thiếu lâm thả ra tin tức lựa chọn tính ra chu hành trở về thời gian sau đó sớm đến cựu hành các phụ cận trở cựu hành các lại lần nữa thành lập cơ hồ hấp dẫn toàn bộ thất h i ệ p chấn ánh mắt kích động nhất trừ những bệnh nhân này bên ngoài chính là lâu tri huyện chu hành rời đi lại thêm tiết thần y t r n g quán c giờ n phút này y quán bên ngoài trong ngõ nhỏ có hai người mặc áo đen người trẻ tuổi đang thấp giọng trò chuyện hai người này không phải người bên ngoài chính là quách cự hiệp nữ nhi quách phụ dung cùng thị nữ của nàng tiểu thanh hai người này còn có một thân phận khác đó chính là thư hùng song sát còn phải nói sao hừ tất nhiên là này h ắ c điếm lại gây án chỉ là bọn hắn làm cực kỳ bí ẩn nơi đó huyện lệnh tra không được bọn họ trên đầu chỉ có thể tại chúng quanh nơi này tăng cường cảnh giới đại thông minh quách phủ dung trong mắt lóe lên một tia cơ t r í ánh mắt chắc chắn nói cũng không thể những người này là tới đối phó các nàng hai cái này hành hiệp trượng nghĩa còn không lưu tính danh thời đại mới nữ t í n h a không có khả năng căn bản không có khả năng tiểu thư trên giang hồ truyền thuyết cựu hành các hôm nay giống như lại lần nữa thành lập t i ề u thanh kích động nói có quan hệ chu tru hành truyền thuyết bọn họ đã sớm nghe nói qua không d ư ớ i trăm lượn quách phủ dung đồng dạng kích động đến một chuyến thất hiệp chấn không đi cựu hành các nhìn xem thực tế đáng tiếc tiểu thanh nghe vậy vội v ă n g nói tiểu thư kia chúng ta tới xem xem ta cũng muốn nhìn xem truyền thuyết này chúng đọc tay ý thì tiên đến tột cùng là cái bộ dán gì g đại thông minh quách phủ dung ý vị thâm trường lắc đầu không tiểu thanh chúng ta cứ như thế trôi qua thực tế không có ý nghĩa nhìn thấy a cái này một cửa tiệm là một nhà không hơn không kém hát đ ế m quách phủ dung chỉ vào cách đó không xa đồng phúc khách sạn chém đinh chặt sắt nói tiểu thanh chừng pa mắt không phải đâu người ế lường quản dù sao ta dám khẳng định đó chính là một nhà hát điếm tiểu quách nói người suy nghĩ một chút cái này một nhà hát điếm liền mở tại cựu hành các đối diện ngay cả chu thần ý ỉa đều bị mơ mơ màng màng nếu như chúng ta đem nhà này hát điếm cho phá hủy lại đi bãi phòng chu thần ý ỉa hử hử tiểu quách cười đắc ý cái này một đôi ngoạ long vợ sổ liếc nhau hắc hắc thấp giọng cười lên đêm nay liền làm lâu như vậy không có mở y quán bây giờ mở lại c ự u hành cát ta thế mà cảm giác có chút mệt nhọc thời gian đảo mắt liền đến xế chiều hôm nay cũng không có tới đại nhân vật gì tiêu phong cùng tiêu viễn sơn cũng không có tới chu hành suy đoán hai người hẳn là gặp được phiền phái gì không phải vậy ý theo tính cách của bọn hắn hẳn là so chu hành đến còn sớm mới đúng tuy nhiên cái này đều không trọng yếu hiện tại chu hành tương đương mệt mỏi người một lười biếng xuống tới một lần nữa bắt đầu phân đấu đều sẽ có chút không t h í c ứng chu hành cũng là loại tình huống này cựu ma trí đồng dạng không hăng hải lắm đến người trong giang hồ đều là một chút vô danh trí bối bọn họ cho võ công đều là tầm thường tam lưu môn phái mặt hàng thôi không ra gì tiểu tăng ngược lại là hiệu sơ y thuật chỉ là đáng tiếc tiểu tăng chỉ có thể nhìn một chút tầm thường đầu thống não nhiệt một chút nghi nan tặc trứng tiểu tăng liền nhìn không nếu không tiểu tăng ngược lại là có thể thay chu thần y xem bệnh hỏi bệnh c ưu ma c h í thở dài nghe c ưu ma c h í chu hành trong lòng hơi đậu trong n g á y mắt này hắn là thật hy vọng có thể thêm ra một người đến giúp hắn chia sẻ một chút áp lực hiểu y thuật loại kia ngài tốt xin hỏi chu thần y ở đây sao chu hành chính suy tư đông nhiên ngoài cửa vang lên một đạo thanh thúy thanh em không linh chu hành hướng về cửa ra vào nhìn lại chỉ thấy một khuôn mặt như vẽ mắt như thần tinh vợ môi linh l u n g người mặc màu vàng n h ạ t váy dài nữ tử đứng tại cửa ra vào nữ tử kia thấy y quán bên trong ba người hướng nàng nhìn lại lúc này tiến y quán không người cười nói tiểu nữ tử tô anh gặp qua chu thần y yể chu hành đầu tiên là s ư ứ n g sở sau đó hai con ngươi phản phất nổi lên ánh sáng nhắc tào tháo tào tháo liền đến a chương một trăm bảy mươi chín mời thỏa thích phân phó tô anh đi chu hành từ trên ghế xích đu đứng lên hướng về nữ tử trước mắt đi đến tô anh cái này t ư ớ n mạo hẳn là hắn tưởng tượng bên trong cái tia tô anh a đại minh trong giang hồ trừ có thập đại ác nhân bên ngoài còn có một đám c ủ n g hung cực các c á c nhân bọn họ được người xưng là m ộ ư ơ i hai sao tướng cái này m ộ ư ơ i hai sao tướng chính là bắt t r ư ớ c m ộ ư ơ i hai cầm tinh xuất hiện tổ hợp lẫn nhau ở giữa võ công mạnh yếu khác biệt to lớn m ộ ư ơ i hai sao tướng bên trong hầu có hai người chó có bảy người gà có năm người cái khác đều là một người cái này m ộ ư ơ i hai sao tướng lại lấy ngụy vô nhà võ công là nhất trong nguyên tắc ngụy vô nhà võ công thậm chí có thể sắp xếp tiến lên sáu liệt kê võ công khá cao cái này ngụy vô nhà nửa người dưới tàn thế lấy một tự chế kim loại xe lăn thay đi bộ nhưng lại tự cao rất cao lại d á m hướng di hoa cùng hai vị c u n g chủ cầu hôn cầu hôn liền cầu hôn đi còn nghĩ một lần tính cầu hôn hai cái không những mục đích chưa thể đã thành ngược lại bị đánh thành trọng thương khó xử mà về có thể yêu n g u y ệ n liên tinh hai người phong thái sớm đã bị nụy g vô nha cho in vào trong đầu bởi vì tô anh cùng di hoa cùng hai vị c u n g chủ giống nhau ý hệt liền đem hắn thu làm d ư ỡ n g nữ đối nàng sùng ái có thừa cái này nụy g vô nha là cái mười phần biến thái đem tô anh thu làm nghĩa nữ về sau t r ừ đối tô anh sùng ái có thừa bên ngoài yêu cầu duy nhất chính là muốn nàng mỗi hai ngày lộ diện gặp hắn một lần đồng thời tại lúc gặp mặt còn phải là một bộ cao cao tại thượng thanh lãnh biểu l vì khiến cho tô anh có được cùng di hoa cung người tương cận khí chất ngụy vô nha từ nhỏ để tô anh một mình ở tại hang chuột bên ngoài một chỗ h u cốc lấy tạo thành hắn quái g ỡ tính cách nếu như người trước mắt đích thật là cái kia tô anh kia đến thực tế quá khéo chu hành cũng không quan tâm tô anh vì sao rời đi h u cốc lại tại sao lại xuất hiện ở chỗ này hắn chỉ quan tâm một việc đó chính là hắn cái kia có thể chữa bệnh phối dược cao cấp công cụ người tồn tại tô anh y thuật siêu t u y ệ t trong nguyên tắc nàng tuần tự cứu lên bản thân bị trọng thương hấp hối lúc tiểu ngư nhi hám sâu dây tóc châm tra tấn mà điên quần cười to hoa vô huyết theo i ế t tâm lan vì tuấn tình mà ăn vào độc, mắt thấy tính t mà mạng lan đang ăn như ngàn cân vì vào kích độc, r sợi tóc, sau tóc, c ù như g vẫn n là Tô a xuất cứu cấp thủ, đem thiết tâm lan cấp cứu sống. Theo h đem lan sống. n cái này thì tô anh y thuật tuyệt đối không kém tối thiểu nhất cho những cái được gọi là người trong giang hồ cùng trên chân bách tính xem bệnh hoàn toàn đủ lại một cái tô anh dùng độc thủ đoạn đồng dạng lăng lệ cùng hắn y độc song tu tuyệt cao như thế công cụ người đông nhiên đến cửa b á i phòng chu hành như muốn t r ồ m người làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện thả đi tô anh đương nhiên nay có cái tiền đề chứng minh người trước mắt này cũng là hắn chỗ quen thuộc cái tia tô anh cô nương xem bệnh chu hành vừa cười vừa nói một bên c ư u ma trí chuyển biến tốt dễ không đứng dậy chu hành bỗng nhiên đứng dậy cũng là có chút m g ậ p bức ngược lại nhìn về phía trước người tô anh tình huống như thế nào nữ tử này chẳng lẽ có chỗ đặc thù gì c ư u ma trí trên g i ớ i dò xét tô anh một phen chậm rãi l ắ t đầu luận tướng mạo kém tiểu long nữ một bậc ngược lại là cái này thanh lãnh khí chất có chút xuất chúng trừ cái đó ra không còn gì khác nhìn qua có chút thường thường không có gì lạ a kỳ quái kỳ quái tô anh nhìn về phía chu hành trong mắt lõe lên một tia sáng chắp tay nói tiểu nữ tử t ô anh gặp qua chu thần y tiểu nữ tử mới tại y quán bên ngoài trong lúc vô tình nhìn thấy chu thần y đi trong mắt lóe lên một đạo v ẻ mệt mỏi bởi vậy tiểu nữ tử cả gan suy đoán chu thần y hẳn là đối những cái k i a tầm thường chứng bệnh mà phiền chán nhưng lại bởi vì đều là hương thân hương lý nguyên nhân không tiện cự tuyệt bọn họ cầu y l ì mà tiểu nữ tử h i ể u sơ y thuật cả gan tự tiến cử cầu chu thần y l ì thu lưu ta nguyện ý là chu thần y trị liệu những cái k i a tầm thường bệnh nhân các loại gặp được khó giải quyết bệnh nhân thời điểm chu thần y l ì lại ra tay không mượn kể từ đó chu thần y liền có đầy đủ thời gian đi làm mình thích làm sự tình nghe người trước mắt này chu hành có thể xác định người này tất nhiên là h chỉ là liếc hắn một cái liên đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ như thế thông minh lại thêm cái này xuất chúng khí chất cùng tinh thông ý thuật lại thêm tự xưng tô anh không phải theo cốt chuyện cái k i a còn có thể là cái nào người có hảo tâm như vậy chu hành khoe miệng mỉm cười mở miệng hỏi tô anh h á hốc mồm do dự một chút vẫn là lựa chọn nói cho chu hành tình hình thực tế chu thần y thỉa thứ không dám dầu dếm nghĩa vụ ta chính là mười hai sao tướng đứng đầu bị vô nha tô anh chậm rãi mở miệng đem đầu đôi sự tình nói cho chu hành kỳ thật lý do rất đơn giản nàng không thích bị vây ở thâm cốc bên trong trốn tới có thể nàng thợ nhỏ liền bị nụy g vô nha vây ở trong núi sâu chứ không răng cung người nàng căn bản liền không có gặp qua những người khác nếu là tìm không thấy người đến che chở nàng không ra một tháng nàng tuyệt đối sẽ bị không răng cung người bắt lại nàng chẳng có mục đích du đãng đ ỗ n g nhiên trên giang hồ thịnh truyền lên có quan hệ chu hành nghe đồn trong lòng hiếu kỳ liền tới thất hiệp chấn đến lúc này không sao thế mà thật bị nàng phát hiện một cái cơ hội chu hành thiếu nhân thủ hỗ trợ ứng đối những cái k i a tầm thường bệnh nhân không quan hệ nàng hiểu y toàn ta hơn nữa còn không lấy một xu chỉ cần chu hành có thể che chở nàng là được q uy sơ đu cốc loại kia địa phương quỷ quái nàng là thật không muốn trở về cái gì quái gợ thanh lãnh đây chẳng qua là nàng bên ngoài thôi thực tế nàng linh động rào hoạt không tệ ngươi nói thật chu hành tuy nhiên không ngại y quán thêm một cái tiểu nhị nhưng cũng sẽ để ý tô anh dùng cùng loại với rời nhà trốn đi loại hình lấy cớ để qua loa tắc trách dầu diếm Quốc xưa, người thấy thế nào? Chu cứu tiểu có chủ chút cách, chỉ sư, s người nhưng tượng trưng nào? hành trong lòng vẫn kiến. phần long nữ, liền nàng này tính hỏi thấy thế một trí là đã ý, ý Về ma dù sao đều là nữ tử kyu ma chi thấy chu hành trong mắt đều là ý động c h i sắc tự nhiên sẽ không ngốc đến mức phản đối hắn kinh nể g h nhất chu thần ý lúc này hắn giọng ta tưởng là ai bất quá là ngụy vô nha à. tô cô đ ư ơ n g không cần lo lắng đừng nói ngụy vô nha một người cho dù là mười hai sao tướng toàn đến tiểu tăng như thường một tay c h â n áp kyu ma chi cao giọng nói nếu như không phải thời cơ không cho phép hắn thậm chí muốn cùng tô anh nói một chút hắn lúc trước lấy một đ ứ c hai đại chiến huyền minh nhị lao cố sự lao tăng quét giác thất đức đạo nhân còn có độc cô cầu bại loại này lao yêu tinh hắn đánh không lại thiên sơn đồng mỗ loại này luyện công hắn cũng đánh không lại có thể mười hai sao tướng chi bằng để mười hai sao tướng đến thử xem dù là hắn lấy một địch nhiều cần một cái tay che chở tô anh hắn c ứ u ma chi đồng dạng vô địch tại mười hai sao tướng ở giữa long nhi nghĩ đến cũng không có cái gì ý kiến đã như vậy ngươi liền ở lại đây đi về phần ngụy vô nha ta nghĩ hắn còn không đến mức đến ta cựu hành các đoàn người tô anh đối ngụy vô nha đến nói chỉ là yêu nguyệt liên tinh vật thay thế thôi cũng không phải là yêu nguyệt liên tinh bản thân ngụy vô nha còn không đến mức vì không để ý sinh tử mà đến cựu hành các đoàn người tô anh ngay vậy đặt ở nàng tim một tảng đá lớn rốt cục bị dịch chuyển khỏi thấy tô anh thở phào một ngụm trọc khí chu hành nói bổ sung đ ừ n g cao hưng quá sớm ta lời còn chưa nói hết đâu mười năm ngươi phải vì ta làm công mười năm tại mười năm trong lúc đó ngươi không thể rời đi mười năm về sau dù là ngươi rời đi ta cũng sẽ tiếp tục che chở ngươi dù nói thế nào ngươi cũng là ta cựu hành các gia người làm công mười năm đổi lấy ngươi tự do công bằng a nghe chu hành tô anh không có chút nào do dự trực tiếp điểm đầu nàng hiện tại mười bảy tuổi mười năm về sau cũng mới hai mươi bảy tuổi còn cobo lớn thời gian đi du lịch chính như chu hành nói làm công mười năm đổi tuổi già tự do hoàn toàn chính xác công bình công chính nghĩ thông suốt tô anh ngờ đầu k hít mắt lại cười nói người các chủ kia có gì cần ta làm cứ việc phân p h ó đi c h ư n một trăm tám mươi ngũ hành thiếu một từ ngày mai trở đi ngươi an vị ở chỗ này y quán bên trong chu hành chỉ vào vừa mới sắp xếp cẩn thận bàn nói với tô anh ngay tại vừa rồi chu hành đối tô anh y thuật tiến hành một cái đơn giản khảo hạch tuy nhiên không sánh bằng hắn nhưng cũng t h ắ n g qua trên giang hồ chín thành chín đại phu tô anh đi theo chu hành bên cạnh không điểm đứt đầu yên tâm ngày mai ta sẽ cùng ngươi ngồi xem bệnh ngươi chẩn trị một lần ta lại chẩn trị một lần kiên trì như vậy một đoạn thời gian mọi người đ ố i ngươi y thuật có chỗ hiểu biết về sau tự nhiên sẽ tín nhiệm ngươi chu hành cũng nhìn ra tô anh trong mắt do dự hắn cũng biết tô anh tại do dự thứ gì đơn giản cũng là các bệnh nhân tín nhiệm vấn đề chu hành biểu thị cái này đều không phải chuyện này dù sao tô anh y thuật ở chỗ này bày biện một lúc sau tự nhiên sẽ đạt được mọi người tín nhiệm y quán hậu viện tàng kinh các luyện binh phòng cùng ta luyện dược gian phòng không cho phép ngươi đi vào những địa phương khác ngươi có thể ra vào nghe chu hành tô anh trong mắt dần dần nổi lên ánh sáng t r ư ớ mắt nàng là ai độc thủ y vỉa tiến a chứ có thể che chở nàng bên ngoài người này y thuật cùng dùng độc chi thuật đều là đương thời tuyệt đỉnh như thế một vị mọi người chân tảng há lại nàng có thể tưởng tượng nàng tại quy sơn thâm cốc khoảng thời gian này trong lúc rảnh rỗi cũng chỉ có thể nghiên cứu y thuật độc thuật cùng kỳ môn n ộ n giáp chi thuật bất kỳ cái gì cùng y thuật độc thuật có liên quan sự tình nàng đều cảm thấy hứng thú để chu hành tiểu nói này nàng thật đúng là muốn đi chu hành luyện dược địa phương nhìn xem trầm vũ thiên dạ loại độc dược này chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết bây giờ bị chu hành cho luyện chế ra đến loại thủ luật này thực tế không thể tưởng tượng chu hành con mắt rất tinh l i ế c một chút một c h t liền xem thấu tô anh thẩm nghĩ Pháp. đối với cái này chu hành biểu thị tô anh thuần túy là suy nghĩ nhiều tô anh lưu lại giúp chu hành giảm bớt gánh vác để hắn có nhiều thời gian hơn đi nghiên cứu võ công phối trí dược vật để báo đáp lại chu hành che chở nàng để hắn khỏi bị ngụy vô nha cùng với không gian cung đệ tử quấy dối công bình công chính trừ cái đó ra tô anh muốn từ hắn chỗ này được cái gì có thể tối thiểu nhất muốn để hắn nhìn thấy tô anh công hiến chỉ cần chu hành cảm thấy tô anh mang tới lớn hơn tô anh hưởng thụ được này tại cơ sở này bên trên mặc kệ là chỉ điểm tô anh ý thuật cũng tốt cho nàng một chút chân quý dược tài cũng được cũng không phải không thể thương lượng sự tình tuy nhiên vậy thì phải nhìn chính tô anh nỗ lực các chủ ta biết làm cơm nếu không đêm nay mọi người nếm thử thủ nghệ của ta tô anh tự nhiên biết mình phải hào hào biểu hiện một phen hiện tại chủ động xin đi muốn vì mọi người làm một hồi phong phú đồ ăn nàng tại quy sơn nhưng không có nhàn rỗi y thuật độc thuật kỳ môn luận giáp trận pháp thậm chí là chủ nghệ nghề làm vườn nàng đều tiến hành nghiên cứu cẩn thận ngay bình thường chính là chính nàng làm lấy ăn tô anh tự mình cảm giác không tệ liền muốn để chu hành nếm thử thủ nghệ của nàng chu hành ngay vậy lúc này gật đầu t u t quốc sư cùng đối diện nói một tiếng đêm nay chúng ta liền không đi qua kêu ma c h í liên tục gật đầu liền đi ra ngoài vừa hướng một bên tô anh dặn dò tô thí chủ tiểu tăng ăn chay tô thí chủ cũng đừng quên chuẩn bị thức ăn chay à. từ lúc tô anh đến về sau hắn liền không có nói mấy câu bây giờ đặc biệt bổ sung một phen tỉnh tô anh không có chú ý tới hắn tồn tại trực tiếp làm cả bản món ăn mặn hắn cũng không muốn chịu đói tô anh hướng về phía chu hành v ư ơ n tay ra lý trực khí chẳng nói làm phiền các chủ cho chút n g n tử ta đi mua đồ ăn chu hành tiên phú đều điểm tại võ công cùng y thuật độc thuật thậm chí là cơ quan chế tác thực diện cũng là không có điểm tại chủ nghệ thực diện kêu ma trí cũng là như thế Về chu n long nữ, hành nói g g dính nước xuân. n ư mùa Mấy ăn thoại đối c h âm rơi xuống hậu viện bỗng nhiên chuyển ra một tiếng sắc bén gáy gọi thanh nhâm đây là bạch phượng thanh nhâm mấy hơi thở công phu y quan trước cửa liền dừng lại một con bổ câu bộ dáng tự điều cái này chim chóc cái đuôi có chút cùng loại khẩu tước lại là toàn thân màu trắng nhìn qua cùng t r o n g truyền thuyết phượng hoàng cơ h ồ giống nhau như lúc uy vũ cực cái này chim chóc chính là bạch phượng bạch phượng nghe thấy chu hành gọi nó liền từ hậu viện phóng lên tận trời trực tiếp rơi xuống trước cửa đi qua hơn ba tháng trưởng thành bạch phượng x u ê y hai cánh đã c ó dài ba bốn mét thân cao càng là hai mét có thửa nhưng dù cho như thế bạch phượng vẫn không có trưởng thành trạng thái đình phong chín tháng về sau bạch phượng trưởng thành trạng thái đình phong về sau nắm ba bốn người phi hành đều không đáng、kể. Bây giờ Bạch giờ p trong, là trong khoảnh khắc đó nàng thật coi là trong truyền thuyết phượng hoàng xuất hiện t ô anh tiếp nhận chu hành đưa tới ngân tử nhảy nhảy n h ó t n h ó t đi hướng bạch phượng tại bạch phượng trên thân sở m ấ y cái mới chậm dại ung dung chạy tới p h i ê n chợ cưu ma c h í nhàn rỗi không chuyện gì làm liền đi hậu viện tàng kinh c ắ t tiếp tục sao chép bí tịch võ công đi hôm trước từ thất đức đạo nhân chỗ ấy trở về thời điểm bọn họ đem tràn đầy một xe bí tịch võ công cũng cho kéo trở về bây giờ t ừ n g dương bí tịch võ công đều b à y ở trong tàng kinh c ắ t đang chờ hắn phân loại phóng tới trong hộp tù đâu tiểu long nữ đồng dạng không có nhàn rỗi nàng trực tiếp trở về phòng tu luyện nội công đi đây là hoàng thường dặn dò qua hắn truyền thụ cho nội công tâm pháp chính là đạo gia tâm pháp đạo gia tâm pháp nặng nhất thời gian luyện tập thời gian càng dài mới có thể càng phát ra hiện ra cái này võ công y lừa tới lớn như vậy đại s ả n h chỉ còn lại chu hành một người chu hành vốn tại ghế đu bên trong ngồi tại cửa ra vào hơi hơi nhắm mắt lại bắt đầu ở trong lòng cấu tứ lên cái gọi là thể nội ngộ tính cấu trúc p h á p môn dựa theo suy nghĩ của hắn mang theo độc tố năm loại linh vật hoàn toàn không cần phải gấp đằng sau c h ậ m rãi tìm kiếm chính là thần mục vương đỉnh nơi tay hướng trong rừng vừa chui luôn có thể tìm tới thích hợp ngược lại là này mang theo tăng thêm hiệu quả năm loại linh vật chính là quan trọng nhất cái này năm loại linh vật chu hành đã có mấy loại ngàn năm thai t u ế ngàn năm nhân sâm ngàn năm tuyết liên ngàn năm hà thủ ô cái này bốn loại linh vật hoàn toàn có thể tổn nội trong ngũ hành một thủy h ỏ a thổ chỉ thiếu thiếu một gốc kim hành đồng thời cùng cái này bốn loại linh vật đánh đồng linh vật đã chu hành suy tư tuy nhiên một lát sau thôi ngoài cửa cũng đã vang lên bạch phượng thanh â m một bao bao bao bọc bị bạch phượng nhẹ nhàng đặt ở cửa ra vào cái này thằng ngu làm lên người đưa thư đến cũng là thích thú chạy so với ai khác đều nhanh chu hành đem bao bọc đều phóng tới y quán bên trong dần, dần vào đêm hai đạo người mặc áo đen thân ảnh lại là thi triển k i n h công thượng khách sạn nóc phòng chương một trăm tám mươi mốt thư hùng song sát canh gà đến lạc màn đêm bông u xuống y quán bên trong chu hành một năm trước mua được bàn ăn rốt cục có đất dụng võ tô anh đầy mặt nụ cười bưng canh gà từ hậu viện đi tới hương khí bốn phía mấy người quay chung quanh màn g ồ i chu hành tiếp nhận tô anh đưa tới canh gà nhất một ngụm hương vị thế nào tô anh mở to hai mắt nhìn về phía chu hành nàng tuy nhiên tại quy sơn thời điểm tự mình làm cơm đồng thời tự mình cho rằng chu nghệ không tệ có thể nàng chúng quy không có cho những người khác làm qua cơm bởi vậy cấp thiết muốn muốn lấy được chu hành khẳng định chu hành gật gật đầu mùi vị không tệ tiểu long nữ cũng tán đồng gật gật đầu hai người tại đại tống đô thành thời điểm chu hành trong cung cùng quý hoa l á o tổ cùng một chỗ đợi hồi lâu chu hành ăn đều là đại tống hoàng cung ngự chủ làm đồ ăn tiểu long nữ tuy nhiên cùng hoàng thường ở cùng một chỗ có thể chu hành xuất cung đi xem nàng thời điểm cũng là mang trong cung đồ ăn tô anh làm đồ ăn tự nhiên là so ra k é m trong cung ngự chủ tay nghề có thể cùng phía ngoài tiểu lâu so sánh lại là không sai biệt bao nhiêu cưu ma c h í nhìn xem chu hành cùng tiểu long nữ cùng tô anh ăn mặn vốn không cấm dáng vẻ không khỏi thở dài hết sức chủ động cầm lấy trên bản thức ăn chay kẹp một tia trên bản thức ăn chay hướng bỏ vào trong miệm đi hơi nhấm nuốt hai lần cưu ma c h í cũng là không tự chủ được gật đầu nói so lý thí chủ tay ngày m u ố n tốt cưu ma c h í trong miệng lý thí chủ dĩ nhiên là chỉ miệng rộng dùng cưu ma c h í mà nói nói đồng phúc khách sạn mới đại khái là không tốn tiền không phải vậy miệng rộng dùng vì sao một chút đều không đau lòng mấy người ăn vui vẻ cực nhìn xem mấy người ngồi vây chung một chỗ ăn cơm bộ dáng chu hành khoe miệng giơ lên hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này quả nhiên hắn cùng khách sạn mọi người quan hệ mặc dù tốt có cơm đồ ăn trong nhà mình ăn mới có ý tứ、ừ. mấy người đang lúc ăn đồ ăn chu hành cưu ma trí cùng tiểu long nữ ba người nhao nhao hướng về đối diện khách sạn nhìn lại sau đó cưu ma trí cùng tiểu long nữ lại sẽ ánh mắt phóng tới chu hành trên thân trong mắt đều là vẻ hỏi thăm ngay tại vừa rồi đối diện khách sạn trên nóc nhà chuyển đến hai đạo chân đạp m ạ n h ngói tiếng vang có người bên trên đồng phúc khách sạn nóc phòng đêm hôn h u y ế t quát làm một màn như thế rõ ràng là kẻ đến không thiện a từ lúc ra thiên sơn về sau cưu ma trí liền rốt cuộc không cùng người động thủ một lần bây giờ tay thuận ngứa đâu hai cái này tiểu mau tặc trước nóc phòng đều có thể phát ra âm thanh hiển n h i ê n võ công không ra thế nào đ i ệ n có thể con rồi lại tiểu cũng là cục thịt hắn muốn thoải mái một chút tiện thể cho này cái mới tới một chút r u n động để nàng biết biết tại cái này y quán bên trong trừ chu hành bên ngoài là được ân cứu ma c h í một trận t r ầ mặc m ngẫm lại từ lúc tiểu long nữ cùng chu hành rời đi cổ mộ đến nay hai người càng phát ra mập mở dáng vẻ cứu ma c h í mười phần hoài nghi mình địa vị đã tại tiểu long nữ phía dưới hắn vẫn là lúc trước cứu ma c h í chu thần y r ì đã không phải là trước t i a chu thần y r ì không sao để chính bọn hắn đến xử lý đi chu hành vừa cười vừa nói khách sạn mọi người chứ còn tại quý hoa phái trúc vô song liền chỉ có quách phủ dung còn không có tới lúc đầu chu hành coi là tổng võ thế giới như thế hỗn loạn tuy nhiên h ệ p đối cũng là tốt không có tiểu cách đồng phúc khách sạn lại thế nào coi là hoàn chỉnh đồng phúc khách sạn đâu nghe chu hành q ma trí liên tục gật đầu cũng tốt vàng bạch thí chủ võ công này hai cái tiểu mao tặc tất nhiên không phải hàn đối thủ tô anh thu thập bắt đũa liền riêng phần mình đi nghỉ ngơi còn lại gian phòng tự nhiên là mặc cho tô anh chọn lựa tô anh lúc nghe hậu viện chỉ ở u ma trí một nhân tri về sau liền quả quyết lựa chọn trên lầu g i á n phòng treo đến cựu ma trí m ư ờ i phần không cam l ò n g chu hành lại trở lại chưa từng lên đường tiến về đại tống thời điểm sinh hoạt ban đêm bền lòng vững dạ luyện công luyện qua công về sau chu hành cũng không có gấp ngủ trong đầu suy tư này chỉ có thiếu một loại kim loại linh vật hẳn là dùng cái gì đến bổ túc càng nghĩ rốt cục xác định một loại dược tài đó chính là ưu đàm tiên h hoa loại dược liệu này cực kỳ t h ư a tớt có tóc trắng x i n h ô phản lão hoàn đồng công hiệu loại này chân quy dược tài đủ để cùng thiên sơn biết liên thậm chí ngàn năm nhân sâm ngàn năm hà thủ ô cùng ngàn năm thái tuế đánh đồng Chu hành n g h ĩ thông suốt cái này t r ọ n g yếu một vòng, rốt c ụ c an tâm tiến đi. Sáng sớm hôm sau, chu hành giống như là thường ngày, rời giường luyện công. Tuy nhiên lại chưa từng rời đi y quán, trước kia sở dĩ rời đi y quán tiến về t r ú c lâm luyện công. Một là vì mời l ã o g i a từ c h ỉ điểm mình m ộ t hai, thứ hai là vì đề phòng lúc ấy còn chưa quen thuộc c i u ma chí. Bây giờ võ công của hắn đã có chút thành t ự u c ù n g quốc sư cũng là ở chung cực kỳ hòa hợp, trừ phi là có xử lý không thể sự t ì n h nếu không căn bản không cần hướng chúc lâm chạy. Chu hành vừa luyện qua phòng đao sương kiếm cùng lục mạch thần kiếm, tô anh liền chuẩn bị kỹ càng t ô anh liền tin phục chu hành cùng cưu ma c h í hai người dạ giả dày về phần tiểu long nữ tin tưởng lại để cho nàng ăn nhiều mấy lần miệng rộng làm đồ ăn nàng cũng sẽ bị tô anh cho tin phục đi thôi ta dẫn ngươi đi đối diện cùng mọi người quen biết một chút đối diện khách sạn người đều là bằng hữu của ta ngươi như là đã lựa chọn lưu lại tự nhiên thiếu không cùng bọn hắn liên hệ cùng bọn hắn nhận biết s o n g sau, sau ngươi liền có thể chuẩn bị làm nghề y hỏi bệnh chu hành để chén đua xuống cưu ma c h í mười phần có nhãn lực gặp chu hành hiện tại liền muốn dẫn người tới trên bàn bắt đua ai tới thu thập nếu không còn chuyện gì làm vậy liền tự mình tìm cho mình ít chuyện làm t ô anh vội vàng cùng sau l ư n g chu hành hai người đi ra ngoài liền trực tiếp tiến đại môn mở ra trong khách sạn nha chu hành đến liệt đông tương ngọc thấy chu hành tiền đến lúc này cười cùng chu hành chào hỏi trong khách sạn đã một mảnh hỗn độn ban đầu kịch bên trong lực phá hoại vẫn là quá hiền lành một chút một phương thế giới này tiểu cách cũng tốt lão bạch cũng được đều là có võ công trong người tiểu cách tuy nhiên không phải lão bạch đối thủ có thể hai người đánh nhau vẫn hủy hoại không ít đồ vật lại thêm sáng sớm hôm nay tiểu thanh đến cửa lại là một hồi náo loạn bây giờ đông tương ngọc mọi người đang thu thập tàn cuộc gần nhất một mực nhắc tới thư hùng song sát đến nhắc tào tháo tào tháo liền đến thư hùng song sát thật đúng là đến không phải sao cửa hàng đều sắp bị các nàng cho măng ra lão bạch cười ha hả nhà danh tiểu quét hai người một phen chu hành liếc lão bạch liếc một chút đừng nhìn ra hỏa này hiện tại cười đến vui vẻ các loại biết tiểu quách chân thực thân phận không chừng lão bạch sẽ run chân thành cái dạng gì đâu giới thiệu một chút đây là tô anh ta mới chiêu tiểu nhị chu hành nhẹ nhàng t ặ n g h ắ n một cái trực tiếp tiến vào chủ đề mọi người nghe vậy lúc này mới đem ánh mắt thả sau l ư n g chu hành tô anh trên thân khá lắm trừ cái tia thổ phiền quốc sư chu hành bên người làm sao đều là đẹp mắt nữ tử đánh hôm nay lên tô anh chính là ta cựu hành các trợ lý đại phu cộng thêm đầu biết chu hành long trọng giới thiệu một f a n tô anh khách sạn mọi người và tô anh tuần tự chào hỏi về phần không thấy tung tích quách phù dung gia hỏa này biết mình lòng tốt làm chuyện xấu bây giờ đang trong phòng tự bế đâu đoán chừng phải đến ban đêm tiểu quách cảm xúc khôi phục một chút về sau đông tương ngọc lại đi phát động di hồn đại pháp đem tiểu quách cho lưu lại chương một trăm tám mươi b ố hoàng cung nhu đồ thất đức đạo nhân ta không cần chứng cứ đại sư việc này ngươi thấy thế nào trong hoàng cung một thân mặc áo bảo thêu rồng vào tuổi trẻ nam tử ngồi ngay ngắn ở trên long ỉ trong tay cầm một phong thư kiện trong mắt mang theo không khỏi ý cười mở miệng hỏi người này chính là đại minh hoàng đế chính đức đế tại chính đức đế bên cạnh đứng một người người kia người mặc tăng ý ý ý ý tay phải chuyển động phật c h â u nhìn qua liền bảo tướng nguyên nghiêm người này phật hiệu phật tấn chính là chính đức đế cận vệ thời khắc hộ vệ chính đức đế bên cạnh thời khắc này trong cung điện trừ chính đức đế còn đứng lấy hai người một người trong đó chính là tào chính thuần một người khác đồng dạng người mặc thái giám phức sức có thể trên mặt biểu lộ lại là che lấp rất nhiều người này là đồng xưởng một vị khác h à n công ngụy t r u hiền hoàng đế vì phòng ngừa hắn quyền thế quá lớn tại đông s ư ở n g thiết lập hai vị hàng công hai người thay phiên tiến cung đ a n g trực ngẫu nhiên tại hoàng đế bên cạnh chờ đợi có thể tào chính thuần bọn họ cũng không phải thời thời khắc khắc đều có thể canh dự ở chính đức đế bên cạnh lúc này mới có phật tấn tồn tại tào chính thuần nhìn về phía phật tấn chân mày hơi nhũ lại phật tấn lại là không có chú ý tới tào chính thuần ánh mắt phối hợp mở miệng nói vậy hạ cái này c h ậ m vũ thiên dạ uy lực đúng như là cùng theo như trong thư hán độc tính mạnh khuyết tán nhanh chóng hoàn toàn chính xác được xưng tụng là thiên hạ vô song chính đức đế trong tay trong phong thư g i lại chính là có quan hệ ngày đó chu hành bằng vào trẩm vũ thiên dạ một hơi diệt sát đại tống gần ngàn cao thủ tin tức tuy nhiên đã truyền đến đại tống đến có thể chính đức đế bề bộn nhiều việc triều chính trừ phi là đại minh giang hồ muốn tạo phản nếu không vị này căn bản cũng không quan tâm hắn nước chuyện trong võ lâm gần nhất trong kinh thành đ ố n g nhiên xuất hiện có quan hệ trẩm vũ thiên dạ tin tức hoàng đế tự nhiên cũng không thể tránh né nghe nói có quan hệ trẩm vũ thiên dạ tin tức lúc này mới gọi đến tàu chính thuần cùng ngụy trung hiền hai người chuẩn bị nghiên cứu thảo luận một chút chuyện này ngụy công công ngươi thấy thế nào hoàng đế đem ánh mắt phóng tới ngụy trung hiền trên thân ngụy trung hiền nghe vậy một hồi, tuyệt không phát biểu ý kiến ngược lại nhìn về phía tào chính thuần bệ hạ tào công công cùng c h ậ m vũ thiên dạ chủ nhân chu thần ý n h ĩ chính là mạc n ị c h chi giao nếu là bệ hạ đối c h ậ m vũ thiên dạ cảm thấy hứng thú không ngại nghe một chút tào công công ý nghĩ nghe ngụy trung hiền chính đ ứ c đế chân mày hơi nhữ lại chấm muốn ngươi nói ngươi liền nói ngược lại để chấm hỏi tào chính thuần một câu chính đ ứ c đế trong lòng rất khó chịu có thể ngụy trung hiền chính là an toàn của h ắ n ỉ và một trong hoàn toàn chính xác không dễ chịu nhiều trách cứ chính n ư c đế nhất miệng dứt k h o t nhìn về phía một bên tào chính t h u n tào công công đã ngươi cùng chu hành quen biết không bằng ngươi cũng nói một câu c công công hồi ắ c c ũ bệ hạ có quan hệ lao nô cùng chu hành quan hệ lao nô cùng chu hành hoàn toàn chính xác quan hệ không ít nếu là dựa theo xa gần thân sơ lao nô thậm chí muốn gọi chu hành một tiếng thuốc phụ nghe tàu chính phần giải thích ngụy trung hiền cùng chính đức đế cùng phật tấn đều ngẩn ở đây nguyên niệm bọn họ thật đúng là không rõ ràng chuyện này bọn họ đều coi là tào chính thuần như là yến nam t i ê n các loại người trong giang hồ cũng có cái gì nan nôn c h i ẩn bị chu hành chữa lành tào chính thuần bởi vậy thiếu chu hành một cái nhân tình thế này mới đúng chu hành t r ă m cầu chăm ứng ai nghĩ đến giữa hai người còn có như thế một mối liên hệ tào chính thuần thấy thế tiếp tục nói bậy hạ có biết thất đức đạo nhân nghe tào chính thuần đối người trong giang hồ biết rất ít chính đức đế không khỏi cau mày một cái quay đầu nhìn về phía phật tấn sau đó lại quay đầu đi nhìn xem tào chính thuần bên cạnh ngụy chu hiển chỉ thấy hai người trong mày hiển nhiên cái này thất đức đạo nhân tuy nhiên tên có chút một người lại là cái nhất đảng nhân vật b ậ hạ cái này thất đức đạo nhân không thể coi thường bảy mươi năm trước cũng đã vang danh thiên hạ tương truyền người này cùng núi võ đang t r ư ờ n g chân nhân chính là một cái cấp độ nhân vật nguyễn trung h i ể n dẫn đầu nói nghe nguyễn trung h i ể n chính đ ứ c đế vô ý thức nói đây chẳng phải là cùng hoàng thúc võ công tương đương t à o chính thuần nghe chính đức đế suýt nữa cười ra tiếng tuy nhiên toàn bộ giang hồ đều tại thổi chu vô thị cùng trương tam phong đặt song song là đại minh đệ nhất cao thủ có thể hắn chu vô thị cái gì mức độ a cũng xứng cùng thất đức đạo nhân còn có trương tam phong cao thủ như vậy đánh đồng phật ấ n ghé vào chính đức đế bên cạnh nhẹ nói v ậ hạ Thất đôi ứ c đ ạ hoàng n chính truyền h đế đến g chi tuyệt nói g h chúng nhưng mở rộng lãnh thổ lưu danh sử sanh dụ hoặc đủ để cùng trường sinh bất lão cùng so sánh chính đức đế bây giờ chính tuổi trẻ tự nhiên cũng có vì đại minh mở rộng lãnh thổ trở thành có thể so với tần hoàng hán võ hoàng đế trên sử sách lưu lại nồng hậu dày đặt một bút chỉ là hắn hiểu biết hắn chu thúc hắn chu thúc tuyệt đối sẽ không đem c h ậ m vũ thiên dạ đơn thuốc giao ra c à n g sẽ không đầu nhập triều đình nếu là thuận theo tự nhiên chỉ sợ hắn chu thúc sẽ cùng bệ hạ nổi tranh chấp đến lúc đó kẹp ở giữa khó xử cũng là hắn vừa vạn chính đức đế đem đề tài dẫn tới hắn cùng chu hành quen biết sự t ì n h lên hắn dứt khoát liền nói một chút hắn là làm sao cùng chu hành đã biết không để lại dấu vết đem thất đức đạo nhân cho rời ra ngoài bệ hạ, điều tra chu hành tao chính thuần lắc đầu lao n ô nghĩ mời bệ hạ điều tra đến tột cùng là ai muốn nhìn bệ hạ cho vui ai muốn để ta đại mình triều đình tổn thất nặng nghề tao chính thuần lời này mới ra chính đức đế càng là không hiểu ra sao lông mày càng là n h ă n lại tào công công nói rõ một chút hồi bệ hạ lao nô ông nội nuôi tào hữu đức đã từng bái phòng thất đức đạo nhân này thất đức đạo nhân xem như lão nô đời ông nội chính vì vậy lao nô mới có thể gọi chu thần y diệ một tiếng t h u c phụ lao Nô hiểu biết chu thần y d i hắn truy cầu tiêu giao tự tại thích làm nghề y hỏi bệnh không thích hỏi đến quốc gia đại sự h á n tuyệt đối sẽ không đem c h ậ m vũ thiên dạ dược phương giao ra càng sẽ không bái nhập nhất phương thế lực kinh thành sớm đã có bệnh chu thần y gì để lấy c h ậ m vũ thiên dạ diệt s á t gần ngàn người tin tức lưu truyền nhưng lại tại gần nhất tin tức này bỗng nhiên lưu truyền ra đến thậm chí ngay cả một hoàng khẩu tiểu nhi đều biết việc này h i ệ n nhiên là có người l ử a cháy thêm dầu người kia muốn bệ hạ đem chủ ý đánh tới chu thần y gì ở trên thân sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi a nghe tào chính thuần chính đức đế mày nhắc lại mở miệng nói tào công công ý của ngươi là nói chu hành cùng chấm lưỡng bại câu thương ngươi là quá để mắt chu hành vẫn là quá xem thường chấm coi như này thất đức đạo nhân võ công cao cường chỉ có vương lão có thể tới đánh đ ộ n g có thể chu hành một người đâu hắn lớn như vậy tử cấm thành lại thêm thiên quân văn mã còn bắt không được một cái nho nhỏ chu hành hay sao tào chính thuần cung kính nói bệ hạ nếu là lao nô nói chu hành sau lưng cùng loại thất đức đạo nhân như vậy cao thủ còn có chí ít hai vị đâu nghe tào chính thuần chính đức đế phật ấn cùng ngụy trung hiển ba người cùng nhau sắc mặt thay đổi lao nô cùng chu thần y tại đại tống đắc qua đại tống trấn quốc nội tỉnh quý hoa lão tổ cùng trong truyền thuyết kiếm ma độc cô cầu đại đều cùng chu thần y quan hệ vô cùng tốt đối nó có thụ nghiệp tri ân v ậ hạ quý hoa lão tổ trở ngại hai nước quan hệ ngoại giao chưa chắc sẽ lựa chọn xuất thủ có thể độc cô cầu bại cùng thất đức đạo nhân lại là nhàn vân giá hạc gặp sao yên vậy nếu là bọn họ hai người muốn xâm nhập hoặc cùng cho dù là thiên quân văn mã bọn họ cũng là tới lui tự nhiên đến lúc đó một người ngăn lại vương lão một người khác lại như thế nào ngăn cản lao nô từng nghe chu thần y dìa nói qua cùng lao nô công lực tương đương thổ phiền quốc sư cưu ma c h í tại thất đức đạo nhân trong tay thậm chí đi tuy nhiên mười chiều tao chính thuần cao giọng nói hắn nói đều là lời nói thật hắn chính là muốn để những người trước mắt này hiểu biết một chút chu hành phía sau thực lực đừng đuổi lự tại tàu chính t h u ầ n sau khi nói xong chính ước đế bọn người chờ mặc chỉ là một vòng đi muốn đối phó thật sự là hắn không khó có thể chu hành phía sau độc cô cầu bại cùng thất đức đạo nhân phải làm thế nào ứng đối hai cái đương thời đình phong hoàng cung đối bọn hắn đến nói cùng hậu hoa viên có gì khác các nước đều có mình c h ấ n quốc nội tình có thể những người này nhưng xưa nay không tùy tiện xuất động một khi có một phương đối nước khác quốc quân xuất thủ chính là làm hư q u ý củ này các quốc gia quốc quân đều muốn lâm vào những này đương thời đình tiêm cao thủ uy hiếp bên trong có thể hai người kia cũng không thuộc về bất kỳ thế lực nào a tàu công công nói có lý chính ước đế chờ mặc một lát mở miệng nói ra một bên ngụy trung hiền thì là một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi ngẫm lại vẫn là giữ yên lặng tào công công việc này liền giao cho ngươi toàn quyền xử lý cha rõ ràng đến tột cùng là ai ở sau lưng lửa cháy thêm dầu chính đức đế an bài nói tào chính t h u ầ n n g h e vậy trên mặt cũng là lộ ra ý cười lúc này chắp tay đi ra cung điện ngụy công công chấp nhìn ngươi một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi không phải là có cái gì nan nôn c h i ẩn chính đức đế đem ánh mắt đặt ở ngụy trung hiền trên thân ngụy trung hiền không người nói hồi bệ hạ lão nô đích thật là có một ít lời nói muốn nói sở dĩ không nói chỉ là lo lắng tào công công đem lá o nô nói cho thất đức đạo nhân à. b ậ y hạ nay thất đức đạo nhân cũng không phải thời thời khắc khắc đều đi theo c h u hành bên cạnh chúng ta p h ả i đi người che mặt đem hắn cho bắt trở về chỉ cần hành động bí mật một chút ai biết là ai làm không biết là ai làm hắn thất đức đạo nhân lại sẽ đối với người nào đ ộ c thủ nghe ngụy trung hiển chính đ ứ c đế trong mắt lóe lên một đạo tinh quang thậm chí lại đem việc này hướng ngông nguyên hoặc là cái k h á c các quốc gia trên thân dẫn một h ư ớ n g dẫn chưa hẳn liền không thể đem độc cô cầu bại còn có thất đức đạo nhân xem như một thanh đao nhọn nghe ngụy trung hiển phật ấn mày nhữ lại nhăn hắn luôn cảm thấy sự tỉnh có chút không đúng thất đức đạo nhân đều được xưng là thất đức lại thêm cái được xưng là kiếm ma gia hỏa sự tình làm sao lại dựa theo hai người này ý nghĩ tiến triển nếu là t à o chính phần đứng ở chỗ này khẳng định sẽ cho phật tấn điểm một cái to l ớ n khen loại ý nghĩ này căn bản sẽ không thành lập nếu quả thật như vậy làm dựa theo thất đức đạo nhân tinh khí hắn căn bản sẽ không quản đến cùng là ai làm hắn cũng không cần xuất ra chứng cứ chứng minh là ai làm tương phản hẳn là xuất ra chứng c ứ là bọn họ mới đúng bởi vì chỉ cần các quốc gia quốc quân không bỏ ra nổi chứng cứ chứng minh không phải mình tại hắn tuyệt đối sẽ đem các quốc gia quốc quân toàn bộ giết sạch h á từ gì? Chấn, y quán hậu viện phòng luyện dược bên trong, đang đống tiếng. Ma quan tâm nói, chu thân y đi hè, ngươi chẳng lẽ chịu phong gì, cũng không gấp gáp xì Thất hát một trí to một trí tâm thân thân thể tại nhất thời. t hiệp chấn, hậu chú hành nhiên hơi, cho chú hề, chịu hàn. chế viện cái nói, đi việc phải luyện luyện luyện dược dược dược cần quán bên bên quan Nếu đan y y kêu kêu Kêu lẽ là là dọa đem ma ma ôm lúc tô anh đến về sau chu hành cũng chính là hai ngày trước thời điểm tại tô anh bên cạnh ngồi xem bệnh các loại tô anh quen thuộc quá trình về sau chu hành liền triệt để đem ngồi xem bệnh sự t ì n h giao cho tô anh chỉ có tô anh giải quyết không thể thời điểm hắn mới có thể hiện thân tương trợ nhưng trên thực tế khoảng thời gian này đến nay đến đây cầu y đều là người bình thường thôi cũng không có đặc biệt khó giải quyết bệnh tình liền xem như gặp được có chút khó khăn chứng bệnh tôi anh thường thường cũng có thể tự hành đem bệnh nhân kia cho y tốt để chu hành thật to bớt lo tôi anh ngồi xem bệnh chu hành tự nhiên thêm ra rất nhiều nhàn d ỗ i thời gian trừ luyện công thời gian nhiều bên ngoài chu hành cũng không có nhàn d ỗ i đem nguyên bản làm nghề y hỏi bệnh thời gian chuyển đến luyện dược cùng chế tạo ám khí thuộc diện chu hành chỉ là đơn giản xử lý một phen trong khố phòng quang hiếm thấy thạch sau đó liền một đầu đâm vào phòng luyện dược bên trong bây giờ chu hành trong tay có không ít d ư tài có cảng là chân quý dị trùng hắn tạo dựng thể nội ngũ hành chỉ cần những dược liệu này một bộ phận là được cũng không cần toàn bộ dược tài sớm tại đại tống thời điểm chu hành cũng đã nói qua muốn đem những dược liệu này cho luyện chế thành một viên đăng dược phục d ụ n g về sau có thể tăng trưởng công lực vạn động bất s â m những dược liệu này bên trong ngàn năm thái t u ế đặc thù nhất cái khác dược tài đều là sử dụng hết l i ề n không có thể ngàn năm thái t u ế lại không phải dạng này cắt chém về sau cất đặt một đoạn thời gian hắn còn có thể lại lần nữa mọc trở lại chỉ là tốc độ phi thường chậm c h ạ p chu hành nếu là cắt đứt một nửa nếu là muốn ngàn năm thái t u ế dài về ban đầu giám vẻ chỉ sợ muốn năm trăm năm mới được cái đồ chơi này ngược lại là có thể cùng hắn trong tay thủy hàng kiếm xem như là bảo vật gia truyền không sao luôn cảm giác có chút âm hiểm g i a hỏa m u ố n nhằm vào ta chu hành thấp giọng nói dứt lời liền đem ánh mắt đặt ở trước người đan lô thượng diện vẫn là n ắ m chặt luyện dược đi chu hành đã đem ngàn năm hà thủ ô ngàn năm thay thuế ngàn năm nhân sâm ngàn năm tuyết liên các loại dược tài đều cho lật cắt đi một bộ phận còn lại bộ phận đều dùng dược dịch thích đáng bảo tồn sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm trừ cái này bốn vị chủ dược bên ngoài chu hành còn tìm tăng thêm một chút cái khác quý báo dược tài loại dược liệu này phối trí cho dù là so với đại hoàn đan đến cũng là tương xứng. nghe chu hành cười ha ha một tiếng, chu i hành vô ý thức cau mày một cái quốc sư chẳng lẽ vong ngã tại đại tống từng đắp lên ngàn người vây công a nghe chu hành chu ma trí cũng không cùng chu hành cắt lại chỉ là đem ánh mắt đặt ở trước mặt đan lô thượng diện chu thần y yể giải sầu nếu là thật sự có người muốn nhằm vào chu thần y yể vậy cũng phải t r ư ớ c từ nhỏ tăng trên thi thể bước qua đi nhìn xem kiêu ma trí này một bộ nghĩa chính ngôn từ có thể ánh mắt lại là không rời đan lô dáng vẻ chu hành cười cười quốc sư cao thượng yên tâm cái này một lò đan dược hẳn là có thể luyện chế ra năm mai ra thiếu không quốc sư ngươi Kiêu ma trí nghe vậy trong mắt tinh quan g đại tác ánh mắt sáng d ự n g nói chu thần yể theo ý ngươi đến nếu là tiểu tăng phục dụng viên thuốc này có thể hay không tháng qua lâm triệu anh vương trùng dương cùng tiên sơn đồng mộ hạng ngũ chu hành đang uống nước nghe cưu ma c h í phù một tiếng miệng bên trong nước đều bị phun ra cưu ma c h í một bộ im lặng bộ dáng chu thần ý ỉa làm sao đến mức này chu hành cười k h o á t khoác tay quốc sư ta có thể hiểu được ta có thể hiểu được chu hành sờ lấy lương tâm ngắm lại nếu là đổi chỗ mà sự nếu đổi lại là hắn tuần tự bị tiên sơn đồng m ẫ vương trùng dương giáo d ụ sau đó cùng lâm triều anh đánh c á i ngang tay nếu đổi lại là trong lòng của hắn cũng sẽ không sảng khoái hắn cũng sẽ muốn lấy lại danh dự quốc sư ngươi hẳn là cũng biết có thể tăng trưởng công lực đan dược cũng tốt kỳ chân dị thảo cũng được đều có một ít cộng đồng đặc tính nội lực càng là thâm hậu đan dược càng là thâm hậu đan dược cũng tốt kỳ chân dị thảo cũng được có thể gia tăng nội lực lại sẽ không quá nhiều mà trên thân không có nội lực người đan dược này cùng dược tài nhiều lắm là đưa đến cường thần kiện thể công hiệu a mà những người khác nội lực càng là yếu ớt dược hiệu càng là máy liệt giống như là quốc sư loại tình huống này có thể gia tăng cái hai thành nội lực liền xem như đại tạo hóa ta so quốc sư yếu một ít có thể gia tăng cái ngũ thành nội lực cũng đã là dược hiệu cực d a i chu hành thừa nhận nội lực của hắn hoàn toàn chính xác so q ma trí những này thành danh nhiều năm cao thủ yếu nhược thế nhưng chính là bởi vì nguyên nhân này hắn phục dụng hiệu quả của đan dược nhưng cũng so cưu ma c h í muốn tốt cưu ma c h í nhắm mắt lại bấm ngón tay tính toán hai thành công được a đối phó lâm triều anh hẳn là không đáng kể về phần vương trùng dương cùng thiên sơn đồng mẫu cưu ma c h í nhữ mày lắc đầu hắn cho đến bây giờ đều không có phát giác được hai người cực hạn đến tột cùng ở nơi nào không thể tùy tiện trêu t r ọ c cưu ma c h í trong mắt đều là chiến ý hắn trước kia vứt bỏ mặt mũi hắn muốn đích thân kiếm về a vương trùng dương chỉ biết đọc qua đạo kinh thiên sơn đồng mẫu vào xem lấy khôi phục dáng người trừ khử thể nội sau cùng ảm thương hai người vì ngoại vật chỗ nhiễu hắn chỉ cần nhất tâm luyện công còn sợ không đuổi theo kịp hắn cưu ma c h í không nhiều thứ khác cũng là căng nhiều chu thần y kìa n g ư ơ i đi nghỉ trước nghỉ n g ư ơ i đi tiểu tăng ở đây chờ đợi là được cưu ma c h í nghĩa chính ngôn từ nói đan dược đã bỏ vào trong lò đan tiếp xuống chỉ cần dựa theo kế hoạch s o n g số lượng cùng thời gian đến thả tuổi lựa luyện chế liền tốt loại này vượt nặng hắn cưu ma c h í đủ để đảm nhiệm chu hành chỉ cần ngẫu nhiên tới xem một chút tiến độ liền tốt nửa tháng sau cái này tươi mới đan dược liền có thể ra lò chu hành cũng không khép ký trực tiếp ra phòng luyện dược quốc sư tuy nhiên không đáng tin cậy nhưng cũng đạt được tình huống chỉ cần không dính đến một cái khác võ công cao cường người quốc sư vẫn là tương đối đáng tin dù sao dưới mắt cũng không có cao đoàn cục để quốc s ư đánh chu thần y ỉa ngài đến vừa vặn có người muốn cầu y ỉa chu hành vừa mới ra khỏi phòng đối diện tô anh liền đi tới mở miệng nói ra chu hành s ư n g sở người đến nhanh năm ngày đây là lần thứ nhất xuất hiện ngươi đ ề u trị không hết người tô anh gãi gãi đầu bên ta mới đang ngồi xem bệnh đến thiên một đại hán người kia lại làm cho ta cùng hắn đi một chuyến ta lúc đầu muốn cự tuyệt có thể đại hán kia lại nói nhà hắn công tử đến chính là ho lao không có cách nào hướng y còn mang sợ lây cho cái khác bệnh nhân Ta tuy nghe h sách thuốc i tại ê n n t r được từng tới o lao bao ho lao cái này một chứng bệnh, lại là chưa bao giờ thấy qua ho lao người bệnh, liền chưa qua cái chứng giờ người đi này bệnh, bệnh, thấy một t h o tôi ớ i Người kia xem xem. Ho một mực ràng hoạn còn cống rượu, cũng rượu, k lao, rõ ho h n g b ế đến cùng làm muốn chết t tô hắn Nghe cùng muốn muốn sống. làm anh chu hành trong lòng hơi động phản phất trong óc đã xuất hiện bệnh nhân kia hình tượng cùng tên thích rượu như mạng ho là quỷ cái này không phải liền là tiểu lý phi đ a o lý tâm hoan a nếu để cho chu hành tại một thế này giới lựa chọn một người kết bái này chu hành tuyệt đối không chút do dự lựa chọn lý tâm hoan đưa phòng đưa nữ nhân toàn hẳn hẳn ai chương một trăm tám mươi sáu tiểu lý thăng hoa đi đi xem một chút chu hành vừa cười vừa nói tô anh vội vàng phía trước dẫn đường bọn họ cưới xe ngựa đang trong ngõ nhỏ ta chuẩn bị cho bọn họ dự thảo đặt ở bên cạnh xe ngựa nướng có thể hữu hiệu dự phòng người kia ho lao chuyển nhiễm người khác ngay tại vừa rồi đại hán kia nói nhà hắn thiếu ra nhiễm ho lao nguyên bản người người nốn náo h y q u á n nháy mắt táo động nếu không phải là nàng nói với mọi người n ư ớ n g thảo dược có thể phòng ngừa ho lao chuyển nhiễm chỉ sợ hôm nay cũng sẽ không có bệnh nhân đến cửa chu hành ngồi tại vị trí trước mặt về phần tô anh thì là đi ngoài cửa để hai người kia tiến y quán đến xem tuy nhiên mười cái hô hấp thời gian thôi một chiếc xe ngựa liền xuất hiện tại y qu t ô anh trong tay mang theo một cái dược lô dược lô bên trong phiêu tán xuất ra đạo đạo khói trắng kia là nướng dược t à i phát ra khói bụi có thể ngăn cản họ lào truyền nhiễm lái xe chính là cái khôi ngô hán tử thân hình nữ hãn đầy mặt cầu tỉ h ánh mắt càng lại như trí ưng sắp bén lái xe đến y quán trước cửa người kia liền tranh thủ xe ngựa r ẻ m mở ra cung kính nói thiếu ra chúng ta mời chu thần y ý ảnh nhìn một chút đi trong xe ngựa truyền đến đạo đạo ho khan thanh â m phản phất muốn đem trong lồng ngực phổi cho ho ra đến trong xe ngựa đi xuống một người nhìn xem người kia bộ dáng cùng hắn trong đầu lý tầm h o a n dáng vẽ cơ h thân hình của hắn cao lớn t h ẳ n g t ắ p tóc có chút dối tung quần áo cũng không lắm sạch sẽ khoe mắt bên trên càng là che kín nếp nhăn tuế nguyệt ở trên người hắn đã lưu lại vết tích con ngươi của hắn b ả y biện ra một loại đặc biệt màu xanh biếc cái này cũng không bình thường chính là chứng bệnh bổ trí tướng mạo anh tuấn lại khó nén tiểu tụy h c h i sắc nhìn ốm yếu không chịu nổi đi đến hai bước liền sẽ xoay người hò khan hai tiếng biết tiểu lý phi đao y danh người rất khó đem người trước mắt này cùng trong truyền thuyết lý tầm hoàn kết hợp lại này dáng người hán tử khôi ngô lúc này q u ỷ gối chu hành trước người lý t ầ m hoan đã tuổi gần bốn mươi nhưng vẫn đang bị hắn gọi thiếu ra lý t ầ m hoan tuyệt không phản đối dù sao người trước mắt này đã là hắn trên thế giới này người thân c ậ n nhất ân hắn này đã gả làm vợ người biểu mội không tính lý t ầ m hoan khẽ n h ư mày đau nhức quá đau uống rượu tiểu lý phi đau, lệ bất hư phát chu hành nhẹ giọng n h ắ c tới những lời này khiến cho trước mắt lý t ầ m hoan đều dừng lại uống rượu động tác hắn không nghĩ tới hắn ẩn cơ quan ngoại mười năm thế mà còn có người nhận ra hắn ta ngược lại là đối môn võ công này cảm thấy hứng thú chỉ là ho l o thôi Có thể, thể vừa vừa t đương nhiên hai ỉ có thể dùng ể u loại ý võ công cũng không phải là cũng là thiên hạ vô địch danh s ư n g có thể kẹp lấy trong thiên hạ tất cả binh khí linh tê nhất chỉ liền từng tại thạch hạ trên thân ăn thiệt thòi qua mà tiểu lý phi đao tuy nhiên nói là danh xưng lệ bất hư phát lại không phải bên trong chi chết ngay lập tức tối thiểu tiểu lý phi đao đều không thể phá đến đại hoan hỷ nữ bồ tác phòng mỹ mắt nhất đ a u bụng nhất đ a u sửng sốt đánh cái bị thương ngoài ra thực tế khủng bố như vậy chu hành chỉ là thuần túy hiếu kỳ tiểu lý phi đao cái môn này võ công a hong chi lý t ầ m hoan trên thân cũng liền cái môn này võ công có thể đem ra được vậy phần nói lân hoa bảo giám vương liên hoa ngược lại là muốn đem lân hoa bảo giám chuyển cho lý t ầ m hoan có thể khi đó lý t ầ m hoan đã đi xa q u a n ngoại hắn căn bản cũng không biết có chuyện này hiện tại lân hoa bảo giám còn tại lâm thi âm trong tay nghe chu hành s á t truyền giáp lúc này quay đầu nhìn về phía lý tâm hoan trong mắt đều là khẩn cầu tri sắc thiếu ra chúng ta thế nhưng là đã nói xong đến thất hiệp trấn để chu thần y li hãy nhìn một cái bệnh của ngài tình nếu là chu thần y li có thể trị ngươi nói cái gì cũng phải để chu thần y cho ngươi y tốt mới được ngươi nếu là đổi ý vậy ta đành phải cùng chết với ngươi lý tầm hoan đem rượu hũ treo về bên hông nhữ n g mày thở dài hướng về phía chu hành chắp tay một cái khoe miệng kéo ra một vòng nụ cười để chu thần y li hãy chê cười chu hành cười gật gật đầu biểu thị mình cũng không thèm để ý lý tầm hoan thở dài từ trong ngực xuất ra đã sớm chuẩn bị kỹ cản tiểu lý phi đao bi tịch hắn cùng sắt chuyển giác tận cư con ngoại lúc đầu chuẩn bị vĩnh viễn không t i ế n quan có thể hắn hết lần này tới lần khác nguyên bản hắn đã chuẩn bị tự sinh tự diện ngay tại lúc này trung nguyên võ lâm đ ỗ n g nhiên ra cái độc thủ y địa tiên một thân y thuật có thể thông quỷ thần bên trên cho người sống đổi mắt không lưu mảy may vết sẹo hạ có thể giải khai kim ba tuần hoa chi đ ậ u y thuật chi cao hiếm thấy trên đời sắt truyền giáp lúc này năn nỉ hắn về trung nguyên tìm chu hành t r ầ n trị một phen lý tâm hoan vốn là muốn tự sinh tự diện có thể sắt truyền giáp lại chính vì vậy tánh mạng uy hiếp hắn lý tâm hoan sớm đã đem sắt truyền giáp xem như người nhà tự nhiên không nguyện ý nhìn xem sắt truyền giáp làm chuyện điên rộ liền đáp ứng thỉnh cầu của hắn chủ tớ hai người từ quan ngoại chạy đến quan nội vừa vặn đổi u kịp chu hành từ đại tống trở về hai chủ tớ trên thân người võ công một cái là sắt c h u y ề n giáp trên người thiết bố sam lại một cái chính là lý tầm hoan trên người tiểu lý phi đao thiết bố sam loại này võ công chỉ là món hàng tầm thường căn bản không lấy ra được hai người đã sớm thương định muốn dùng tiểu lý phi đao xem như y tư bởi vậy lý tầm hoan sớm liền chuẩn bị võ công giỏi bi tịch chu thần y k ỉ a phi đao bi tịch ở đây tuy nhiên tuy nhiên thế nhân công bố tiểu lý phi đao lệ bất hư pháp có thể cái này phi đao bí tịch lại chỉ là một môn tinh d i ệ u phi đao thủ pháp thôi nếu là muốn làm được lệ bất hư pháp lại là có chút hề liền d i ệ u lý tầm hoan vừa nói một bên cầm trong tay bí tịch đưa tới chu hành trước người chu hành cũng không k h á c h khí trực tiếp đưa tay tiếp nhận lý tầm hoan tiếp tục nói như muốn làm đến ta như vậy chỉ có đem tinh khí thần toàn bộ quán chú đang phi đao thượng diện mới được năm đó ta cũng là bị hơn mười người vây công mới tại sinh tử lúc lĩnh ngộ được một đạo kia chu hành một bên nghe lý tầm hoan một bên liếp nhìn trong tay phi đao bí tịch chính như lý tầm hoan nói cái này phi đao bí tịch chỉ là một môn thượng thừa ném kỹ x a o thôi đủ để cùng vô tình ám khí ném thủ pháp đánh đồng nhưng trừ này bên ngoài không còn gì khác nếu như chu hành không có nhìn qua đa tình kiếm khách vô tình kiếm khẳng định sẽ hoài nghi lý tầm hoan nói tới đến tột cùng là thật là giả nhưng bây giờ lý tầm hoan nói chu hành tin tưởng xem ra thật chỉ có đem tinh khí thần đều q u o n chú đang phi đao bên trong có thể phát ra này kinh thiên động địa nhất đao chỉ là ở trong đó cần thời gian thực tế quá dài nếu là đối phó lý tầm hoan chỉ cần đường dâng lên quan kim hồng như thế cho lý tầm hoan cơ hội xuất thủ là được theo ư chu hành cái này tiểu lý phi đao can nguyên cùng hắn thiên nhất ngược lại là có chút tương tự tuy nhiên cũng không thể không nói cái này tiểu lý phi đao bí tịch bản thân đối với hắn hoàn toàn chính xác không có chút nào tác dụng hắn đường môn am khí ném chi pháp tinh diệu trình độ thậm chí tại nó bên trên tuy nhiên vậy cũng là hiểu biết chu hành lòng hiếu kỳ giúp lý tầm hoan chẩn trị một phen cũng là không phải không được lý tầm hoan thánh mẫu hay không đưa nữ hay không hắn đều không thèm để ý dù sao làm ra loại chuyện này cũng không phải hắn lý tầm hoan r a y tư hắn xuất thủ chữa bệnh thiên kinh địa nghĩa thoát y váy chu hành gọn gàng đương đạo chương một trăm tám mươi bảy chu hành muốn đi lưu lại thiên phu tiêu đề lại nói chu thần y thể như thế nào y quán hậu viện chu hành mới vừa từ trong phòng đi ra sắt t r u y ề n giáp liền trực tiếp đến chu hành trước người trong mắt đều là khẩn cầu chi xác thấy chu hành gật đầu sắt chuyền giáp mới mừng rỡ như điên tiến g a phòng thiếu ra người cảm giác thế nào sắt t r u y ề n giáp vừa mới tiến gian phòng liền thấy lý t ầ m hoan dựa vào trên giường bờ môi hơi hơi trắng bệnh có thể sắc mặt lại là hơi có vẻ hưởng luận đây là khí sắc có chỗ ấm lại dấu hiệu liền sông sắc mặt này sắt t r u y ề n giáp liền dám khẳng định chuyến này không có u ổn phỉ đến lý t ầ m hoan hít sâu một hơi không tự chủ được mà cười cười gật gật đầu hắn đã không biết bao lâu không có hào hào hô hấp qua hắn chưa hề cảm giác hào hào hô hấp thế mà lại như thế thư sướng sự tỉnh mặc dù không có hoàn toàn khôi phục nhưng so với trước đó đến tốt thực tế quá nhiều ta chưa hề hô hấp như thế thoải mái qua lý tâm hoan đem cảm thụ của mình nói cho sắt chuyển giáp s á t truyền giáp nghe vậy trong mắt đều là vui mừng thiếu ra chu thần y quả thật danh bất hư chuyện a nghe s á t truyền giáp lời này lý tầm hoan trong mắt đều là vẻ h ã y náy một môn tiểu lý phi đao bí tịch đội ta nhất m ệ n h ta lý tầm hoan thiếu chu thần y hiện rất nhiều a theo lý tầm hoan nếu là không có cách nào làm đến như là hắn như vậy đem tinh khí thần quán chú đang phi đao phía trên căn bản thi triển không ra người trong giang hồ trong miệng này thần kỳ tiểu lý phi đao như thế tính ra hắn bất quá là dùng tầm thường nhất một môn phi đao bí tịch đổi lấy chu hành xuất thủ a đừng để ý tới hắn đến cùng muốn sống muốn chết đã hắn đến nay đã đại bi một môn tầm thường bí tịch võ công đổi mình nhất mệnh tóm lại là hàn kiếm mà lại là kiếm bột phát s á t truyền giáp trịnh trọng nói thiếu gia không cần như thế chỉ cần ngài còn sống tương lai luôn có cơ hội báo đáp chu thần yi ơ n tỉnh ta nghe nói chu thần yi tại đại tống thời điểm liền có không ít người mưu đồ chu thần yi trong tay bí tịch võ công bây giờ trở lại đại minh tất nhiên cũng có đạo trích c h i đồ đằng có ý đồ với chu thần yi ê tương lai chu thần yi cần chúng ta thời điểm chúng ta lại đến chợ chu thần yi một chút sức lực chính là ngay xác truyền giáp lý tầm hoan khẽ gật đầu đành phải như thế người đi hỏi một chút chu thần yi â Ta thể bây giờ không đường, đi có nếu lý à này dày có chúng cũng cần chỗ chu thể ta thần không đi đường, ở quấy tâm hoan trầm mặc một lát đ ô n g n h â n nói sát truyền giáp nhìn một chút nhà mình công tử ra nhà hắn thiếu ra mặc dù không có nói rời đi thất h i ệ p trấn về sau muốn đi đâu có thể hắn ẩn ẩn có loại cảm giác nhà hắn thiếu ra hẳn là muốn cách lý viên gần một chút lý tâm hoan muốn rời khỏi sát truyền giáp cũng không có ý kiến có thể chu hành lại là có ý kiến nói cái gì cũng không chịu để lý tâm hoan rời đi chính như lý tâm hoan nói tới như vậy chu hành vì hắn thi châm trừ bỏ trên thân hơn v â n nửa bệnh căn còn sót lại những cái kia chỉ cần uống thuốc khôi phục liền có thể chu hành chỉ cần đem dự phương viết xong giao cho lý tâm hoan hắn đến tiếp sau chỉ cần đúng hạn uống thuốc thuận tiện uống thuốc sau ba tháng thể nội còn thừa ổ bệnh tùy tiện tìm đại phu thi châm điều trị một phen liền có thể khỏi hẳn chu hành giữ lại lý tâm hoan nguyên nhân cũng rất đơn giản chu hành mặc kệ những người khác làm sao đánh giá lý tâm hoan nhưng bây giờ lý tâm hoan đối chu hành đến nói đó chính là hảo huynh đệ một cái chỉ cần có thể vì hắn cung cấp t i ê n phú tiêu đề người đều là hảo huynh đệ của hắn cái gì lý tầm hoan bây giờ còn chưa có cho hắn cung cấp thiên phú tiêu đề không phải người biết hay không lý tầm hoan b à chữ hàm kim lượng a theo c â u c h u y ệ n long tiếu vân cứu bị chặn giết lý tầm hoan cũng đem hắn hộ tống về nhà trên đường đi cẩn thận chăm sóc cũng bởi vì cái này lý tầm hoan cùng long tiếu vân kết bái huynh đệ trở thành c h i kỷ hào hữu long tiếu vân nhìn thấy lâm thi âm về sau kinh động như gặp thiên nhân hắn biết lâm thi âm cùng lý tầm hoan cầu thân mời lý tầm hoan đem lâm thi âm gả cho hắn lý tầm hoan thật đúng là đáp ứng lý tầm hoan vì tác hợp long tiếu vân cùng lâm thi âm lưu đến nơi bấm hoa có ý t r e o đến lâm thi âm tương h tâm tại tác hợp hai người về sau l ý tâm hoan còn đem tổ chuyển sản nghiệp đưa cho l o n g t i ế u vân bây giờ l o n g t i ế u vân có thể nói là nhân sinh bên thắng ngủ l ý tâm hoan biểu mượn ở, ở l ý tâm hoan phòng trọ còn nuôi cái con trai mầm mạp đặc ý chu hành cũng không cầu l ý tâm hoan lại gà cho hắn một cái biểu mượn chu hành chỉ nghĩ cùng l ý tâm hoan chỗ người bằng hưu đều là cứu l ý tâm hoan tánh mạng hắn l o n g t i ế u vân có thể cùng l ý tâm hoan kết b á i làm hình đệ vậy hắn chu hành lui một bước cùng li tâm hoan làm cái độ thân thiện đến tám năm bằng hưu không quá phần a phàm là thay cái người khác Tỉ như tây môn suy tuyết diệp cô thành hàng ngũ chu hành thật đúng là sẽ không đem người kia cho lưu lại dù sao không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem bọn hắn độ thân thiện chồng đến tám năm nhưng ai làm cho đối phương là lý tầm hoan đâu chu hành nhiệt tình để lý tầm hoan có chút trở tay không kịp mười phần không thích ứng thẳng đến đem chu hành đưa t i ễ n về sau lý tầm hoan lúc này mới đưa ra không đến xem hướng một bên s ắ t t r u y ề n giáp ngươi không phải nói chu thần ý tính tình lãnh đạo à. làm sao đối ta nhiệt tình như vậy sắc chuyền giáp cũng có chút một bức mới nhiệt tình chu hành cùng trong truyền thuyết giết người không chấp mắt chu hành quả thực cũng là hai thái cực đừng nói hắn chủ tử liền xem như giảng thuật chu hành sự tích giảng một đường hắn cũng có chút không dám tưởng tượng có lẽ có lẽ là bội phục thiếu ra tiểu lý thám hoa t ê t tuổi s á t truyền giáp chỉ có thể tìm ra như thế một cái lý do nếu để cho chu hành biết s á t truyền giáp hắn tất nhiên sẽ lắc đầu liên tục hắn không riêng biết tiểu lý thám hoa hắn còn biết khu khu lý tầm hoan tâm tình không tệ đây là hắn mười năm qua lần thứ nhất thống k h o á i hô hấp s á t truyền giáp tâm tình cũng không tệ nhà hắn công tử bệnh sắp đến chữa khỏi hẳn là sẽ không lại tìm cái chết chu hành tâm tình cũng rất không tệ thu hoạch được tiểu lý phi đao ngược lại là thứ yếu chủ yếu là lý t ầ m hoan thiên phú tiêu đ ề tại hướng hắn với gọi lại thêm lý t ầ m hoan cũng là hắn trở lại đại minh về sau chữa trị cái thứ nhất người có mặt mũi đây cũng là vì hắn khởi động lại đại minh ý đạo kiếp sống một lần nữa mở tốt đầu chu hành nhận ẩ n có loại cảm giác càng ngày càng nhiều trong giang h ồ người có mặt mũi tại hướng hắn c ử u hành cắt chạy đến tô anh cùng cưu ma c h í cũng rất vui vẻ cái trước trị liệu bệnh nhân ngẫu nhiên có có thể được chu hành chỉ điểm hậu giả ngồi s ồ n ở dược lô bên cạnh liền đợi đến đan dược g a lò tăng trưởng công lực nhưng có người không vui đại minh nam bộ một tòa thâm sơn bên trong một tòa địa cung tọa lạc tại đại sơn chỗ ở cung điện dưới lòng đất xung quanh có không ít người mặc áo đen tay cầm loan đao người quỳ một chân trên đất mồ hôi lạnh trên trán c h ả y dòng ở cung điện dưới lòng đất bên trong bọn họ môn chủ đang vô năng c u n g nộ. đáng chết đáng chết đáng chết chu hành địa cung bên trong một chỗ đại điện bên trong một cưỡi tại trên xe lăn người lồn không ngừng nhe răng chân mắt hai tay không ngừng đập tại trên xe lăn mặt tinh thiết chế tạo xe lăn vậy mà là lưu lại đạo đạo trường ấn tại trước người hắn cũng bị mấy người đồng dạng mồ hôi lạnh chạy dòng người này chính là m ư ơ i hai sao tướng đứng đầu n g vô nha hắn thời khắc này xác thực tại vô năng côn độ t ô anh thoát đi quy sơn trốn đến chu hành cựu hành các bên trong chu hành càng là bàn tiếng từ nay về sau t ô anh chính là hắn cựu hành các người ngụy vô nha vừa mới nhận được tin tức chỉ có thể vô năng cuồng nộ một đợt luận võ công cựu ma trí cũng tốt chu hành cũng được đều đã là hưởng dự giang hồ nhân vật hắn cũng không cho là mình lấy một địch hai có thể thắng qua bọn họ về phần quần đầu hắn không giang cung thậm chí đều không có hơn ngàn đệ tử căn bản không đủ chu hành một người rét tổng kết xuống tới hắn trừ vô năng cuồng nộ còn có thể thế nào đây chính là đơn thương độc mãi toàn diện gần ngàn người đọc thủ y vỉa tiến a lý tầm h o a n thiên phú tiêu đề số lượng từ 2.294 c h ữ thời gian đổi mới 23 giờ trước ngụy vô nha sắc mặt xanh xám đem ánh mắt phóng tới trước người vì ngụy ma y lỉa trên thân thần sắc không cam lòng cái này cầu vật thật làm hắn nhìn không ra tên chó chết này thích hắn nghĩa nữ a ngụy vô nha thậm chí đem tô anh thoát đi quy sơn cùng ngụy ma y lỉa liên lụy đến cùng một chỗ nhưng trên thực tế ngụy vô nha nghĩ thực tế quá nhiều thuật lý là chính tô anh chạy đi a có thể sự thật về sự thật ngụy vô nha lại không nghĩ như vậy chỉ thấy ngụy vô nha thần sắc q u é n a n g lạnh giọng nói ra ngươi đi đem tô anh mang cho ta trở về ngụy ma y thì mắt t r ò n tròn t r ừ n g to mắt chỉ chỉ mình a ta ngụy vô nha thần sắc quét ngang l ạ n h giọng hành o đạo làm sao muốn lao phu lặp lại lần thứ hai a ngụy ma y thì toàn thân run dày chắp tay xuất cung điện cũng không biết là khí vẫn là bị chu hành tên tuổi dọa cho đến đại sư minh chúng ta thật muốn đi cửu hành các c ấ p người a có người mở miệng hỏi ngụy ma y thì quay đầu t r ừ n g liếc một chút người kia đầu của ngươi so chu hành thủy hàn kiếm còn cứng hơn a người kia nghe vậy lúc này mở miệng lại ngụy ma y t h í t mắt lại quay đầu nhìn một chút không gian cung phương hướng trong mắt đều là phẫn hận chi sắc ngụy vô nha đây chính là ngươi bước ta ngụy ma y hỉa một mực bất mãn ngụy vô nha đối đệ tử hà khắc thành tính chỉ truyền thụ mấy tay ra lồng công phu liền muốn người vì hắn liều mạng ngụy ma y hỉa đã sớm nhìn ngụy vô nha khó chịu bây giờ cái này ngụy vô nha thế mà còn muốn hắn đi kiểu hành các cước người cái này cùng trực tiếp giết hắn khác nhau ở chỗ nào hắn một tháng mới mấy tiền làm gì l i ề u mạng như vậy này lao tặc muốn chúng ta chết chúng ta có thể vươn cổ chịu chết ta ngụy ma y h ỉ hạ giọng mở miệng nói ra bên cạnh mấy người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi bọn họ rất nhớ phản bác hai câu mới sư phụ rõ ràng nói là cho ngươi đi đem tô anh mà không phải bọn họ làm sao thành ngụy vô nha muốn bọn họ tất cả mọi người chết dạng này rất không nghiêm cẩn có thể nghĩ về nghĩ thật làm cho bọn họ nói như vậy bọn họ xác thực không dám nói ra lại thêm ngụy vô nha đối bọn hắn đích thật là hà khắc vô cùng chỉ truyền thụ bọn họ ra lông võ công cũng là toán ngày bình thường đoạt chút đồ châu b á o cũng sẽ để bọn hắn lên trước thật là đến chia tiền thời điểm bọn họ có đôi khi thậm chí đều không được chia tiền tất cả tiền tài đều bị bọn họ thân yêu môn chủ lấy ra tu kiến địa cung cũng không biết một cái địa cung có cái gì tốt tu dù sao nhìn tư thế kia giống như là tu kiến một tòa không thể phá vỡ nhà giam bọn họ cũng không biết cái này nhà giam đến tột cùng có thể cử đi chỗ dụng v õ gì nghĩ tới những thứ này một đám người nhao nhao cảm thấy cùng lụy ma y cùng nhau thoát ly không giang môn chưa hẳn cũng không phải là một cái lựa chọn tốt nghĩ thông suốt n h ữ này g n không ít người nhao nhao gật đầu biểu thị nguyện ý cùng lụy ma y cùng một chỗ ngụy vô nha khó chịu tiếp tục bao lâu chu hành liền vui vẻ bao lâu hôm nay chu hành càng là vui vẻ không thôi lý tầm hoan độ thân thiện kim chính như chu hành suy nghĩ hãn long tiếu vân có thể bởi vì cứu lý tầm hoan mệnh mà cùng lý tầm hoan kết bái làm huynh đệ thậm chí khiến cho lý tầm hoan không tiếp ngường ra âu ế m mi đưa ra tổ truyền bất động sản hắn chu hành chưa hẳn liền không thể làm được đi qua chu hành mấy ngày từng ly từng tí chăm sóc cùng xuất ra không ít quý báo dự tài khiến cho lý tầm hoan thương thế khôi phục cực nhanh dùng không bao lâu liền có thể khỏi hẳn tuy nhiên bởi vì lý tầm hoan trong lòng còn có tử trí nguyên nhân chu hành cùng lý tầm hoan độ thân thiện còn đến không nhường nữ nhân để nhà tình trạng có thể đến tám năm độ thân thiện vẫn là không có vấn đề gì trừ đầu này nguyên nhân bên ngoài còn có một cái trọng yếu nguyên nhân đó chính là hắn tân tân khổ, khổ luyện chế đ a n dược cũng muốn ra lò có thể nói là song hỉ lâm môn tuần đại lao ra biểu thị cơm muốn ăn từng miếng đường muốn từng bước một đi xem trước một chút lý tầm hoan thiên phú tiêu đề lý tầm hoan thiên phú bảng là như vậy lý tầm hoan độ thân thiện tám năm có thể từ hắn thiên phú tiêu đề bên trong tùy ý tuyển một kim lệ bất hư phát tiểu lý phi đao lệ bất hư phát lý tầm hoan dựa vào tiểu lý phi đao tuyệt kỹ tung hoành giang hồ từ hắn phi đao tuyệt kỹ trong tay còn sống người có thể đếm được trên đầu ngón tay lựa chọn cái này một thiên phú tiêu đề ngươi tại ám khí phương diện n ộ tính sẽ tại nguyên bản cơ sở bên trên giá tăng ba lần ném độ chính xác sẽ tại nguyên bản cơ sở nâng lên thăng gấp m ư ơ i i m n ộ tính hơn người lý tầm hoan đem tầm thường phi cũng mở ra lối riêng nộ đến đem tinh khí thần gia chỉ đang phi đao bên trên kỹ xảo nhảy lên trở thành đương thời đ ỉ n h tiêm cao thủ lựa chọn cái này một thiên phú tiêu đề nộ tính của ngươi sẽ tại nguyên bản cơ sở bên trên gia tăng hai thành i m nghĩa bạc vân thiên lý tầm hoan dùng hành động của mình sinh động thuyết minh cái gì gọi là huynh đệ như tay chân nữ nhân như y phục hảo hữu ở trước mặt nữ nhân thôi cho phòng trọ thôi cho lựa chọn cái này một thiên phú tiêu đề cùng ngươi độ thân thiện đến tám năm trở lên hảo hữu đại khái dẫn đầu sẽ bị ngươi nghĩa khí cảm động từ đó khiến cho bọn họ đối ngư độ thân thiện tăng trưởng lý t ầ m h o a n thiên phú tiêu đề có năm cái kim sắc tiêu đề nhưng trừ cái này ba cái bên ngoài cái khác thích rượu như mạng còn có không người tới vừa vặn đều giống như trò đùa đồng dạng chu hành nhìn một chút liền không có tiếp tục xem tiếp ý nghĩ chỉ có thể từ cái này ba trong đó chọn lựa một cái nhất làm cho chu hành cảm thấy đáng tiếc là nghĩa bạc vân thiên cái này một thiên phú tiêu đề cái thiên phú này tiêu đề hiệu quả chu hành rất hài lòng có thể bên trong đại khái dẫn đầu cái này một chữ mắt để chu hành rất không vui nguyên bản hắn còn nghĩ dùng cái thiên phú này tiêu đề thẻ một chút bụt nếu như đem cái này cái gọi là đại khái dẫn đầu đội thành trăm phần trăm này một chút độ thân thiện đột phá chín mươi lăm người tại này thiên phú tiêu đề ảnh hưởng dưới nói không chừng có mát chỉ số hy vọng kể từ đó chu hành liền lại có thể lựa chọn một cái thiên phú tiêu đề chỉ có thể nói có chút đáng tiếc kể từ đó chu hành chỉ có thể từ mặt khác hai cái thiên phú tiêu đề bên trong tuyển chọn chu hành cũng không có tu luyện á m khí ý nghĩ chu hành chế tạo á m khí người đánh cũng là một cái hỏa lực bao trùm bạo vũ lê hoa châm cũng tốt tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đạm cũng được khổng tước linh cũng được đều là bao trùm tính siêu cường ăn khí căn bản không cần hắn phí sức nhắm chuẩn một lần tính ném bên trên bốn năm cái tuyệt đối có thể đem trước mặt địch nhân toàn bộ bao trùm căn bản không cần đi chuyên môn luyện cái gọi là chính xác húng chi chu hành chính xác căn bản liền không kém kể từ đó cái này l ệ bất hư phát thiên phú tiêu đề đối với hắn mà nói liền c ó vẻ hơi gần gà chỉ là hơi do dự thôi chu hành trực tiếp tuyển định nộ tính hơn người cái này một thiên phú tiêu đề lại tăng thêm một chút nộ tính trong nháy mắt đó đại não thư thái cảm giác càng phát rõ ràng sao một cái thư xứng đến tuyển định thiên phú tiêu đề về sau trong thiên hạ cũng chỉ có hắn có thực lực này cùng tư bản luyện chế cái này một lò đan dược đan dược này hoàn toàn chính xác không phụ sinh sinh tạo hóa chi danh chu thần y thể chúng ta nhân lúc còn nóng cứ ma trí hai mắt hiện ra tinh quang một bộ không kịp chờ đợi dáng vẻ chu hành nhìn xem trước mặt năm mai đan dược hai long gật đầu chính như hàn đoán những dược liệu kia chung vào một chỗ l u y ệ n chế trọn vẹn năm mai sinh sinh tạo hóa đan nếu như không phải còn lại dược tài hắn còn có lưu đại dụng đem hắn toàn bộ dùng tới nói ít cũng có thể luyện chế m ộ ư ơ i cái đan dược quốc sư cầm một viên long nhi cầm một viên ta ăn một viên còn sót lại hai viên tạm thời cất giữ trong ta chỗ này chu hành trực tiếp đánh nhịp định ra trong đó ba cái đan dược thuộc về c ưu ma trí nghe vậy không kịp chờ đợi đưa tay đem thuộc về mình này một viên đan dược cầm trong tay vội vã quay người rời đi tiến g a phòng hắn muốn căn thuốc c h ư n một trăm tám mươi chín nuốt đan dược thực lực tăng gọn chu hành cùng tiểu long nữ đồng dạng diên phần mình cầm một viên đan dược chu hành lựa chọn trở về phòng nuốt hấp thu tiểu long nữ tuyệt không lập tức đem đan dược n u ố t hắn cùng cưu ma c h í đều muốn luyện công đem đan dược cho tiêu hóa hết trong thời gian này bên trong chỉ có tô anh một người tại y quán bên trong tuy nhiên nói tô anh đã đáp ứng lưu lại đồng thời trong đoạn thời gian này mặt cũng cho mọi người lưu lại đủ tốt ấn tượng thật là để tô anh một người nhìn xem y quán hậu viện trong tàng kinh các bí tịch võ công cũng tốt còn có những cái kia chân quý dược tài cùng độc dược cũng được chu hành thực tế là không yên lòng đối chu hành đến nói chưa đi qua khảo nghiệm cùng thời gian dài ở chung tô anh xa xa không tính là người một nhà. thế là tiểu long nữ liền lựa chọn tạm thời không nuốt đan dược các loại chu hành cùng cưu ma trí tiêu hóa xong toàn lại nói chu hành về đến phòng về sau trực tiếp ngồi xếp bằng trên giường nhìn xem trong tay đan dược không chút do dự trực tiếp n g ử a đầu n u ố t một cỗ trong veo hương vị chuyển đến sau đó chính là một trận nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác nháy mắt bay thẳng sọ não để chu hành không tự chủ được t r ừ n g tóm mắt sau một khắc một dòng nước nóng từ dưới trong đan điền sinh ra chu hành vội vàng vận chuyển tiêu diêu ngự phong điều động cái này một dòng nước nóng hướng về thượng đan điền nội lực hội tụ chỗ lưu động mà đi theo này một dòng nước nóng chuyển vào thượng đan đ i ể n chu hành rõ ràng cảm nhận được mình thượng đan đ i ể n bên trong hội tụ nội lực phản g phất quần c u ộ n đứng lên theo nội lực quần c u ộ n nâng lên hạ xuống về sau chu hành nội lực vậy mà là tăng cường không ít đan dược dược hiệu đang không ngừng phát huy tác dụng dưới đan đ i ể n trung sản sinh liên tục không ngừng nhiệt lưu bị chu hành dùng nội lực điều động đến thượng đan đ i ể n bên trong tiếp tục lấy thượng đan đ i ể n bên trong nội lực quần c u ộ n l o n g vòng như vậy trong thời gian ngắn cũng không thấy dừng lại dấu hiệu cái này dưới lầu t ô anh nhìn xem nơi cửa thang lầu không ngừng toát ra màu trắng hạt khí không khỏi cảm thấy ra đầu run lên hướng về một bên tiểu long nữ nhìn một chút long thỉ thỉ. các chủ sẽ không xảy ra chuyện à. tiểu long nữ lắc đầu hắn đã từng nuốt ngàn năm băng t ả m nội lực vốn là mang theo âm hàn đặc chất giờ phút này phục d ụ n g đang lắng dược nội lực tăng trưởng không ít còn không thể hoàn m ị k h ô n g chế cái này một cỗ nội lực có hàn khí tiết ra ngoài rất bình thường chờ hắn quen thuộc về sau tự nhiên sẽ khôi phục bình thường thoại âm rơi xuống phản phất là nghiệm chứng tiểu long nữ trong lòng suy nghĩ đầu bậc thang hàn khí vậy mà vì vậy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt rất nhiều cho đến khôi phục bình thường lại qua hai cách giờ phản phất là tâm hữu linh tê cứu ma trí phá cửa mà ra đi hướng đại sành máy mắt chu hành đồng dạng ra khỏi cửa phòng đi xuống lâu tới Kiêu Ma vắng lặng, khoát liền tuyển ở chỗ này. căn h m bản h không cần chào hỏi gì cưu ma t r i cùng chu hành đồng thời hai tay nâng lên sau đó tiến về phía trước một bước nội lực điều động song trường hung hăng đối cùng một chỗ bọn họ muốn nhìn sinh sinh tạo hóa đan đối bọn hắn nội lực tăng trưởng trình độ cũng không phải là đao thật thương thật chơi lên một trận chu hành sử dụng chính là hắn đắm chìm lâu nhất thiên sơn lục học t r ư ở n g cưu ma c h í đồng dạng dùng thiếu lâm bảy mươi hai trong t u y ệ t kỹ tinh diệu nhất trưởng pháp bản lực trưởng hai người bốn trưởng tương đối một cỗ tràn trề cự lực lúc này lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phía khuyết tán mà đi bên cạnh tây lương bờ sông nước sông trước hết nhất gặp nạn p h ị c h một tiếng tiếng vang to lớn bọn nước hướng về bên bờ đánh tới hai người cùng nhau thu tay lại hướng lui về phía sau mấy bước tránh bọn nước t h i h o ạ chúc mừng quốc sư công lực tiến nhanh chúc tay vừa cười vừa nói. kêu ma c h í khỏe miệng đã so a cờ còn khó hơn ép chu hành mà nói quả thực nói đến trong lòng của hắn phục d ụ n g đan dược về sau nội lực của hắn tăng trưởng trọn vẹn bốn thành tương đương với mười mấy năm công lực đối với hắn đến nói hiệu quả tương đương khủng bố chu thần y l i ệ nội lực đồng dạng tăng trưởng không nhỏ chu thần y l i ệ luyện công tuy nhiên mấy năm trên nội lực tuy nhiên không kịp tiểu tăng nhưng cũng không kém bao nhiêu tiêu diêu ngự phòng đích thật là khủng bố như vậy kêu ma trí đồng dạng xuất phát từ nội tâm tán dương nếu như không phải hắn đã đối chu hành thiên phú nghi t h á n bằng không mà nói mới đối trưởng hắn đã muốn hoài nghi nhân sinh dù sao tuy nhiên thời gian hai năm liền đổi kịp hắn mấy chục năm khổ tu đổi ai đến ai cũng muốn không kèm được huống hồ đây chỉ là chu hành nội lực thực lực a với hắn mà nói chu hành chân chính thực lực muốn thể hiện tại hắn này có sức lan tràn ám khí độc dược cùng kiếm thuật thợ diện nếu là chu hành ám khí ra hết lại thêm hắn sử dụng thiên ma giải thể đại pháp về sau thiên nhất cứu ma chi đã cảm thấy cho dù là liều mạng hắn chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của chu hành cái này sinh tạo hóa đang rất là lưu manh nội lực càng thấp nội lực tăng trưởng mới có thể càng nhiều nội lực của hắn vốn là phải mạnh hơn chu hành tăng trưởng lượng tự nhiên là không bằng chu hành nhiều Cưu ma c h í trong lòng lại có chút không cân bằng có thể nghĩ đến mình tăng trưởng nội lực trong lòng sinh sôi không vui liền ngạc bật hắn cho ném đến sau đầu vẫn là chu thần y lỉa tốt đa tạ chu thần ý lỉa Cưu ma c h í cung cung kính kính hướng về phía chu hành đi cái tiêu chuẩn phật lễ hắn thực tế cảm kích chu hành có độ tốt chu thần ý lỉa là thật cho hắn a liền xông cái này về sau ai muốn đối phó hắn chu thân ái thần y lỉa trước từ thi thể của hắn bên trên nhảy tới đi chu hành cười đem q ma trí đỡ dậy hai người một bên về y quán chu hành vừa nói quốc sư khách khí không phải l nghe chu hành kyu ma chi chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp muốn khóc chu thần y kể này sinh sinh tạo hóa đang còn thừa lại hai viên kyu ma chi mở miệng hỏi thấy chu hành nhìn hẳn ánh mắt đã không đúng vội vàng giải thích chu thần y không nên hiểu lầm tiểu tăng biết được một một đời người chỉ có thể phục vụ một viên loại kia đang dược tiểu tăng đối hai cái khác không có hứng thú chỉ là đơn thuần hiếu kỳ hai cái khác đan dược công dụng a thiên địa lương tâm cưu ma Chi nói tới đều là thật hắn căn bản không có đánh hai cái khác đan dược chủ ý quốc sư muốn nói cái gì chu hành có thể nhìn ra cưu ma Chi có mấy lời muốn nói chu thần y g ì sao không lấy hai cái kia sinh sinh tạo hóa đan vì cửu hành các mời chào một ít nhân thủ cưu ma Chi đem hắn muốn biểu đạt sự tình nói ra hậu viện kim loại hiếm cũng tốt kỳ chân dị thảo cũng tốt bí tịch võ công cũng được tùy tiện phóng tới trong trốn võ lâm đều đủ để gây nên manh động chúng ta mấy người tại y quán bên trong vẫn còn tốt có thể chúng ta luôn có rời đi cựu hành các ra ngoài sông sáo thời điểm Chỉ như không lâu sau đó chúng ta lại muốn đi núi v õ đăng đến lúc đó cố nhiên có thể đem trong các sự vụ toàn bộ xin nhờ cho hai vị tiền bối chiếu khán có thể hai vị tiền bối cũng không thể bị chúng ta c h ó i buộc tại những chuyện vô dụng này lên đi bởi vậy lấy tiểu tăng kiến giải vụ về nếu là chu thần y thì còn nghĩ đi đại tùy thậm chí là những địa phương khác du lịch một phen tìm nhân thủ giúp đỡ trông coi cựu hành các bên trong rất nhiều chất bảo đã là lựa xém lông mày sự tỉnh thậm chí nếu là chu thần y t hiện nguyện ý không ngại đã lâu đi các làm căn cơ thành lập một tòa môn phái kêu ma c h í đề nghị chu hành mười phần t â m động chính như kêu ma c h í nói những cái kia b í tịch v õ c ô n g bọn họ ngược lại là có thể toàn bộ nhớ kỹ sau đó đợi đến cần thời điểm lại chép lại có thể những cái kia chân quý dược tài còn có kỳ chân tinh thiết lại nên như thế nào những vật này nhưng không có biện pháp toàn bộ ăn hết hoặc là thả ở trên người về phần nói tìm thất đức đạo nhân còn có độc cô cầu bại hỗ trợ nhìn xem tựa như là kêu ma c h í nói như vậy hai người bọn họ cũng có chính mình sự tình muốn làm cũng không thể chu hành chỉ cần ra ngoài hai người bọn họ lại giúp hắn nhìn xem những bảo bối này a đây không phải chu hành phong cách một hai lần vẫn còn đi nhưng nếu như số lần nhiều quả thực không ổn kể từ đó tìm nhân thủ nhìn xem những bảo bối này sự t ì n h hoàn toàn chính xác nên đưa vào danh sách quan trọng dưới mắt cũng không phải là thời cơ tốt chu hành chuẩn bị các loại theo võ khi núi trở về về sau lại đi cân nhắc những chuyện này về phần cưu ma c h í nói tới tổ kiến môn phái chu hành biểu thị nhìn nhìn lại đi hắn cũng không có tổ kiến môn phái ý nghĩ rất nhiều đại quốc chu hành cũng chỉ có đại tùy cùng mông nguyên chưa từng tiến đến về phần những cái kia tiểu quốc căn bản không có đi tất yếu chờ hắn tương lai lại đi cái này hai nước du lịch một hai cũng coi là công đức viên mãn tiếp xuống chỉ cần an tâm luyện công là được đến lúc đó hắn ngay tại cựu hành các căn bản sẽ không tùy tiện rời đi tìm một hai cái trợ thủ chỉ là tại hắn rời đi thời điểm trông coi cựu hành các liền đầy đủ người này còn không thể quá yếu dù sao cựu hành các bên trong nhiều như vậy b ả o bối tùy tiện tìm người trong giang hồ đều sẽ động tâm nếu là thực lực không đủ chu hành trong các bảo b ố i tất nhiên sẽ không gánh nổi Hai người riêng phần mình thời gian người riêng giấu trong lòng Lương sông quán. này đến quán quán tâm mở từ Tây Lương bờ sông về y quán. Lúc sự, y y bở về đã d cửa ra vào lại là tụ tập một đám người có người thậm chí điểm lấy mũi chân một bộ muốn nhìn náo nhiệt tư thế chu hành thấy thế không khỏi nhữ mày một bên cưu ma c h í nhìn mặt mà nói chuyện một đợt thấy chu hành nhữ mày vội vàng đi ra phía trước hắn bây giờ nội lực bạo tăng đang muốn biểu hiện ra một đợt chỉ gặp hắn hai tay mở ra nội lực thôi động nguyên bản tập hợp một chỗ đám người phảng phất bị hai bàn tay to cho gỡ ra ngạnh sinh i nhường n h ra một đầu lối đi nhỏ không ít người nao nhau, nhau trận mắt nhìn vừa định chửi ầm lên liền thấy chu hành chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi tới vốn là muốn mắng ra miệng mà nói phảng phất ngăn ở giữa cổ họng ấ sau cùng thay đổi một bộ bồi tiếu bộ dáng chư vị không hào hào xếp hàng ở chỗ này tụ lấy làm cái gì chu hành mở miệng hỏi có người chủ động mở miệng nói chu thần ý ý mới trong viện chuyển ra từng đợt đinh đinh đang đang thanh â m giống như có người tại giao thủ chúng ta vừa định đi và hỗ trợ thanh â m kia lại biến mất mọi người tốt kỳ lúc này mới tụ tại cửa ra vào lời này rơi xuống chu hành một bước phóng ra trực tiếp tiến trong sân dám đến hắn k i ự u hành các n g o sự thật sự là an gan hùm mà báo cư ma trí theo sát phía sau hai mắt l o a ánh sáng hắn muốn nhìn là cái nào người tốt tại đ ộ n thủ gặp hắn công lực tăng trưởng đặc để biệt tới để hắn thử tay hắn n g ưu ờ i sao. c h thần bất chớ hoàng y gì sợ, bất kể là ai, d á ma đến hánh nháo ăn cựu cắt thực sự quả thực là g n hù m trí lại nhìn tiểu tăng bắt hắn. Ma Chí nói trực tiếp thi triển khinh công trước chu hành một bước tiến trong sân chu hành theo sát phía sau c ưu ma c h í tiến trong sân chỉ thấy tô anh cùng tiểu lòng n ữ đứng chung một chỗ tại hai người đối diện còn đứng lấy một cái mặt trắng không d â u tay c ầ m trường kiếm hát y hệ nhân xác nhận xem qua thần cũng không phải là người hắn quen biết ưu ma trí khỏe miệng bắt ra tới trước cái họa diễm đao ý tứ ý tứ đi ưu ma trí lúc này hai tay ra thoa song trưởng biên giới đỏ vườn một mảnh mắt thấy là phải vung vẩy mà xuống ai ngờ s a u lưng lại là vang lên chu hành thanh â m mà mẹ nó sư phụ c ưu ma c h í nghe chu hành thanh â m vô ý thức m ộ t hồi hội tụ tại hai tay nội lực trực tiếp t ắ n đi đầu tiên một tiếng này sư phụ khẳng định không phải kêu hắn tiểu long nữ hoặc là tô anh thứ yếu trong sân liền bọn họ năm người nói cách khác một tiếng này sư phụ làm cho ai tự nhiên là rõ ràng sư phụ c ưu ma c h í m ộ n g bức cực có thể phong tuyến cuối cùng linh hoạt như hắn mậu bức về sau liền trình diễn một đợt cái gì gọi là tốc độ ánh sáng trở mặt nguyên lai là chu thần y lìa sư phụ thật sự là lũ l ụ sông miếu long vương kêu ma c h í ha ha cười muốn cùng người trước mắt chào hỏi một chút ai ngờ sau l ư n g chu hành lại là một cái bước nhanh về phía trước trực tiếp đem trước mắt hắc ý ghi h ả nhân ô m lấy kêu ma c h í thề với trời đây là hắn lần thứ nhất thấy chu hành rơi lệ người cái lao giả kia thế mà còn cùng ta chơi giả chết chu hành c a o giọng hô trước mắt hắc ý n h â n kia không phải người bên ngoài chính là bị hắn cho đốt thành trò cốt đường cửu chu hành tuy nhiên một b ư ớ c nhưng cẩn thận tưởng tượng liền có thể đ o á n được thi thể kia hơn phân nửa bị lao đường trò động tay chân chắc hẳn ngươi cũng đón được người kia bị ta động tay chân ta vốn chỉ muốn lại mạnh lên một chút có sức tự vệ về sau trở ra cùng ngươi gặp nhau t h ằ n g đến trước đó không lâu ngươi tại đại tống bằng vào trậm vũ thiên dạ một hơi diện s á t hơn nghìn người ta mới dám hiện thân l ã o đường thở dài nói lên khoảng thời gian này kinh lịch đến hắn cũng là có chút thổ thức chu hành ngay vậy ánh mắt nháy mắt trở nên sắp bén l ã o đường là ai muốn giết ngươi l ã o đường nhìn xem chu hành thở dài ta nguyên bản không muốn nói cho ngươi biết có thể người kia đã quyết định muốn đối phó ngươi khoảng thời gian này trong tay ngươi có dấu thần công bí tịch ti tước sớm nhất bắt đầu từ người kia truyền đi trước đó không lâu hắn càng là phái người ở kinh thành t ặ n có quan hệ trậm vũ thiên dạ ti tước việc này đã truyền đến hoàng cung cũng không biết cái kêu hoàng đế ý nghĩ như thế nào lao đường nói đến chỗ này chu hành trong lòng đã có suy đoán lập tức nói chu vô thị lao đường thở dài khẽ gật đầu thấy lao đường thừa nhận t i ê u ma c h í không khỏi há h ố c m ổn ngồi vào một bên ánh mắt tại chu hành còn có lao đường trên thân vừa đi vừa về thay đổi kế tiếp là lao đường kể chuyện xưa thời gian dùng lao đường mà nói nói hắn nguyên bản là hộ long sơn trang l g ờ i chỉ là bị chu vô thị cho an bài tiến huyết ý ở lâu nội ứng Về sau đi ngang qua Côn Luân Sơn qua khi ờ giả ể m hắn t i ế chết Thị mệnh i chỗ lão đường tuyệt không trực tiếp rời đi mà chính là một mực canh giữ ở kinh thành quán rượu nhỏ bên cạnh ngay tại hắn chuẩn bị mang chu hành rời đi thời điểm chu hành thế mà đem huyết ý hỉa lâu người cho p h ả n sát sau đó tự hành rời đi kinh thành chu vô thị không có tại tiểu quán xung quanh an bài nhân thủ là hắn không nghĩ tới sự tỉnh chu hành rời đi thời điểm hắn cũng cùng sau l ư n g chu hành thấy chu hành tiến một cái không có danh tiếng gì thị trấn nhỏ về sau hắn lúc này mới rời đi hắn luyện tịch tạ kiếm pháp chờ hắn có chút thành tựu thời điểm chu hành trị liệu y ế n nam thiên giải khai kim ba tuần hoa chi độc còn vì giang nam hoa gia quan trung nguyên gia thiếu gia người đổi mắt sự tỉnh tuần tự truyền ra cũng là lúc này hắn mới biết được mình tên đồ đệ này đã không cần hắn che chở có thể hắn vẫn không dám hiện thân cùng hắn gặp nhau dù sao hắn đắc tội là nắm giữ hộ long sơn trang chu vô thị phía trước không lâu kiến thức đến trương tam phong võ công về sau hắn cũng cảm thấy giang hồ chuyển văn chu vô thị cùng trương tam phong cân sức ngang tài truyền ngôn mười phần không hợp t h ó i t h ư ờ n g nhưng không thể phủ nhận chu vô thị hoàn toàn chính xác đủ mạnh có thể theo sát phía sau chu hành một hơi d i ệ t s á t gần ngàn người còn cùng đại tống thiếu lâm thứ hai cao thủ đánh bất phân cao thấp tin tức chuyển về thời điểm đường cựu lúc này mới xác định cùng chu hành gặp nhau thời gian tới tuy nhiên thời gian hai năm hắn gái này đệ tử đã trưởng thành thành để hắn đều cảm thấy kinh ngạc quái vật khổng lồ. Kết quả là, tại cho đông xưởng tào chính thuần đưa đi chu vô thị cả đ ờ i tình cảm chân thành tại côn luân sơn tin tức về sau đường cựu thẳng đến thất hiệp chấn đến cùng chu hành gặp nhau c h ư n một trăm chín mươi mốt trương tam phong lễ gặp mặt nghe lão đường giảng thuật xong việc tình trần tướng chu hành sắc mặt đã âm trầm vô cùng chu vô thị tốt một cái chu vô thị đại phu thúc thủ vô sách không thể bình thường hơn được hắn thế mà phát rồ đến sẽ vì nữ tử kia chữa trị đại phu đều cho lật giết chết cựu ma trí dẫn đầu nhà ránh hắn mới không quản được tội chu hành người là chu vô thị hay là triệu không nhỉ chỉ cần đắc tội chu thần ý、Để. đó chính là hắn cựu ma trí định nhân chu hành gật đầu ánh mắt đồng dạng sắc bén vô cùng quay đầu nhìn về phía lão đường lão đường này chu vô thị hại ngươi trước đây t ặ n g tin tức y đồ hại ta ở phía sau hắn đã muốn đưa chúng ta sư đổ hai người vào chỗ chết vậy chúng ta cũng không cần khách khí với hắn lão đường nghe vậy cười đáp ý trong thanh nhâm hoàn toàn không có chu hành theo cốt truyện nhìn thấy qua luyện tịch ta kiếm pháp cái chủng loại kia âm nhu cảm giác kia là tự nhiên chu vô thị người này ta lớn nhất hiểu biết dù là hắn bây giờ nói dừng tay giảng hòa lão tử cũng không tin hắn tương lai hắn rút tay ra ngoài tuyệt đối sẽ trở mặt không q u n biết ừ nếu không phải hộ long sơn trang bên trong cũng có ta một chút hào hư lao tử thật muốn hướng hộ long sơn trang ném bên trên một thanh c h ầ m vũ thiên dạng chu hành y thuật so lao đường mạnh không ít có thể luận dùng độc chi thuật dù là hắn khoảng thời gian này tiến bộ lại lớn cùng lao đường so sánh vẫn không nhỏ trên l ệ n h đừng quên chu hành độc thuật thiên phú vẫn là lựa chọn lao đường tuyệt mệnh độc sư đâu chu hành đều sẽ c h ầ m vũ thiên dạng càng không nói đến là lao đường không đề cập tới hắn hộ long sơn trang thực tế thế lớn lại thêm chu vô thị lương tựa triều đình đồng thời triều đình chỉ sợ đã đối chúng ta hai người trong tay trầm vũ thiên dạng phối phương tâm động chúng ta nếu là xuất thủ chỉ sợ sẽ cho bọn hắn động thủ lấy cớ việc này còn phải b lao đường ngữ trọng tâm trường nói chu hành gật gật đầu hắn lúc đầu không có tính toán hiện tại liền tìm tới môn đi về phần mở miệng tìm thất đức đạo nhân còn có độc cô cầu bại xuất thủ tương trợ chu hành kéo không xuống cái mặt này đến chính mình sự tình mình làm báo thù loại chuyện này vẫn là chính hắn tự thân đi làm đi không để cập tới chưa kể tới lao đường nói cho ta một chút ngươi khoảng thời gian này đều làm cái gì ngươi cũng thật là nghị luyện võ công làm sao không tìm đến ta chu hành một bên than thở một bên lôi kéo lao đường tiến đại sành q ma trí mười phần có nhãn lực gặp đi đầu một bước tới cửa trực tiếp đóng cửa từ chối tích khách Lao tử, cũng muốn, ai biết tiểu tử ngươi có thể đúng tiểu tử ngươi nhận biết trương chân nhân lao đường nói bỗng nhiên mở miệng hỏi nghe lao đường chu hành vô ý thức xứng sở trương chân nhân cái nào trương chân nhân đương nhiên là núi võ đang trương chân nhân lao đường nói Từ t là đơn giản ngực móc đến nói lão đường cảm thấy chu hành coi như phục vụ ngàn năm băng tảm công lực tăng trưởng cũng sẽ không thái quá không hợp thoái thưởng một năm không đến liền có thể thành công đem hết thủ đ ỗ sát loại này nhân vật thành d à n h cho giết chết khẳng định là mượn nhờ độc dược hoặc là vị kia thổ phiền quốc sư lực lượng chỉ có thể nói lão đường đánh giá thấp ngàn năm băng tầm ý lực lão đường vô ý thức cảm thấy chu hành võ công thường thường về phần cưu ma c h í sẽ hay không truyền thụ chu hành võ công lão đường căn bản không có suy nghĩ dù sao thổ phiên hắn thấy chỉ là thâm sơn cung cấp chi địa chu hành tại đại tống tuy nhiên thanh thế n g ậ p trời lại còn không có chuyển về đại minh tới kết quả là lão đường quyết định dựa theo kế hoạch ban đầu làm việc hai người sớm nhất lấy được tịch tà kiếm pháp thời điểm lão đường cũng đã quyết định muốn luyện môn võ công này nên hưởng thụ hắn đều hưởng thụ qua nghiên kỷ cũng lớn cắt liền cắt có thể chu hành không giống hắn còn không có hưởng thụ qua tự nhiên không nguyện ý cắt đứt lão đường liền quyết định chờ hắn luyện thành thần công về sau hướng thiếu lâm cùng võ đang đi một chuyến nhìn có thể hay không thuận một chút b í tịch võ công ra thật không phải chính hắn tội h tịch tà kiếm pháp vốn chính là tốc thành võ công hắn luyện chế tẩy tùy đan cũng không chỉ chu hành trong tay này một viên hắn cũng là lưu một viên lại thêm hắn khoảng thời gian này cũng không ít tìm kiếm chân quý dược tài đem hắn luyện chế thành đ a n dược phục d ụ n g tăng cường thực lực lại thêm hắn một thân độc dược đủ để được xưng tụng là một phương cường giả kết quả là trời trong mưa cạnh lao đường cũng cảm thấy mình đi quả quyết lựa chọn tiến về võ đăng lao đường đến võ đăng về sau dựa vào tỉ mỉ điều chế thuốc mê cùng tịch ta kiếm pháp thân pháp nhanh như quỷ mị đặc tính thành công chạm vào võ đăng hậu sơn hắn thấy võ đăng hậu sơn có một núi động nghĩ đến những cái kia môn phái lớn đều thích tại hậu sơn thiết trí một chỗ cấm địa dùng để cất giữ bí tịch võ công lao đường vô ý thức cảm thấy mình cũng gặp phải loại địa phương này thế là liền quả quyết lựa chọn đi vào xem xét kết quả nói như vậy đi vào một n á y mắt nhìn thấy lớn như vậy trong huyệt động chỉ có một cái lao già tóc bạc thời điểm lão đường làm một bước nhất là khi hắn muốn chạy trốn thời điểm hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo khinh công thân pháp tại nhân ra xem ra phạm phất một loại trò đùa hắn bị bắt nay lão đầu nhi dâu bạc nói hắn dùng chính là quý hoa bảo đ i ệ n sau đó hỏi hắn có phải hay không cố nhân về sau cùng chu hành cùng đi bốn nam chỗ sông chịu bắp đánh ba năm dưới thời gian lão đường phòng tuyến cuối cùng đồng dạng mười phần linh hoạt lão đầu nhi này võ công vượt qua tưởng tượng của hắn lão đường quả quyết nhận sợ đồng thời láo xưng hắn cũng là này cố nhân về sau đệ tử chỉ là đáng tiếc không có trò chuyện hai câu hắn liền lòi lo liệu lấy chết cũng phải chết được rõ ràng nguyên tắc lão đường quả quyết lựa chọn nói ra tên của mình lại sau đó ngay tại hắn v ư ơ n cổ chịu chết thời điểm này lão đầu nhi dâu bạc lại là không hề động hắn mảy may chỉ nói là một câu nơi g ư còn sống ngay tại hắn muốn hỏi thăm cẩn thận thời điểm này lão đầu nhi dâu bạc liền đem quyền này bí t ị c h võ công cho hắn đồng thời lưu cho hắn một câu nói hắn tại núi võ đang xin đợi chu hành đại giá sau đó liền nhất trưởng đem hắn cho đưa ra sân đ ộ n nghe lão đường giải thích chu hành một bộ bừng tỉnh đại ngộ dán vẻ ta biết tất nhiên là chu hành nói lại nghe thấy hậu viện phương hướng tự nhiên nói Phu là Lao Phu nói cho chương o t r Lao Đạo. một ọ i người cùng nhau c h quay đầu, h trăm h chín mươi hai cái cuối cùng thanh nhân vương dương minh chu hành nhìn xem cùng nhau mà đến hai người vừa cười vừa nói hai vị làm sao tới thất đức đạo nhân cười đắc ý thế nào chúng ta tới không phải lúc chu hành cười lắc đầu không các ngươi hai tương lai chính là thời điểm lão đường ta giới thiệu cho ngươi một chút lão gia tử này người giang hồ x ư ơ n g thất đức đạo nhân kêu cái gì chính hắn đều quên vị này độc cô cầu bại người giang hồ x ư ơ n g kiếm ma hai vị này giống như ngươi đều là sư phụ của ta chỉ bất quá đám bọn hắn dạy ta v õ c ô n g ngươi dạy ta ám khí độc thuật còn có y thuật chu hành hứng thú bừng bừng đem thất đức đạo nhân còn có độc cô cầu bại giới thiệu cho lão đường nghe thất đức đạo nhân bốn chữ lớn lão đường kinh ngạc cực vụ đứng dậy trong mắt đều là vẻ kinh hãi thất đức đạo nhân tên tuổi hắn vẫn là nghe nói qua vị này danh s ư n g là đại minh gần trăm năm nay trong giang hồ không có nhất hạn cuối người không có cái thứ hai về phần một vị khắc kiếm ma độc cô cầu bại này, nói thật hắn xuất ngoại số lần có chút ít không sao cả nghe nói qua cái này một vị nhưng nhìn hắn cùng thất đức đạo nhân cùng nhau mà đến địa vị tất nhiên cũng không đơn giản a lao đường nhìn về phía chu hành trong lòng chấn động vô cùng hắn đệ tử này trong hai năm qua đều làm gì a hai chúng ta tại tây lương bờ sông câu cá thật xa đã nhìn thấy hai ngươi làm ra cực lớn động tĩnh thất đức đạo nhân nói ngươi tạo hóa đan luyện chế thành công liền lôi kéo ta tới nhìn một cái không nghĩ tới đụng phải trước ngươi sư phụ ngươi không phải nói ngươi trước đó sư phụ chết ta đây không phải còn sống thật tốt sao đ ộ c cô cầu bại hiếu kỳ nói lão đường cũng không chê phiền phức lại sẽ vừa rồi tại trong viện nói giả chết đi qua nói một lần trong đó tự nhiên cũng bao quát chu vô thị ý đổi hại bọn họ sư đổ tin tức của hai người đ ộ c cô cầu bại cùng thất đức đạo nhân cùng nhau trầm mặc xem ra đến hướng kinh thành đi một lần thất đức đạo nhân cười ha h a nói một bên đ ộ c cô cầu bại khẽ gật đầu chu hành ngay vậy không khỏi cau mày một cái hai vị sư phụ hai chúng ta cùng chu vô thị thủ vẫn là chúng ta hai cái tự để đi nghe chu hành thất đức đạo nhân cười ha ha một tiếng tiểu tướng đốc ngươi không có nghe thấy sao ngươi có được c h ầ m vũ thiên dạ nhiều chuyện đã truyền đến hoàng đế trong thay nếu là này tiểu hoàng đế động tâm muốn ra tay với ngươi mặt ngươi đúng không chỉ có riêng là một cái chu vô thị đơn giản như vậy ngươi đến lúc đó muốn đối mặt là toàn bộ đại minh hoàng thất nghĩ đến này tiểu tào tử hẳn là đem hai người chúng ta quan hệ cho nói ra nếu là này tiểu hoàng đế giã tâm tại lớn một chút chỉ sợ giờ phút này đã động đem chúng ta hai người cho xem như trong tay đào ý nghĩ thất đức đạo nhân cùng độc cô cầu bại đều là sống trên trăm năm l ư ờ i cái dạng gì âm như quỷ kế không có trải qua chỉ là nghe đường cựu nói một lần liền đem khả năng gặp phải tình huống nói ra chu hành biết lao ra từ trong miệng xem như trong tay đao là có ý gì nay tiểu hoàng đến ế u là thật sự quyết định động thủ với hắn trở ngại thất đức đạo nhân cùng độc cô cầu bại võ công tất nhiên không dám quá mức trắng trợn đến lúc đó hắn chỉ có thể là âm thầm điều động nhân thủ thậm chí có khả năng chơi mới ra vu van giá h o a ngược lại lợi dụng độc cô cầu bại cùng thất đức đạo nhân đi đối phó mơ nguyên đây không phải không có khả năng chỉ là chu hành biểu thị hắn xem nhẹ thất đức đạo nhân cùng độc cô c ầ u bại hai người bọn họ hoàn toàn chính xác coi là thế gian sắc bén nhất bảo đao lại không người có thể trưởng khống bọn họ chỉ nghe được thất đức đạo nhân thâm trầm nói lần này vào kinh hai người chúng ta liền đi gặp một lần này vương dương minh thuận đường nói cho này tiểu hoàng đế đừng n ú p n í c h cái này cái gọi là mượn đao giết người ý nghĩ cũng đừng nghĩ mượn nhờ triệu đình đại quân đối phó n g ư ờ i nếu không một cái vương dương minh có thể ngăn cản không được hai người chúng ta chu hành tán đồng gật gật đầu hắn đồng dạng không thích t â m hiểm h m tiễn vân, vân chu hành chừng to mắt nhìn về phía một bên thất đức đạo nhân ai vương dương minh. chu hành có chút một bức thất đức đạo nhân bị chu hành một tiếng này đ ố n g nhiên kêu to dọa cho nhảy một cái nhưng vẫn là gật đầu nói vương dương minh người này thật không đơn giản cùng hoàng thường đều là giữa đường xuất ra tuy nhiên khác biệt chính là hoàng thường là đọc đạo kinh sau đó ngộ ra một thân võ công có thể vương dương minh lại là đọc hiểu nho ra kinh điện từ đó ngộ ra cái thế võ công long trận ngộ đạo về sau liền nhảy lên trở thành không kém gì chúng ta cao thủ tuyệt thế thất đức đạo nhân rất ít chịu phục người khác cái này vương dương minh toán một cái nghe thất đức đạo nhân chu hành đã phải ngã hút khí lạnh tại hắn cái kia thế giới vương dương minh thế nhưng là được vinh dự cái cuối cùng thánh nhân á đủ để cùng khổng tử sánh vai không nghĩ tới đến một phương này tổng võ thế giới vị này lao đại đồng dạng đứng tại thế giới đỉnh điểm chu hành rất khó tưởng tượng hắn đi ra ngoài lịch luyện ăn nổi lầu hk đông nhiên đụng tới một cái vương dương minh muốn hắn giao ra c h ậ m vũ thiên dạ phối phương hình tượng này thực tế quá đẹp đi kinh thành hắn mười phần tán thành hai vị này lão đại đi kinh thành tìm tiểu hoàng đế còn có vương dương minh nói chuyện tâm tình muốn đối phó hắn có thể đừng cả vương、dương、minh loại này cao đoan chiến lực cũng đừng làm cái gì mượn đao giết người càng đừng n ú c n h c h dùng quân đội trừ phi cái này tiểu hoàng đế không sợ hắn vận dụng c h ầ m vũ thiên dạ đến diệt đi vài tòa thành trì chu hành khả năng không làm được loại chuyện này đến nhưng là lao đường tuyệt đối làm được tuy nhiên theo chu hành hai vị này hướng kinh thành đi một lần về sau này tiểu hoàng đế khẳng định sẽ nói không cùng chu hành đối nghịch ý nghĩ sau đó vụng trộm tìm một chút người trong giang hồ đối chu hành đọc thủ loại này phương pháp hắn thực tế là gặp quá nhiều hai vị sư phụ các ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường chu hành chê cờ ư i nói hoàn toàn không có mới cự tuyệt hai người nhúng tay ý nghĩ thất đức đạo nhân cười hắc, hắc hắn cũng là thích chu hành cái này không muốn mặt tinh thần tựa như lúc trước mặt dạy mày dạn lấy đi nước của hắn lạnh kiếm nhất tuy nhiên thế này mới đúng phong tuyến cuối cùng loại đồ chơi này cũng là đến linh hoạt một chút hiện tại liền đi tiểu tử vẫn là câu nói kia đừng quên đi tìm trương tam phong một chuyến lao đạo sĩ kia trong tay cất g i ấ u đồ tốt đâu một bản thuần dương vô c ự công c nhiều lắm là xem như lộ phí của ngươi thất đức đạo nhân vừa cười vừa nói về phần độc cô cầu bại thật có l ỗ i cao lênh lao x o á y ca đều là dạng này lời nói t i ế u hai vị sư phụ yên tâm ta xem chừng các ngươi rời đi kinh thành ta cũng liền xuất phát chỉ là có chút mà sự tình muốn phiền phức hai vị sư phụ một phen chu hành hh nói đọc cô cầu bại chưa mở miệng một bên thất đức đạo nhân lại là dẫn đầu nói chuyện yên tâm ngươi đổ vật trong này n é m không ở phía này thế giới thất h i ệ p chấn ngay tại kinh thành bên cạnh hai người bọn họ cưới thân đ i ê u thậm chí đều dùng không đồng nhất này g cùng vương dương minh đánh một trận sau đó cảnh cáo một phen tiểu hoàng đế dùng một ngày trở về lại một ngày chu hành lần này đi võ đang không định mang theo lao đường vừa vặn để lao đường giúp đỡ nhìn một chút ý quán nay tràn đầy chân quý dược t à i cùng kim loại hiếm cùng năm năm trước hắn cùng lao đường cầu còn không được bí tịch võ công đây đều là hắn đánh xuống giang sơn a cái này không đ ư ợ chỉ là vì chu hành cũng là nói cho này tiểu hoàng đế để bọn hắn biết được đừng vọng tưởng đem bọn hắn hai người coi như là đao phải biết đao có thể hại người cũng có thể thương mình hậu viện tàng kinh cắt trước cửa lão đường nhìn xem chu hành đưa tới hộp gỗ đem hắn mở ra đã thấy bên trong nằm một viên đan dược lão đường t h ấ y thế không khỏi hiếu kỳ hỏi đây là cái gì sinh sinh tạo hóa đan ngươi tới v ừ a vặn đuổi kịp nóng hổi chu hành lặng lẽ cười nói ngã kết hợp ngươi truyền ta bảo điện tăng thêm tiêu dao phái uy kinh lợi dụng ngàn năm hà thủ ô ngàn năm nhân sâm ngàn năm tuyết liên còn có ngàn năm t h a i thuế lại dựa vào các loại chân quý dự tài chế biến ra sinh sinh tạo hóa đan phục vụ một viên trị được càng nội t ư ơ n g tăng trưởng công lực còn có thể để ngươi có được bách độc bất sâm công hiệu、chu、hành đem sinh sinh tạo hóa đan công hiệu nói đơn giản nói lão đường chừng mắt mắt to nhìn xem trong tay đan dược đầu của hắn tử có chút ngộng ngàn năm nhân sâm ngàn năm hà thủ ô ngàn năm tuyết liên ngàn năm thái t u ế những vật này tùy tiện xuất ra một loại đến tuyệt đối có thể tại toàn bộ giang hồ n h ấ t lên gió tanh m ư a máu tiểu tử ngươi một người liền có bốn loại chu hành cười cười đem một bên tàng kinh c á c đại môn mở ra một cỗ mùi mực hương vị chuyển đến giá sách bên trên bí tịch võ công đều là hắn cùng cưu ma c h í p h â n đấu thành quả mấy ngày nay công phu đi qua cưu ma trí ngày đêm không ngừng lại thêm hắn ngẫu nhiên cũng sẽ trợ lực mực hai rốt cục đem chọn ở giữa tàng kinh cấp giá sách đều cho lật lấp đầy không thể không nói đem bí tịch nhớ trong n a o tử cùng đưa nó ghi chép lại đồng thời bày ra tại trên giá sách hoàn toàn cũng là hai loại cảm giác ba năm trước đây hai người chúng ta vừa mới lúc gặp mặt bí tịch võ công một bản đều không có phấn đấu mấy năm mới tìm được một bản tịch tạ k i ế n phụ hiện tại tốt lên tới thần chiếu kinh cựu âm c h â n kinh hạ đến thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ cùng các đại môn phái võ công chúng ta là cái gì cần có đ ề u có chu hành vừa cười vừa nói lão đường xem sách trên kệ tràn đầy bí tịch đã giật mình tại nguyên chỗ qua rất lâu mới cười ha hạ tiến ra đón đem bí tịch nâng ở trong tay không ngừng thở dài cũng không phải hắn có chút hối hận tự cung thuần túy là hắn không nghĩ tới hắn vì đó phấn đấu mấy chục năm sự tỉnh thế mà bị chu hành ngắn ngủi trong vài năm liền giải quyết hắn càng hối hận hắn liền không nên thành thành thật thật đi đạt được bí tịch võ công hắn coi như không bằng chu hành ý thuật cao siêu hắn cũng có thể dùng độc dược của hắn đến giành lợi ích hắn cho người khác hạ độc sau đó lại để hắn đến giải độc đến lúc đó yêu cầu bí tịch võ công chính là như thế bạo lợi hành nghiệp hắn làm sao cũng không có nghĩ tới đâu sinh hoạt không dễ lao đường thở dài ai ngươi nói nếu là ta đi cho những cái tia người trong giang hồ hạ độc sau đó ngươi đến giải độc thế nào lao đường trước đây là sát thủ làm việc không cố kỵ gì toàn bằng yêu thích hắn thấy chỉ cần không vô cớ sát hại lao ấu những chuyện khác đều hợp tình hợp lý nghe lao đường chu hành n ế t miệng một bộ mười phần im lặng bộ dáng ngược lại là một bên cưu ma c h í trong mắt lóe lên một tia sáng lao đường mà nói quả thực nói đến tâm khảm của hắn bên trong nói thật chu hành tuần tự c h ư a khỏi đinh điện cùng yến nam thiên về sau hắn thật đúng là nghĩ như vậy qua chẳng qua là lúc đó hắn lương tri vẫn là chiến thắng hắn ý nghĩ này lao đường đừng làm rộn ngươi nếu là thật sự làm như vậy trong o cho toàn à hành là n người giang hồ người cảm thấy bất an, đến lúc đó bọn họ khẳng định liên chúng hắn nhưng không đến mình giang tình bộ bất biểu bộ lại đối đại đối ta. hồ thấy họ hợp phó Chu thị thể phó hồ cảm lúc có có tự t đó sẽ ạ n g t r giang hồ có thể dùng độc dược tới đối phó người khác nhưng nếu là dùng độc dược đến tổn thương người vô tội n à y tất cả mọi người đến suy nghĩ một chút kế tiếp có phải là chính mình đến lúc đó toàn bộ giang hồ đều sẽ liên thủ đối phó chu hành đó cũng không phải là hơn nghìn người sự tình đơn giản như vậy đến lúc đó người tới cũng không phải chậm vũ thiên dạ có thể đối phó đồ rát r ư người coi như ta đang nói đồ chứ lao đường k h á c k h á c tay lao đường lần này đi võ đang ngươi cũng đừng đi l ã o ra tử không phải cho ngươi hoàn chỉnh quý hoa bảo điện à. lại thêm viên thuốc này ngươi vừa vận t ạ i uy quán hảo hảo luyệt công tăng lên một chút mình thực lực chu hành thoại âm rơi xuống l ã o đường thanh âm liền văng lên thuận đường giúp ngươi xem cái này một đống bí tịch võ công đúng không l ã o đường chế nhạo nói chu hành cũng không nhiều lời chỉ chỉ một bên luyện binh phòng hòa luyện hiệu thuốc nhìn một cái l ã o đường theo chu hành ngón tay phương hướng đi qua trước đem luyện binh phòng cửa phòng mở ra hơi nóng phả vào mặt gợi lên sợi tóc của hắn nhìn xem trong phòng cảnh tượng lao đường hô hấp đều nặng nề rất nhiều khá lắm Từ mẫu truy hồn đoạt mẫu mệnh đảm, hồn phong hỏa phít lịch đạn, bạo về ũ lê Láo lên, khi thấy trên mặt lưu lại tài liệu, là linh. kêu trên hoa hàm ảnh. kinh khi thấy hắn ngay mắt nhận ra đến, Chu Hành là tại chế tạo không tạo xa xa ra trâm, mặt tài mắt tại tức bàn cả đường ngáy đến, v phần một bên khác thì là đối phương lấy mấy người ngẫu những con dối kia ở ngực trống g i ố n g lộ ra rất nhiều bánh răng cơ quan hắn đồng dạng có thể nhận ra đến đây là đường môn bí đ i ể n bên trong ghi lại khôi l ỗ i nhìn nhìn lại mặt khác một gian phòng chu hành tiếp tục mở miệng nói lão đường ba bức vừa quay đầu lại đi hướng mặt khác một gian phòng đem cửa phòng mở ra vừa mới nhìn thấy cửa ra vào trưng bày thất tâm hải đường l ã o đường nháy mắt không kèm được lúc này nằm rạp trên mặt đất cẩn thận từng ly từng tí đem một chậu thất tâm hải đường cho lấy ra sắc mặt đỏ t h ấ m do xét một hồi lâu l ã o đường lúc này mới quay đầu nhìn về phía chỗ hắn khi nhìn thấy từng cây độc vật cùng chân quý độc trùng cùng trên bàn trưng bày ghi chú kim ba tuần hoa máu độc chữ bình xứ l ã o đường gân cổ s o n g chu hành nói ngươi cứ việc đi chờ ngươi trở về l ã o t ử luyện chế ra so c h ậ m vũ thiên dạ còn độc hơn độc dự đến nghe lao đường chu hành cười cười tuyệt không phản bác luận y thuật hắn dám nói y thuật của mình phải mạnh hơn lao đường nhưng nếu luận độc thuật nghiên cứu đường môn vạn độc ghi chép tuy nhiên năm năm hắn là vô luận như thế nào cũng không bằng nghiên cứu hơn bốn mươi năm l ã o đường càng đừng đề cập hắn độc thuật t i ê n phú vẫn là có đi l ã o đường l u y ệ n chế độc dược chế tạo cơ quan hăng khí l ã o đường tuyệt đối so hắn chuyên nghiệp nguyên bản kế hoạch này g mai xuất phát có thể nghĩ nghĩ vẫn là chờ ta hai vị k h á c sư phụ trở về chúng ta lại xuất phát đi l ã o đường ngươi bây giờ liền phục dụng cái này một viên sinh sinh tạo hóa đang đi l ã o đường lưu luyến không rời mà đưa tay bên trong thất tâm hải đường bông xuống sau đó liền tiến trong tàng pin cát trực tiếp một m ụ n đem đan dược ăn vào ta hiện tại có chút hiếu kỳ trương chân nhân trong miệng trọng lễ là cái gì cái này thuần dương vô c ự công c thế mà chỉ có thể coi là lộ phí chu hành đứng tại trước kệ sách đem bộ bí t ị c h này đặt ở cựu âm chân kinh giá y đi thần công cùng thần chiếu kinh thần kiếm quyết cùng nam thiên thần quyền rất nhiều võ công bên cạnh cưu ma trí đồng dạng hai mắt loe ánh sáng tiểu tăng cũng là mong đợi gấp nha trương tam phong không có nói không chuẩn hắn nhìn thuần dương vô c ự công c nhưng cũng không có cho phép hắn nhìn nghĩ đến trương tam phong cùng thất n ư c đạo nhân cùng đọc cô cầu bại quan hệ cưu ma trí lúc này lựa chọn từ tâm Hắn c h u y ế n này, trừ đến g một c h ú trăm chín t ngoài, hắn còn nghĩ nói bóng nói gió mươi ộ t t phen, nhìn xem r n chân nhân g h p ả c h ẳ n g dương công. cho chút cực Trước phép hắn quan thuần sát một chút thuần dương vô công. 194, đêm khuya nhập hoàng cung chính như chu hành sở liệu thất đức đạo nhân cùng đ ộ c cô cầu bại đi nhanh trở về càng nhanh chu hành đang ở trong sân mặt cùng phục d ụ n g song sinh sinh tạo hóa đan nội lực có lớn tăng lên lao đường trò chuyện với nhau hoàn chỉnh quý hoa bảo điện tu luyện vấn đề bỗng nhiên đỉnh đầu một trận hắc ảnh hiện hiện trong sân ghé vào một bên mạnh phượng càng là cao g i n g gáy gọi không ngừng nhìn về phía đỉnh đầu trong ánh mắt đều là vẻ kích động ân cái này bạch phượng khoảng thời gian này cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi tìm thần yêu hoàn toàn mặc kệ đối phương có phải hay không động vật t ăn thịt một yêu một bồ câu chơi gọi là một cái quên cả trời đất ngay tại bạch phượng thanh em rơi xuống nháy mắt thất đức đạo nhân cùng đ ộ c cô cầu bại h u y ễ n khóc nam tràng a tiểu tử ngươi không phải nói hôm qua liền khởi hành lên đường tiến về núi võ đăng a làm sao còn không có rời đi thất đức đạo nhân cười ha h à nói ngồi tại chu hành bên cạnh đ ộ c cô cầu bại tả hữu nhìn một cái vừa định nói không có chỗ ngồi liền thấy cưu ma trí một mặt cười lấy lỏng từ hậu viện trong tàng tính c á c chuyển một cái gây tới trực tiếp phóng tới đọ hắn có thể quá muốn tiến bộ ta lo lắng ta sau khi đi liền có cao thủ trên môn bởi vậy muốn đợi hai vị trở về hai vị sư phụ thế nào chuyến này còn thuận lợi chu hành c ư ờ i hỏi trong mắt đều là vẻ tò mò thất đức đạo nhân cùng độc cô cầu bại hai người lướt nhau cùng nhau cười một tiếng hai người chúng ta đi ra ngựa đâu có không thuận lợi đạo lý thất đức đạo nhân vừa cười vừa nói thất đức đạo nhân mở miệng đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói cho chu hành sự tình là như vậy hôm qua ban đêm thanh phong tử đến nguyễn hát phong cao dạng nghi giết người phóng hỏa chính đức đế như là thường ngày đồng dạng lật cái phi tử thẻ bài một phen khổ chiến về sau liền chuẩn bị ngủ nghỉ ngơi nhưng ai có thể nghĩ đến ngay tại hắn vừa mới nằm ngủ thời điểm đ ỗ n g nhiên hai bàn tay to đem hắn từ trong chăn cho lôi ra ngoài hắn hoảng sợ dị thường lúc này muốn lên tiếng kinh hô lại là phát hiện m ặ c cho hắn dùng lực như thế nào từ đầu đến cuối không cách nào mở miệng đây chính là trong giang hồ thủ pháp điểm huyệt chính đức đế rất hoảng sợ đem hắn bắt đi hai cái lao g i ả tóc bạc muốn giết hắn mà cũng không phải là dùng hắn đến dành càng nhiều chỗ tốt có thể vừa trốn không có mấy bước hai người kia liền bị một người cho ngăn lại người kia đồng dạng tóc trắng xóa khác biệt chính là người kia người mặc bạch tỉ người này chính là hoàng thất cung phụng vương dương minh vương lão cứu chấm chính đức đế một mặt mậu b ư ớ c tuyệt đối không ngờ rằng hắn lại ở thời điểm này có thể mở miệng nói chuyện hắn càng không nghĩ đến trước người vương lão lại nói lên hắn trước đây từng nghe qua hai cái tên thất đức đạo nhân độc cô m i n h từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a hai vị ban đêm xông vào hoàng cung không biết cần làm chuyện gì a vậy hạ hẳn là chưa từng t r e o chọc đến hai vị a trước mặt mở miệng cái này chính là thất đức đạo nhân cùng độc cô cầu bại đã từng đề cập vương dương minh chính đức đế trong lòng đại trấn hắn trước đó không lâu còn tại kế hoạch để người ngụy trang thành mông nguyên người sau đó đi đối phó chu hành có thể từ chu hành trong tay cướp tới c h ậ m vũ thiên dạ dựa phương tự nhiên là không còn gì tốt hơn nếu như không thể cũng có thể đem chu hành cho giết sau đó giá họa đến mông nguyên trên đầu làm chu hành sư phụ thất đức đạo nhân cùng đ ộ c cô cầu bại khẳng định nhất không nói không chừng sẽ đi mông nguyên đại khai sát giới cũng không chờ hắn kế hoạch chứng thực hai người này thế mà liền tìm tới cửa cái này khiến chính đức đế tương đương ngậm ức trong lòng càng là sợ hãi cực dù sao hắn vừa mới làm việc trái với lương tâm dưới mắt không có làm tương lai lại không nhất định ta từng nghe nói trước đó không lâu trong kinh thành hai người chúng ta bảo bối đồ nhi người mang c h ậ m vũ thiên dạ tin tức lại lần nữa truyền khắp toàn bộ kinh thành huyên áo gọi là một cái xôn xao thất đức đạo nhân cười ha hả nói đại minh mấy đời hoàng đế đều giống như chúng ta thái tổ hoàng đế đồng dạng đều nghĩ đến có thể thống nhất xung quanh các quốc gia ngươi cái tiểu hoàng đế cũng không ngoại lệ kế vị đến nay liên tiếp trần minh biên cảnh bây giờ có c h ậ m vũ thiên dạ loại này đại sắc khí ngươi cái tiểu gia hỏa nói không chừng cũng sẽ tâm động mặc kệ là ngươi dự định rét chu hành cũng tốt hoặc là chuẩn bị rét chu hành sau đó giá hỏa đến mông nguyên trên đầu cũng được lao phu trước tiên có thể cho ngươi giao cái thực cơ sở ngươi cũng đã biết lao phu vì cái gì được xưng thất đức đạo nhân thất đức đạo nhân tiến đến chính đức đế trước mắt nhìn xem trước mặt lộ ra nụ cười thất đức đạo nhân chính đức đế ấp úng càng không ngừng nuốt nước bọt thất đức đạo nhân cười nói đó là bởi vì lao phu đầy đủ thất đức ngươi nếu là làm như vậy lao phu nếu là có thể t r a được đi ra ngoài là ai làm vậy dĩ nhiên là h o à n có đầu nợ có chủ ai cũng chạy không có thể lão phu nếu là không t r a được không có cái chính xác tin tức trong thiên hạ có năng lực giết tiểu tự kia lão phu sinh thời một cái đều không công tha bất luận nam nữ già trẻ bằng hữu thân thích giết sạch thất đức đạo nhân thanh n â m bỗng nhiên trở nên lạnh chính đức đế phảng phất cảm giác mình đưa thân vào núi thây biển máu trong lòng càng thêm sợ hãi càng có vô tận phẫn nộ chưa hề có người dám dạng này cùng hắn nói chuyện qua tiền tiền bối nói đùa ta nghe qua chu thần y l i ề đại danh chấm chấm còn nghĩ lấy tương lai nếu là có bệnh ai cũng phải mời chu thần y tới nhìn một cái đâu chính đức đế âm thanh run r à y miễn cưỡng cười vui nói thừa nhận là không có khả năng thừa nhận dù sao đối phương cũng không có chứng cứ thất đức đạo nhân cười gật gật đầu nếu là như vậy này tự nhiên không còn gì tốt hơn chu vô thị tiểu gia hỏa kia đem chuyện này tuyên dưng ra nói không chừng cũng là muốn mượn hai người chúng ta tay giết người cái tiểu hoàng đế chính đức đế nghe thất đức đạo nhân chấn động trong lòng nhưng lại tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong dù s a o ngày đó tào chính t u ầ n nói muốn t r a một chút là ai đem tin tức này giải trong kinh thành thời điểm hắn gái thứ nhất nghĩ tới chính là chu vô thị thật sự là chấm tốt hoàng thuộc ca hai vị nếu là hiểu lầm không bằng đem bệ hạ đem thả như thế nào vương dương minh mở miệng nói nói ra thỉnh cầu của mình thất đức đạo nhân cũng không m ú t tích bọn họ là đến lập uy không giả nhưng cũng không nghĩ thông suốt qua giết hoàng đế loại biện pháp này đến lập uy trước mắt tiểu hoàng đế còn không có con nối r o i nếu là thật sự đem hắn cho giết đại minh tuyệt đối sẽ lâm vào trong chiến l o ạ n trước mắt tiểu hoàng đế đến tột cùng có hay không quyết định đối phó chu hành còn không biết đâu bọn họ không có cách nào trực tiếp hạ thủ đem tiểu hoàng đế thả đi thất đức đạo nhân cùng độc cô cầu bại liền cùng nhau nhìn về phía vương dương minh vương minh mấy chục năm không gặp vương m i n h phong thái vẫn như cũ qua thoáng qua một cái chiêu như thế nào nói ra lời này chính là độc cô cầu bại vương dương minh thật sâu nhìn một chút chính n ư c đế hắn rất h ế u kỳ nhà bọn hắn tiểu hoàng đế đến tột cùng làm cái gì trêu đến hai người này cùng nhau đến đây chu hành là ai đệ tử của bọn hắn đây hết thể có quá nhiều không biết tuy nhiên bất kể như thế nào dưới mắt loại tình huống này hai người này chỉ sợ là không nguyện ý tùy tiện rời đi vương dương minh lúc này gật đầu ba người tâm hữu linh tê cùng nhau thi triển khinh công hướng bên ngoài kinh thành bay đi ba người bọn họ động thủ động tinh thực tế q u á lớn nếu là trong kinh thành động thủ vẹn vẹn dư ba đều có thể đánh chết không người kết quả như thế nào ai thắng ai bại hiện thực chu hành nghe đ ộ c cô cầu bại cùng thất đức đạo nhân giảng đến nơi này không khỏi hiếu kỳ truy vấn ai ngờ thất đức đạo nhân cùng đọc cô cầu bại lại là cùng nhau cười lắc đầu sau cùng càng là chăm miệ một lời chưa phân thắng bại chương một trăm chín mươi lăm chu vô thị không tốt tốt h ơ m hai vị sư phụ ta cần phải xuất phát hai vị liền không có lời gì muốn ta mang cho trương c h â n nhân ý t h ấ quán cửa ra vào chu hành cùng cưu ma trí cùng tiểu long nữ ba người cưỡi ngựa rừng ở cửa ra vào trước người đứng độc cô cầu bại cùng thất đức đạo nhân cùng tô anh cùng lao đường bốn người thất đức đạo nhân c ư ờ i đáp ý trước đó không lâu mới thấy qua có cái gì tốt nói tiểu tử ngươi chẳng bằng nắm chặt tiền đến xem hắn sẽ cho ngươi cái gì tốt bà bối độc cô cầu bại đồng dạng gật đầu chu hành sớm liền làm ra quyết định kỹ cảng chờ hắn hai vị sư phụ trở về hắn liền lập tức lên đường tiến về võ đang bây giờ hai người trở về hai người này lại thêm am hiểu độc thuật lao đường liền xem như thiên quân vạn mã cũng đừng hòng động đến hắn y quán bên trong tàng kinh c ắ t lần này núi võ đang chuyến đi vẫn là tiểu long nữ cùng cưu ma trí đồng hành chu hành trừ mang thủy hàn kiếm bên ngoài còn mang một chút thảm khí đem mình toàn bộ vũ trang đứng lên dù sao nếu là đụng phải không có mắt trực tiếp dùng ám khí động thủ cũng có thể càng dùng ít sức một chút trừ cái đó ra chu hành còn mang một chút d ư tài dù sao chuyến này là đi trị liệu du đại nam mà muốn trị liệu du đại nam thì cần phối trí hắc ngọc đoạn tụ cao chu hành trước đây vì vô tình trị liệu chính luyện chế bộ phận hắc ngọc đoạn tục cao có thể chỉ sợ những này không đủ liền tự mang một bộ phận dược tài các loại đi về sau trực tiếp phối chế là được chu hành liền mang những vật này lần này lên đường tiến về núi v õ đang chu hành chuẩn bị cưỡi ngựa t i ề n đến lúc đầu chu hành là chuẩn bị cưỡi bạch phượng đi trước có thể bạch phượng hiện tại tuy nhiên tám tháng lớn còn chưa tới một năm chưa triệt để trưởng thành lúc này bạch phượng nhiều lắm là lắp đặt hai người nói một cách khác nếu là chỉ có chu hành cùng tiểu long nữ hai người bạch phượng ngược lại là có thể miễn cưỡng lắp đặt một phen chu hành không phải là không có nói ra qua dù sao hắn cũng muốn ngồi một chút phi cơ có thể cưu ma c h í nghe được chu hành muốn mang lấy tiểu long nữ cưới bạch phượng đ ộ c lưu một mình hắn tại mặt đất cưới ngựa về sau cưu ma c h í hơi kém khóc thành tiếng ngâm tới từ lúc tiểu long nữ gia nhập về sau chu hành vào xem lấy cùng tiểu long nữ nói chuyện phiếm mà mặc kệ hắn cũng coi như hắn đều nhẫn hiện tại còn nghĩ lấy mang tiểu long nữ ngồi bạch phượng mà đem hắn ném ở một bên cái này khiến hắn đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi tiểu tăng thế nhưng là là chu thần ý người liều quá mệnh a nhìn xem cưu ma trí này điểm đạm đáng yêu ánh mắt chu hành vẫn là mềm lòng đến ba người vẫn là cáo biệt thất đức đạo nhân bọn người về sau ba người cưỡi ngựa một đường hướng nam mà lúc này kinh thành hộ long sơn trang bên trong chu vô thị tâm tình thật không tốt sắc mặt tâm trầm trong mắt đều là sắc ý đây chính là ngươi nói đem đường cựu cho giết chu vô thị đ è ép thanh âm tại trước người hắn q u hai người hai người này chính rung động rung động phát run không dám ngầm đầu lại không dám nói nhiều một câu hộ long sơn trang tình báo hệ thống trải rộng toàn bộ đại minh chu hành làm đường cựu đệ tử cựu hành các tự nhiên cũng tại hắn chú ý bên trong đường cựu đến cựu hành các về sau tuy nhiên chưa từng đi ra y quán nhưng cũng chưa tận lực c ẩ n tảng qua thân hình của mình nhiều lần xuất hiện tại y q u á n trong hành lang có người đem đường cựu chân dung cho truyền về chu vô thị suýt nữa cho là mình nhìn lầm lật tới lật l u i nhìn mấy lần mới xác định người kia cũng là đường cựu hắn làm sao cũng không nghĩ tới rõ ràng đã chết đi đường cựu lại sống tới hai cái này vứt sắc vương bắt đản là thế nào làm chuyện này hắn là càng nghĩ càng không đúng mặc dù là hắn chưa từng đem đường cựu triệt để giết chết hoặc là đường cựu dứt k h á t dùng đường môn thủ đoạn tìm kẻ chết hay có thể dứt bỏ sự thật không nói hai người kia liền không có sai sao Hắn để hai người này đem đường để đem chu u t i phải liền là để bọn hắn cầm cho cho ăn à. Hai người kêu ngược lại tốt, trực tiếp đem đường thi thể cho không hắn cho cho để cầm xử lý, là k bọn ăn à. ngược đường ném đến cửa thử quán. Hiện trực cửu cho cửa lại tiếp thi tốt, thể thử đem cửu không chết.、Chú、vô thị càng nghĩ càng giận không ngang trước hai người giải thích một phen hai tay nô ra trực tiếp đem hai người đỉnh đầu đánh vỡ nát hô dễ chịu không ít chu vô thị vừa mới dừng tay ngoài cửa bỗng nhiên đi tới ba người ba người này không phải người bên ngoài chính là lấy đoạn thiên nhai cầm đầu tam đại mật thám ba người vừa mới giải quyết việc công trở về ai nghĩ đến vừa mới tiến đến liền nhìn thấy tình cảnh như vậy chu vô thị mặt không gợn xong nói hai người này chính là đông xưởng tào c ầ u thủ hạng ư u toan h ạ i ta bị ta phản xác chu vô thị rất được thượng quan hải đường đám người tín nhiệm ân là tào chính thuần có thể làm được đến sự tình ngoài ra bản vương còn có cái sự tình muốn nói cho các ngươi chu vô thị mở miệng thượng quan hải đường đám người ánh mắt cùng nhau chuyển đến chu vô thị trên thân chu hành chỉ sợ muốn đứng tại chúng ta hộ long sơn trang mặt đối lập nghe chu vô thị thượng quan hải đường bọn người cùng nhau sắc mặt thay đổi chu vô thị đã sớm chuẩn bị kỹ càng lý do cũng phát huy được tác dụng tại chu vô thị trong miệng chu hành sư phụ đường cựu thành người của đồng s ư ở n g mà đây cũng là chu hành cùng t à o chính thuần quan hệ tâm đầu ý hợp nguyên nhân đồng thời đường cựu muốn nguy hại triều đình thế là liền bị hắn chém giết kết quả đã sớm hẳn là chết đi đường cựu t r ậ n xuất hiện nghe chu vô thị thượng quan hải đường cùng đoạn thiên n g a i không có chút nào hoài nghi dù sao lần trước bọn họ đưa ra muốn mời chào chu hành thời điểm bọn họ nghĩa phụ cũng đã đối với cái này biểu hiện ra một chút kháng cự cũng không có mời chào cái khác cao thủ như vậy nó bỏng có thể quy hại nhất đao lại là thật sâu nhìn chu vô thị liếc một chút sau đó liền túi lầu xuống một bên khác chu vô thị biểu diễn vận tải tương lai các ngươi nếu là đụng phải chu hành phải tất yếu chú ý cẩn thận lần sau gặp lại chúng ta hộ long sơn trang cùng hắn chính là đ ị c h nhân nghe chu vô thị thượng quan hải đường bọn người nao nhao, nhao xưng là chu vô thị vừa định hỏi một chút thượng quan hải đường đám người nhiệm vụ hoàn thành như thế nào có thể theo sát lấy lại là đồng tử đột nhiên co lại vội vàng hướng đi ra ngoài điện vừa đi vừa nói nhanh chóng chuẩn bị ngựa theo ta tiến về côn luân sơn ba người nghe vậy tuy nhiên không hiểu lại vẫn cùng sau lưng chu vô thị chu vô thị sắc mặt khó coi cực hắn ngày đó đã từng mang theo đường cựu đi côn luân sơn cất giữ tố tâm băng quan trong sân động đường cựu biết được tố tâm chỗ. nếu là hắn không có chết nay tố tâm hạ lạc chẳng phải là đã bại lộ nếu là chỉ có đường cựu một người nay hoàn toàn chính xác không đáng để lo dù sao hắn tại băng động bên ngoài an bài rất nhiều cao thủ một người trong đó đặt ở toàn bộ giang hồ đó cũng là đỉnh tiêm cao thủ nhưng nếu là đường cựu đem tin tức này nói cho chu hành hoặc là dứt khoát nói cho t à o chính t h u ầ n nay bằng vào chu hành cùng cựu ma trí hai người hợp lực hoặc là t à o chính t h u ầ n c h â đông xưởng xuất động n h â n mã tố tâm nguy rồi chu vô thị cũng không phải là không muốn đem tố tâm cho mang về hộ long sơn trang Hắn tại hộ thất, nhiệt nhiên thấp, không cách định hình. Long Sơn trang cung bên trong tu kiến băng thất, bên trong vẫn nào băng quan tại tu tuy trì lại dài lâu địa độ duy một khi đem tố tâm từ côn luân mang ra trừ phi có thể trong hai tháng tìm kiếm được viên thứ hai thiên hương đậu khấu bằng không mà nói tố tâm sẽ sinh mệnh trôi qua tồn tại ở tố tâm thể nội hàn độc cũng sẽ n g a y mắt bộc phát đến lúc đó dù cho là thiên hương đậu khấu cũng không làm nên chuyện gì có thể hắn những năm gần đây chậm chạp không cách nào tìm được viên thứ hai thiên hương đậu khấu chỉ có thể từ đầu đến cuối đem tố tâm đặt ở côn luân nhưng bây giờ là hắn chủ quan hắn nhất định phải đi côn luân đem tố tâm tiếp trở về nếu không hậu quả khó mà lường được Tào chương í n h t còn một trăm chín mươi sáu kim tiền bang trường nhạc bang chu vô thị nổi giận đùng đùng thẳng đến thiên sơn mà đi sự tỉnh chu hành cũng không biết chu hành cùng cựu ma trí tiểu long nữ ba người cưới ngựa thẳng đến võ đang mà đi trên đường đi gió mặc gió mưa mặc mưa ba người lên đường tiến về võ đang chính là bí mật không hề giống là lần trước tiến về đại tống như vậy làm cho mọi người đều biết tại không ai cản đường tình hô giới tốc độ của ba người cực nhanh trên đường đi bình tĩnh cực cũng không có cái gì phức tạp sự tình phát sinh bất quá là hơn mười ngày thời gian thôi mấy người liền đến võ đang cảnh nội dọc theo con đường này mấy người một đi đường chính là suốt cả ngày trừ phi là con ngựa cần nghỉ ngơi bằng không mà nói lúc buổi tối đến chỗ ấy liền ở nơi đó dừng lại nghỉ ngơi dọc theo con đường này mấy người thậm chí không có đụng phải bao nhiêu người Thẳng tới đến càng ngày càng tới gần võ đang về sau, mọi người l tự nhiên cũng là như thế chỉ là bởi vì mười năm trước nguyên nhân tại hắn trăm tuổi thọ hiến bên trên hắn thích nhất đệ tử trương thúy sơn bị người trước mặt mọi người bất tử cái này khiến trương tam phong từ đó về sau không còn tổ chức đồng thời tham gia cái gọi là thọ hiến nhưng lúc này đây trương tam phong lại là lần đầu tiên đồng ý mình mấy người đệ tử thỉnh cầu tổ chức thọ hiến thỉnh cầu chỉ là cái này thiệp m ờ i chỉ là đưa đi mấy cái giao hảo môn phái thôi trừ cái đó ra căn bản không có thông chí những người khác trương tam phong đồng ý tổ chức thọ y ế n lý do kỳ thật rất đơn giản hướng người ngoài phơi bày một ít hắn tình trạng từ lần trước trăm tuổi thọ y ế n về sau hắn khoảng thời gian này đến nay một mực gần thân hậu sơn nghiên cứu hắn sáng tạo ra thái cực q u y ề n kiếm cực ít xuất đầu lộ diện hiện tại trên giang hồ thậm chí có tin tức chuyển đến nói hắn trương tam phong đã cùng thế giải tử thậm chí liền liền triều đình người đều từng âm thầm đến cha bởi vậy đủ thấy cái kêu hoàng đế đối bọn hắn những n à y giang hồ môn phái nhất là giáp tâm h ạ n người hắn nếu là lại không lộ diện chỉ sợ một ít người có quyết tâm phải có ý nghĩ khác trương tam phong lúc đầu nghĩ đưa thiệp mời đi cựu hành các chỉ là cân nhắc đến chu hành mới vừa từ đại tống trở về duyên cớ liền không có đi cho chu hành đưa thiệp mời dứt khoát chờ hắn nghỉ ngơi đầy đủ suy nghĩ gì thời điểm đến liền lúc nào tới đi trừ lý do này bên ngoài còn có một cái lý do đó chính là đồ tôn của hắn trương Bố kỵ vẫn còn sống sớm biết chúng ta ngay tại côn luân sơn dừng lại thêm một đoạn thời gian không có chúng ta ba người vậy coi như cái gì anh hùng đại hội núi võ đang bên ngoài cưu ma trí dầu dĩ không vui nói ba người đến dưới núi võ đang cựu h ma trí nghe được tin tức này một bộ ném mây trăm vạn lượng bạc tư thế không phải liền là san bằng bát đại môn phái a hắn cựu ma trí như thường có thể làm được chu hành không có c ư u ma trí những n à y tâm địa gian dạo hắn chỉ muốn biết hai chuyện một cựu dương chân kinh đến tột cùng ở đâu chu hành đã từng đi đi tìm cựu dương thần công chỉ là chu vũ liên hoàn trang căn bản liền không ở trên núi c ô lôn cái này khiến chu hành căn bản không có điệu tiêu đi tìm chu vũ liên hoàn trang phía sau vách núi t r ư ơ n g vô kỵ nếu là còn tu luyện cựu dương thần công cái tiết chỉ có thể nói nội dung cốt t r u y ệ n sửa đổi lực thực tế quá mạnh hai chính là c à n k h ô n đại na di một vo công này chu hành là tình thế bắt buộc có thể đào móc tự thân tiềm lực làm phải tự mình có thể phát huy đầy đủ ra bản thân toàn bộ thực lực còn có thể điều động thể nội âm dương hai lực công hiệu nhiều như vậy thần công chu hành căn bản không có khả năng bỏ qua hắn ẩn ẩn có loại cảm giác hắn tương lai đường không thiếu được muốn mượn g i m c à n k h ô n đại na di một、phen. lúc trước hắn cũng không phải không có n g h ĩ qua đi cướp đoạt c ả n k h ô n đại na z i có thể minh giáo địa cung bên trong con đường rắc rối phức tạp hơi không cẩn thận liền có khả năng mê thất ở bên trong cho dù là theo cốt t r u y ệ n t r ư ờ n g vô kỵ cũng là đánh bậy đánh bạ mới tiến dương đính thiên luyện công trong mặt thất hắn nếu là đi vào bị đóng ở làm sao bây giờ cũng không biết môn võ công này có hay không rơi xuống t r ư ờ n g vô kỵ trong tay nếu như là nói như vậy dù là cho minh giáo mọi người hạ độc hắn cũng phải từ t r ư ờ n g vô kỵ trong tay đem c ả n k h ô n đại na di cho lắc lư tới quốc sư chớ hoảng sợ có người xuất thủ thời điểm chu hành n h e nói q ma Chi n g h e vậy trong mắt lõe lên một tia sáng nháy mắt tiến đến chu hành bên cạnh hạ giọng chu thần y thì chẳng lẽ đối minh giáo cản khôn đại na di tầm động không thôi minh giáo cùng thổ phiên liền cách một tòa côn luân sân thôi q ma Chi đối minh giáo có thể quá quen thuộc tương truyền đại minh thái tổ hoàng đế cũng là xuất thân từ minh giáo bên trong chính vì vậy minh giáo mới có thể lấy đại minh quốc hiệu làm tên q ma Chi tuy nhiên không biết c ả n khôn đại na di đến tột cùng có công hiệu gì nhưng cũng biết đây là minh giáo chấn giáo thần công tương truyền minh giáo tổng bộ tại ba tư mà c à n khôn đại na di cái này một chấn giáo thần công chính là hơn một trăm năm trước từ ba tư bây giờ tại đại minh truyền thừa tuy nhiên hơn 1 0 t năm a ba tư đỉnh phong võ học hắn cưu ma trí còn không có nhìn qua đâu hiếu kỳ bóp chu hành gật gật đầu hắn cũng không chuẩn bị giấu giếm cưu ma trí thậm chí tại mưu đoạt cản k h ô n đại na di t h ư ợ n g diện cưu ma trí chính là quân chủ lực cưu ma trí thấy thế lúc này đến tinh thần cho dù là dịch cần kinh chu thần y l ì hết đều không có hứng thú lại đối cản k h ô n đại na di cảm thấy hứng thú môn v õ công này tất nhiên không kém cưu ma trí đầu k h ẽ động các loại tao chủ ý nháy mắt sông lên đầu vừa định cùng chu hành nghiên cứu thảo luận một hai phía trước trong rừng gây lại là vang lên trận trận thanh âm đi tới x chu hành cũng tới hứng thú n g h e phía trước động tĩnh hẳn là hai đám nhân mã rằng co nhìn điệu bộ này là muốn sống mái với nhau à. thích xem náo nhiệt là người trong nước thiên tính chu hành cũng không ngoại lệ cưu ma trí đồng dạng thích xem náo nhiệt về phần tiểu long nữ mặc dù không có nhiều lời có thể trong mắt vẻ tò mò lại là làm sao đều che giấu không thể ba người cưỡi ngựa tiến lên mười năm trước trương tam phong trăm tuổi thọ thần sinh nhật chỉ là mời một số người có thể kết quả lại là có không ít người thậm chí các đại môn phái không mời mà tới bây giờ trương tam phong một trăm mười tuổi thọ thần sinh nhật đồng dạng cũng là như thế tối thiểu hai môn phái này c bên, bên g tay, cao cao sĩ, sĩ tay trái đội ngũ đồng mời. dạng dơ cờ xí cờ xí hồng sắc thượng diện thì là viết trường nhạc hai chữ chu thần y kỳ bên tay trái chính là kim tiền ba người hắn mang chủ chính là thượng quan kim hồng một tay long phượng sau hoàn dùng chính là xuất thần nhạc hóa bên tay phải thì là trường nhạc ba người nếu là tiểu tăng không có nhớ lầm cái này trường nhạc bang bang chủ hẳn là tư đồ h à n h m ớ i đúng làm sao này diệu thủ hồi xuân bối hải thạch canh giữ ở một tuổi trẻ người bên người cưu ma trí giải thích thanh â m hợp thời vang lên cái này hai đám nếu là ra tay đánh nhau chỉ sợ trường nhạc bang giữ nhiều lãnh í c vẹn vẹn này thượng quan kim hồng liền không người là đối thủ nghe cưu ma trí chu hành lắc đầu đem ánh mắt đặt ở cưu ma trí trong miệng bối hải thạch bên người hàm hàm nam tử trẻ tuổi trên thân vậy nhưng chưa hẳn chương một trăm chín mươi bảy kéo cựu hận cậu ca là chuyên nghiệp trường nhạc bang tên tuổi chu hành cũng không phải chưa nghe nói qua trên giang hồ tuy nhiên so ra k è m cái bang cùng kim tiền bang nhưng cũng coi là một đại bang phái trong môn đệ tử có thể nói là không chuyện ác nào không làm tổng đà thiết lập tại trần hưng giang đúng như là cùng cưu ma c h í nói trường nhạc bang bang chủ hẳn là tư đồ hành dù là tư đồ hành không tại dựa theo trong bang huy vọng cũng hẳn là là bối hải thạch kế thừa chức bang chủ chỉ là đáng tiếc một phương thế giới này vẫn tồn tại thượng thiện p h ạ t g i á c nhị sứ cùng theo câu chuyện cách mỗi mười năm đều sẽ có hiệp khách đảo người lên bờ vừa đến mời người trong giang hồ tiến về hiệp khách đảo vừa đến thì là trong giang hồ ban thượng thiện phản tác sự tỉnh thứ hai thì là mời cao thủ trong giang hồ lên đả chỉ là bây giờ chính là tổng võ thế giới hiệp khách đảo chiến lược không tính là cao đoan người võ công cao trừ phi là long mục nhị đảo chủ đích thân tới căn bản liền không có biện pháp không biết làm sao nhân ra mà những cái kia người võ công cao phần lớn tồn tại ở trong giang hồ môn phái lớn bên trong cái này cũng liền dẫn đến giống như là nga mi không động võ đang thiếu lâm các loại môn phái căn bản liền không có đem hiệp khách đảo đem thả ở trong lòng khiến hiệp khách đảo người chỉ có thể mời những cái kia nhị tam lưu môn phái người lên đảo hồng cháo liên tục ba mươi năm bên trên hiệp khách đảo người không có người nào trở về càng có thiếu lâm võ đang các đại phái cao thủ lên đảo muốn vì võ lâm san bằng cái này thần bí hiệp khách đảo chỉ là đám người này lên đảo về sau thế mà cũng không trở về nữa những đại môn phái kia t r ư ờ n g môn muốn tìm về nhà mình cao thủ cũng không biết nên đi nơi nào tìm h i ệ p khách đảo một chỗ như vậy bây giờ ba mươi năm thời gian sắp đến đến trường nhạc bang trong giang hồ tuyệt đối coi là nhị lưu lại thêm trường nhạc bang chúng không chuyện ác nào không làm tuyệt đối sẽ trở thành thượng thiện phạt tác nhị sứ hàng đầu mục tiêu bối hải thạch là ăn vận mới có thể kế thừa trường nhạc bang bang chủ vị trí đâu hắn không nguyện ý làm tự nhiên đến tìm kẻ chết thay đến kế thừa trường nhạc bang bang chủ vị trí các loại thượng thiện phạt tác nhị sứ đến liền đem ra hỏa này đẩy ra đi chỉ là bố i hải thạch vẫn may có chút tốt tùy ý chọn chọn một người liền chọn chúng thạch trung ngọc mà các loại thạch trung ngọc thoát đi về sau lại để cho hắn cho tìm tới cùng thạch trung ngọc tướng mạo giống nhau như lúc cậu ca đúng vậy bố i hải thạch bên cạnh người kia tuyệt đối là cậu ca liền sông này thanh linh ánh mắt chu hành liền dám khẳng định thân phận của người kia đây chính là chu hành nói trường nhạc bang cùng kim tiền bang đối đầu về sau chưa chắc sẽ thiên về một bên nguyên nhân cậu ca là cái truyền kỳ người bình thường tu luyện nội công đều là đi đầu đả thông thập nhị chính kinh sau đó lại đi đả thông trừ bỏ hai mạch nhâm đốc bên ngoài sáu đầu đến trước đó tuyên bố nhân thể tất cả kinh mạch vốn là tương thông chỉ là nội lực cũng không phải là thiên nhiên liền có thể tại các đường kinh mạch bên trong thông suốt bởi vậy, vậy cần đà thông mà đà thông những kinh mạch này cũng không phải là tùy tiện đà thông cũng muốn coi trọng trình tự căn cứ thập nhị chính kinh lưu trú trình tự hẳn là từ tay thủ thái âm phế kinh bắt đầu sau đó lại đi đà thông thủ dương minh đại tràng kinh như thế nhiều lần một âm một dương một dương nhất âm thẳng đến túc quyết âm can kinh mới thôi cho dù là sáu đầu kỳ kinh cũng là như thế đều được dựa theo một âm một dương trình tự dạng này mới sẽ không để trong thân thể âm dương mất cân bằng có thể cậu ca lại không dạng này cậu ca khi còn nhỏ thiện tâm đại phát đã từng trợ giúp đại bi lão nhân từ hắn trên thân thu hoạch được thiếu lâm chính thống nhập môn nội công cậu ca chưa hề quên mình sơ tâm muốn học võ công tìm mụ mụ tạ khói khách muốn hại thạch phát h i ê n liền sung phong nhận việc chuyển thụ cậu ca võ công tạ khói khách để cậu ca từ âm mạch luyện lên sau đó lại luyện dương mạch nhưng lại không chuyển thụ hắn âm dương tương dung chi pháp luyện tập h nhị chính kinh cùng sáu đầu kỳ kinh cũng chính là cửu âm cựu dương về sau cậu ca lúc này đã hết sức thống khổ sinh tử ngay tại một tuyến bên trong đến loại thời điểm này cho dù là học được â m dương dung hợp pháp tử cũng là không làm nên chuyện gì có thể tạ khói khách làm sao cũng không nghĩ đến người bình thường tuyệt đối sống không qua hơn m ộ ư ơ i ngày thời gian lại ngạnh xinh xinh để cậu ca cho chống đỡ nhiều năm thời gian về sau bối hải thạch đánh bậy đánh bạn đem luyện công thé xịu thạch phá thiên cho mang về đinh đinh đang đ a nghĩ n g lầm cậu ca là thạch trung ngọc liền trộm cầm huyền băng bích h ỏ a tiểu cho cậu ca uống lại khiến cho cậu ca nội lực tăng trưởng rất nhiều thẳng đến về sau triển bay một cái đỏ c ắ t trưởng đánh vào cậu ca vùng đan đ i ệ n người bình thường chịu một trường này không chết cũng tàn thế vừa vặn rất tốt có khéo hay không triển bay một trường này thế mà đem hắn thể nội cựu âm cựu dương trong kinh mạch luyện thành â m dương nội lực hòa mình, nước sữa hòa nhau. mà cái này cũng thành t i ể u cầu ca sở độc hữu viêm viêm công cái môn này võ công có thể nói là b ọ c ạ p thịt thịt phần độc nhất mà căn bản không có phục hồi như cũ khả năng cho dù là hắn tự thân lên trận chỉ sợ cũng quá sức thành công cái này cần cực mạnh vật khí triển bay một trường kia mạnh một điểm hoặc là yếu một điểm đều sẽ dẫn đến cầu ca thể nội âm dương mất cân bằng từ đó chết bất đắc kỳ từ tại chỗ nhưng chính là thật vừa đúng lúc vừa vặn nếu để cho hắn đến chỉ sợ này một đầu kim sắc có quan hệ vận khí thiên phú tiêu đề đến tránh b u ộ khói không thể cậu ca vận khí vẫn tại tiếp tục tại đại bi lão nhân đưa cho cậu ca ghi chép có thiếu lâm nhập môn nội công tượng bùn bên trong có dấu mặt khác một môn t u y ệ t thế thần công l à hán phục ma thần côn cái môn này võ công có thể nói là tập phật gia nội công đại thành tinh vi hảo diệu đủ để và dịch cân kinh đánh đồng riêng là bước đầu tiên n h i ế p tâm u i nguyên liền phải giải thoát hết thệ thế tục tạp nghiệm mười vạn người bên trong chưa chắc có một người có thể làm đến nhưng tập luyện người lại không thể quá phận xa vào luyện công để tránh gần như tham vi phạm v ậ t pháp cái này la hán phục ma thần côn giống như dịch cân kinh tu luyện yêu cầu mười phần hà khắc có thể cậu ca lại vẫn cứ đang vui lùa bên trong luyện thành cái môn này thần công. một nhân thân phụ viêm viêm công cùng la han phục ma thần côn cái này hai môn tuyệt thế nội công lúc này cậu ca nội lực chi thâm hậu cho dù là chu hành cùng cưu ma trí hai người đều không kịp hắn trên thực tế đúng như là cùng chu hành suy nghĩ trường nhạc bang cùng kim tiền bang đã đậu thủ mặc mười phần sang trọng thượng quan kim hồng sắc mặt xanh xám trong tay long phượng s o n g hoàn ném ra thẳng đến cậu ca vị trí hiểm yếu hắn chưa bao giờ từng nghĩ người trước mắt này lại dám chào p h u n g hắn chỉ là trường nhạc bang cũng dám cùng bọn hắn kim tiền bang cùng đưa ra khiêu chiến thượng quan kim hồng tâm tình thật không tốt kim tiền bang cùng trường nhạc bang đều ở vào đông nam duyên hải một vùng song phương địa bàn có một chút t r ù n g hợp tự nhiên là dính đến tranh đoạt địa bàn sự t ì n h bởi vậy khi hắn nhìn thấy trường nhạc bang người xuất hiện tại núi võ đang bên ngoài thời điểm hắn không chút do dự hiện tại quyết định đ ộ n g thủ đem đám người này diện trường nhạc bang địa bàn tự nhiên mà vậy cũng là bọn họ kim tiền bang chỉ là ngay tại vừa rồi trước mắt cái gọi là trường nhạc bang bang chủ thế mà trào phúng bọn họ thực tế là lẽ nào lại như vậy cậu ca nếu là biết thượng quan kim hồng trong lòng suy nghĩ hắn khẳng định sẽ hô to hoa luồng mới cái này tướng mạ huy vũ đại thúc lên liền tự giới thiệu nói mình là kim tiền bang bán chủ hắn không có sông sáo qua g i a hồ từ khi bị bối tiên sinh từ người tốt chỗ ấy cho mang xuống đến về sau vẫn đợi tại trường nhạc bang bên trong lần này đến núi võ đang cũng là bối tiên sinh nói ở chỗ này có thể nhìn thấy mâu thân hắn hắn mới cùng đi theo đ ô n g nhiên xông tới một đám người nói muốn giết bọn hắn còn tự giới thiệu nói mình là kim tiền bang hắn không biết kim tiền bang vậy khẳng định phải hỏi một chút đối phương a không có vấn đề a thế là hắn liền hỏi kim tiền bang là cái thứ gì hắn không hiểu rõ, rõ ràng õ r là một câu rất tầm thường chào hỏi đối phương làm sao liền đ ô n g nhiên muốn đánh muốn giết tiểu tử có năng lực xưng tên ra thượng quan kim hồng thận trọng đánh giá người tuổi trẻ trước mắt ngay tại vừa rồi hắn ném ra long phượng song hoàn chỉ là đụng phải người trẻ tuổi kia bên người liền bị hắn hộ thể c ư ơ n g khí cho bắn trở về đầu năm nay người trẻ tuổi nội lực đều khủng bố như vậy a thạch phá thiên nhìn về phía thượng quan kim hồng một bộ vẻ mặt nghiêm túc cầu tạp trùng thượng quan kim hồng sắc mặt lúc xanh lúc đỏ hai tay chăm chú nắm lấy long phượng song hoàn d á m nhục lao phu muốn chết t r ă m chú nắm lấy long phượng song hoàn giám nhục lao phu muốn chết thượng quan kim hồng làm một b ư ớ c trong tay hắn long phượng s o n g hoàn ném ra bên ngoài đều có thể chuyển ra từng đợt tiếng x é gió ẩn chứa trong đó lực đạo làm sao dừng ngàn cân mấu chốt nhất chính là trước mặt hắn mấy lần ném ra người trẻ tuổi kia tránh đều không tránh long phượng s o n g hoàn nện ở trên người hắn liền bị đ ạ n đi hắn không tin tả lại ném mấy lần có thể người trẻ tuổi kia lại là hỏi hắn vì sao muốn dùng t i ế t hoàn nện hắn hắn cảm thấy mình ở ngực có chút đau giống như là khi còn bé cửa thôn thúy hoa dùng nắm đấm truy hắn như vậy ngay một chút đây là người có thể nói ra tới đây rõ ràng là đang dễu cợt hắn thượng quan kim h đằng sau người trẻ tuổi kia biểu hiện cuối cùng là để hắn thở một hơi người trẻ tuổi kia rốt cục không dám gắng ngượng bắt đầu dùng chiêu thức hắn nhận ra được kia là đinh không ba cùng đinh không bốn cầm nát h ủ hắn chỉ coi người trẻ tuổi kia luyện một thân khổ luyện công phu hoặc là mặc như là đại tống hoàng dung n h u y ễ n vị giáp đồng dạng hộ thể b ả o giáp lại thêm g i a hỏa này vận dụng q u y ề n cước hắn dứt khoát cũng đem long phượng s o n g hoàn cho thu lại hắn chỉ nghĩ dùng nắm đấm đem cái này mở miệng một tiếng cậu tạp trùng tiểu hôn đàn đầu đập bệ có thể hai người xong trưởng chạm nhau nháy mắt thượng quan kim hồng liền toàn thân tóc gáy ngược mà đi đứng tại trên ngọn cây thân hình đều suýt nữa bất ổn tại trên ngọn cây đứng vững thân hình về sau thượng quan kim hồng mới kinh thanh quát hỏi đối phương đến tột cùng là người thế nào hắn chưa bao giờ thấy qua cổ quái như vậy đồng thời thâm hậu nội công nếu như không phải người này thực tế khởi ờ n g ố c hắn đều muốn coi là người trước mắt này có phải là trường chân nhân dịch dung đến khi phụ hắn chu thần y thể cái này cứu ma trí đồng dạng một b ư ớ c nói cho đúng là tại cầu ca vô ý thức một thân hộ thể cơ ư n g khí đem long phượng song hoàn cho đánh bay thời điểm cũng đã mười phần một bức không tệ nội lực của hắn cực kỳ thâm hậu、chu、hành chém đinh chẳn sắt nói Yêu ma c h í trong lòng đã có một chút suy đoán chỉ là không có một cái xác định tin tức a thấy chu hành gật đầu Yêu ma c h í hai mắt lúc này nổi lên h ư n g quang nếu như không phải tình huống không thích hợp hắn đã sớm tiến lên nắm chặt người trẻ tuổi kia hai tay hỏi một chút hắn là có phải có cái gì ẩn tật chưa từng chữa khỏi hoặc là có phải có thân bằng hảo hữu nhiễm bệnh nhưng lại không cách nào trị liệu hắn có thể quá muốn tiến bộ gặp được quan kim hồng không còn đ ậ u thủ ngược lại cùng trường nhạc ba người treo lên miệng pháo chu hành cũng đưa ra thời gian giải đáp một phen q ma trí nghĩ hoặc quốc sư thế nhưng là đối với người này nội công tâm pháp cảm thấy h ế u kỳ chu hành cười hỏi c ê u ma c h í không che giấu chút nào gật gật đầu hắn giống như chu hành bây giờ thu thập bí tịch võ công chỉ là vì chính mình yêu thích tôi hoặc là đến tương lai bắt đầu tự sáng tạo bí tịch võ công thời điểm mới có thể đi nghiên cứu một chút những n à y bí tịch võ công đem toàn bộ tàng kinh cất cho lớp đầy đã thành hai người cộng đồng nguyện vọng đương nhiên hắn cũng muốn thấy vì nhanh người này nội lực thâm hậu như thế nếu là tại không có phục d ụ n g bất luận cái gì tăng trưởng thiên tài địa b ả o tình hùng dưới vậy hắn nội công đến tột cùng phải có cỡ nào kỳ lạ kêu ma chi muốn thấy một lần vì nhanh hắn luyện hai môn nội công một môn chính là thiếu lâm la hán phục ma thần côn chu hành trực tiếp mở miệng cái môn này bí tịch võ công đồng dạng có cất giữ giá trị c ưu ma trí ánh mắt lấm liệt tốt là hắn căn bản liền không có nghe nói qua la h ắ n phục ma thần côn nếu là hắn không có nhớ lầm thiếu lâm bảy mươi hai trong tuyệt k ỹ hẳn không có cái môn này võ công có thể chu hành phía dưới một câu đầy đủ hắn vì đó điên cuồng này công tu luyện chi nạn độ đủ để và dịch cân kinh đánh đồng này công c h i tinh diệu cũng là gần với thiếu lâm dịch cân kinh c ưu ma trí không điểm đức đầu chỉ thiếu chút nữa là nói ta muốn ta mớn về phần mặt khác một môn thần công mới là hắn có được thâm hậu như thế nội lực quan trọng quốc sư có thể nghị thử một chút môn th chu hành tiếp tục cười nói cưu ma trí nghe vậy con mắt lại lần nữa loại ánh sáng liền kém một chút hắn liền muốn thành xịt lọt chu thần ý gì đã biết môn thần công này cưu ma trí hỏi chu hành cũng không làm phiền trực tiếp đem viêm viêm công phương pháp tu luyện nói ra nghe được cưu ma trí một trận n h ẹ n họ nhìn chân chối trước luyện cửu âm luyện thêm cửu dương quả thực là không luyện này âm dương tương dung pháp tử cái này thực có can đảm nghĩa tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút nhưng cũng hợp lý thế gian và vật, vật đều có âm dương hai mặt nếu là chỉ luyện cửu âm kinh mạch âm thị n h dương suy phía dưới tự nhiên sẽ kích thích dương diện tự nhiên tăng trưởng như thế nội lực tự nhiên là tăng trưởng mười phần nhanh chóng đây cũng là vì sao ra hỏa này mấy năm khổ công liên bù đắp được người khác mấy chục năm khổ công nguyên nhân sau cùng này âm dương tương dung nhất trưởng càng là cho thấy người trẻ tuổi kia vận khí vô cùng tốt muốn vận khí có vận khí muốn ngộ tính có ngộ tính thậm chí vận khí tầm quan trọng còn muốn tại ngộ tính phía trên mấy chục vạn người bắt trước người này phương pháp tu luyện đều chưa hẳn có thể thành công một người không học được thực tế không học được phía trước thế nhưng là chu thần y ở trước mặt chu hành cùng cưu ma trí Chí chính trò chuyện với nhau đông nhiên trước người chuyển đến một thanh â m hai người định thần nhìn lại lại là thượng quan kim hồng cùng bố i hải thạch bọn người cùng nhau đi tới thượng quan kim hồng lần này đến đây võ đ à n g chỉ là đến đến một chút nào n h i ệ tôi t h tuy nhiên nói trương tam phong t u y ệ t không mời hắn có thể hắn đường đường kìm tiền bang bang chủ đến đây vì hắn chúc thọ trương tam phong còn có thể đem hắn đuổi đi ra hay sao hắn lần này đến đây chúc thọ chỉ là vì đến một chút nào n h i ệ tôi t h bởi vậy chỉ là mang một số đệ tử tinh anh giống như là kinh vô mệnh bọn người thì là lưu thủ trong bang thiệt không đến đây đây cũng là hắn lựa chọn tạm thời cùng trường nhạc bang dừng tay nguyên nhân hiện tại đ ã sinh đ ã tử thực tế không đáng song phương vừa mới dừng tay phản ứng đầu tiên tự nhiên là ngắm nhìn một phía nhìn xem đến người vây xem cảm giác mình mất mặt uy hiếp một chút vây xem mọi người miễn cho bọn họ lung tung nói huyên thuyên cái này xem xét l i ề n nhìn thấy ở một bên xì xào b ả n tán cưu ma trí chu hành cùng tiểu l o n g nữ ba người đại minh người tuy nhiên không kịp đại tống người sẽ làm sinh ý nhưng làm trong trốn võ lâm một đại bang phái kim t i ề n bang tự nhiên cũng cất giữ có chu hành chân dung lại thêm cưu ma trí người này đặc sắc hết sức rõ ràng phi tăng chu hành thân phận tự nhiên vô cùng tốt phân biệt trong giang hồ có một câu nói như vậy tha rằng đắc tội hoàng đế cũng không thể đắc tội thần ý ỉ t đối với loại lời này thượng quan kim hồng đối với cái này tiêu chuẩn hắn cùng hoàng đế không có chút nào liên lụy tương lai cũng sẽ không đi làm hoàng đế chó hắn chỉ muốn đem kim tiền bang phát triển thành thiên hạ đệ nhất r ú t như nghĩ đạt tới cái này một mục tiêu tương lai thiếu không cùng người khác ra tay đánh nhau trong giang hồ cao thủ quá nhiều nếu là t h ụ t h ư ơ n g tự nhiên không thể rời đi thần ý trị liệu chu hành loại ý thuật này thông tiên độc thuật đồng dạng xuất chúng thần ý ỉa tự nhiên tại hắn giao hảo phạm vi bên trong đưa tay không đánh người mặt tươi cười thượng quan kim hồng như thế thượng đạo hắn là kiêu hùng cũng tốt gian hùng cũng được chu hành cũng không quan tâm chỉ cần không có t r e o chọc đến hắn đồng thời nguyện ý cùng hắn kết giao chỉ cần hắn không phải như là diệp nhị nương cùng vân trung hạc loại này không chuyện ác nào không làm ra hỏa chu hành từ trước đến nay là ai đến cũng không có cự tuyệt chu thần y lìa tại hạ kính đã lâu chu thần y lìa đại danh chỉ là khổ vì vô duyên gặp nhau bây giờ gặp một lần quả thật là danh bất hư chuyện a ta kim tiền bang đang phía trước hạ trại vừa mới chuẩn bị kỹ càng đồ ăn nếu là chu thần y lìa không chê có thể cùng một chỗ dùng cơm thượng quan kim hồng đối chu hành khởi xử mời chu hành tuyệt không trực tiếp đáp ứng mà chính là nhìn về phía cưu ma c h í cùng tiểu long nữ muốn nhìn một chút hai người ý nghĩ cưu ma c h í trầm ngâm một lát mở miệng nói nhưng có thức ăn chay thượng quan kim hồng nghe vậy một hồi cao giọng cười nói thức ăn chay bao no bao no chương một trăm chín mươi chín rất có tuệ căn thạch phá tiên chính như trên quan kim hồng nói hắn lần này đến đây tuy nhiên chỉ đem một số nhỏ bằng chúng nhưng tại ăn uống phương diện hắn căn bản không có bạc đái chính mình mỗi đến nghỉ ngơi thời điểm những n à y bang chúng liền sẽ nháy mắt t ứ tảng ra dựng lên doanh trướng đắp lên quan kim hồng mang tới đầu bếp cũng sẽ đem ở cái trước thành trấn mua xong tài liệu chuẩn bị tốt trực tiếp n h ó m lửa tại chỗ vì thượng quan kim hồng chuẩn bị một hồi tươi ngon đồ ăn nhìn xem cái này liên tiếp động tác chu hành không khỏi há miệng một cái đây mới gọi là đại môn phái cũng là hào sảng thượng quan kim hồng có gia tâm có thể hắn cũng biết người nào có thể treo chọc người nào không thể làm treo chọc một phương thế giới này cường giả vô số thượng quan kim hồng cũng không có theo cốt chuyện trở thành thiên hạ đệ nhất tham vọng hắn biết mình mức độ một thế này hắn chỉ muốn đem kim tiền bang phát triển lớn mạnh làm được sưng bá toàn bộ đông p ư ơ n g trở thành cùng đại tống cái bang b a phái Vậy h ắ tại n vừa l đại tống cái bang cùng thiếu l n g đủ để địa vị ngăn nhau chu hành mặc dù là người trong giang hồ có thể hắn chính là một người cô đơn cũng không có môn phái hắn cùng chu hành ở giữa cũng không có trực tiếp xung đột lợi ích đã như vậy hắn vì sao muốn cùng chu hành kết toán hắn không những sẽ không theo chu hành kết toán hắn sẽ còn cùng chu hành giao hảo một cái thần ý trong giang hồ ý vị như thế nào đây là tất cả mọi người hiểu đạo lý càng đừng đề cập chu hành trong tay có được c h ầ m vũ thiên dạ cái này nhất đại sắc khí nếu là hắn dám cùng chu hành kế toán t không ra một tháng hắn có khả năng sẽ còn sống ở thế có thể trên thế giới tuyệt đối sẽ không có kim tiền bằng cái này bằng phái hắn không phải những cái kia sinh lòng người tham lam thượng quan kim hồng đối thủ bên trong song hoàn m ư ờ i phần tự tin hắn cho là mình cũng không cần mưu đoạt chu hành trên người bị tịch võ công thượng quan kim hồng cũng là người tuyệt vời cho chuyện xuống tới nói chuyện cũng là hài hước hôi hài cùng chu hành trong ấn tượng luyện công c ù n g nhân hình tượng không chút nào dự trường nhạc bang đồng dạng trong rừng xây dựng cơ sở tạm thời chỉ là bọn hàn ăn h i ệ n nhiên không có kim tiền giúp ăn thư thái chỉ là đơn giản đốt đống lửa sau đó liền đem mang tới gà vịt r ế t một chút liền ở trong rừng bắt đầu nướng phảng phất tiến hành một trận mở ra mặt khác đống lửa tối h i t thượng quan kim hồng khỏe miệng g ơ lên có tâm muốn tại chu hành bọn người trước người phơi bậy một ít ngực của hắn lúc này giả vờ như một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ cười mời nói với tiên sinh thạch ban cùng nhau tới dùng cơm như thế nào à? nhìn xem chu hành bọn người trước người trên bàn phong phú đồ ăn thạch phá thiên khỏe miệng suýt nữa chạy nước miếng không khỏi ngón tay đại động có thể hắn lại chưa từng động đậy chỉ là nhìn về phía một bên bối hải thạch hai người đã từng ước định bối hải thạch đáp ứng thạch phá thiên lần này đến đây võ đang nhất định có thể nhìn thấy cha mẹ của hắn có thể yêu cầu duy nhất chính là để thạch phá thiên nghe hắn thạch phá thiên tuy nhiên không do hắn rõ ràng chỉ là tìm mụ mụ vì cái gì bối tiên sinh lại nói có thể giúp hắn tìm tới phụ mẫu tạm thời coi là bối tiên sinh nhiều đời đối với cái này một yêu cầu thạch ph dù là hắn lại nghĩ ăn cũng phải nghe bố i hải thạch bố i hải thạch tự nhiên là tâm động vô cùng thượng quan kim hồng trong lòng có chủ ý gì hắn là lòng dạ biết rõ có thể cái này đều d â u d ị a với hắn mà nói chân chính trọng yếu còn phải là cùng chu hành cùng nhau ăn cơm đây chính là cùng độc thủ y tiên kết giao tuyệt hảo cơ hội theo bố i hải thạch bây giờ giang hồ bên ngoài là trương tam phong độc lĩnh phong tao có thể sáu mươi năm về sau đâu khác không dám nói toàn bộ giang hồ tất nhiên có nhà hắn bang chủ cùng chu hành một chỗ cắm rủi lúc này không thừa cơ tạo mối quan hệ lúc nào tạo mối quan hệ hắn nhưng là nhìn ra được vị này chu thần y h i đối với hắn nhà bang chủ thế nhưng là tương đối hiếu kỳ đồng thời trong mắt đã toát ra một chút hào cảm hắn đến thuận cắn bỏ lên trên mới được v ố i hải thạch trực tiếp đứng dậy cười chắp tay nói thượng quan bang chủ mời tại hạ tự nhiên là không dám cự tuyệt chỉ là không biết chu thần y có thể để ý ta hai người nhập tọa v ố i hải thạch nhìn về phía chu hành chắp tay nói một bộ muốn nghe chu hành mà nói tư thế thượng quan kim hồng trong mắt hơi h í p khoe miệng giơ lên quả thật là trường nhạc bang quân s ư a bất động thanh sắc ở giữa liền đập chu hành m ư n g ngựa chu hành đưa tay cười nói hai vị tự hành nhập tọa là được Đối hải thượng ạ quan kim hồng thạch phá thiên ngồi tại không h hề nghĩ ngợi mở miệng nhân tiện nói cậu tạp chủng thượng quan kim hồng mặt mo đỏ bừng đây là tức giận hắn đường đường kim tiền bang ban chủ cả ngày hôm nay bị người liên tiếp gọi hai tiếng cậu tạp chủng cái này đi chỗ nào nói do lý lẽ đi đáng giận nhất chính là tên vương bắt đạn này mang hắn bây giờ còn sống được thật tốt cậu tạp trùng ngươi mới là cậu tạp trùng đâu、Phúc. thượng quan kim hồng nhìn về phía cưu ma trí sắc mặt càng phát hồng nhuận mới phát ra âm thanh kỳ quái cũng là cái này cưu ma trí thượng quan bang chủ chớ trách tiểu tăng mới chỉ là nghĩ đến chuyện vui a nghe cưu ma trí thượng quan kim hồng túi đầu một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ nói chuyện cứ nói ngươi cái này nén cười biểu lộ lại là cái gì ý tứ còn không bằng trực tiếp cười ra tiếng đâu hai vị cái này có cái gì tốt sinh khí lại có cái gì tốt cười thạch phá thiên một bộ ngây thơ biểu lộ chân thành nói cậu tạp chủng cái tên này là mẹ ta lên cho ta hắn đã lên cho ta cái tên này vậy ta gọi cậu tạp chủng cha mẹ của các ngươi nếu để cho các ngươi lên cái tên này vậy các ngươi cũng cứ gọi cậu tạp chủng nghe thạch phá thiên giải thích thượng quan kim hồng mày nhăn lại hiển nhiên loại lời này tại hắn nghe tới cũng không dễ loại có thể cưu ma trí lại là thần sắc khẽ giật mình câu nói này vậy mà ngoài dự liệu có p h ậ t lý người này rất có tuệ căn thượng quan kim hồng cùng cưu ma trí bị thạch phá thiên mấy câu nói nói trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối ra sao đúng lúc này mấy người sau lưng lại là vang lên một đạo thanh âm huyền áo mọi người hướng về sau nhìn lại chỉ tăng trưởng để giúp người quân bên trong đ ỗ n g nhiên phát ra trận trận tiếng ồn ào âm về sau càng là kém thêm lốp b ú p thanh âm có người tại trường nhạc bang doanh địa nháo sự mơ hồ nhìn lại có thể thấy rõ là một nữ tử nữ tử kia tay cầm một chuỗi ngân hoàn tại trường nhạc bang chúng bên trong vừa đi vừa về du tẩu vậy mà không một người có thể thương tồn nàng bối hải thạch trên mặt có chút không n h ì n được lúc này đứng dậy thẳng đến nữ tử kia mà đi mà đổi thành bên ngoài một bên thạch phá thiên đồng dạng nhận ra nữ tử kia cao giọng kinh hô đinh đình đăng đăng